Hắn là Đại Minh sứ thần, Đại Minh cùng cao ti nước bạn, quốc vương sáng suốt đại khí nói, nên lễ đại Đại Minh sứ thần. ở ngồi ở tề công công chuyển đến, có thể cố định ở bên trong xe ngựa một trường viên một khi. Chu Ly giống như nghe thấy được sau lưng rèm trâu rất nhỏ rung động, hắn phần lưng không tự chủ được mà thẳng thắn. Biết nàng ở phía sau bức rèm che mặt, nàng đây là thấy hắn tới, cho nên có điều xúc động, phải không? Lý Mẫn Dương mắt vọng qua đi, là có thể xuyên thấu qua rèm trâu khe hở. nhìn vọng đến đối diện vài tên nam tử thân ảnh, không phải không có ngoài ý muốn, Chu Ly tiến vào sau nhất cử nhất động thu hết đến nàng đáy mắt đi. Nhưng là này thấy thế nào, Nghiễm nhiên đều không có nàng lão cha cái kia biểu tình xuất sắc nhất. Người khác nghĩ như thế nào nàng không rõ ràng lắm, chính là nàng cái này cha, theo nàng mấy ngày nghiền ngâm xung dưới, có thể được một câu tổng kết miêu dạng. Biết miêu sao? Miêu kia trương gương mặt bất cứ lúc nào thoạt nhìn đều là cười tủm tỉm, đang cười mị mị trung. Trêu đùa trước mắt con ngồi khi bỗng nhiên sẽ tùy thời vươn bén nhọn nhanh bớt. Nàng cha biểu tình, xem ra lúc nào cũng là một quả điển hình miêu cha. Miêu cha cười tủm tịm, cùng người nhà họ từ hạ một lắc cờ, ván cờ giống như ở hai người dối dám tâm cảnh chung đồng thời đi tới cục diện bế tắc. Miêu cha tâm tư vừa chuyển, này chỗ nào hành a? Hắn là muốn cùng người nhà họ từ đánh hảo quan hệ, rốt cuộc đó là hắn đã từng thích nữ nhân nhà mẹ đẻ. Về tình về lý, đều là nên cùng người nhà họ từ biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhưng hắn thành ý người nhà họ từ không nhất định tiếp thu, rốt cuộc bọn họ từ ra nữ nhi chết thời điểm, hắn đều vô tung vô ảnh. Vậy phải làm sao bây giờ? Miêu cha thình lình xảy ra một cái chủ ý, tưởng đi, chính mình tốt xấu là cái quốc vương đi, cái này cáo giả xảo quyệt tâm tư là có, muốn cùng đối thủ đột nhiên biến thành bằng hữu, một cái tốt nhất chủ ý, bất quá là chạy nhanh tìm được rồi hai người tri gian cộng đồng địch nhân. Nay cảm tình đột nhiên bởi vì người nào đó trở nên cùng chung kẻ địch. cái này chi gian quan hệ không phải chậm rãi biến thành chiến hữu giống nhau chặt chẽ lý mẫn xẹt qua miêu Tra cái kia biểu tình khi rõ ràng cái kia ý tưởng đều viết ở cao trinh trên mặt chỉ là một cái từ hưu trinh chính cảnh giác chu ly đã đến chu ly lại bị miêu cha vô hại gương mặt tươi cười cấp mê hoặc đến xoay quanh con mồi tất cả tại miêu cha nhanh đuốt phía dưới đánh thanh hát xì bị miêu cha này cổ ám nhiên đắc ý cấp kích thích cười không thể cười không rõ này ý tiểu nha hoàn Tử Diệp chạy nhanh cho nàng lại tìm kiện quần áo. Lý Mẫn cử tuyệt khi cảm giác dèm trâu bên ngoài vài song nghi hoặc đôi mắt nhìn lại đây, phảng phất muốn xuyên qua dèm châu thấy rõ nàng tâm sự, chỉ có thể nói nàng nhất cử nhất động, giống như đều có thể tác động này mọi người thần kinh. Từ Hưu Trinh dù sao cho rằng nàng sẽ không vô duyên vô cớ đánh hát xì, trên thực tế Lý Mẫn này thanh hát xì thật là không tự chủ được khống chế không được không có gì đối biểu ca ám chỉ địa phương. Nhưng Từ Hưu Trinh không như vậy tưởng. Chu Ly bối đến căng thẳng. Giống hiện đại tiểu học sinh như vậy Nguy Khâm đang ngồi. Có lẽ ở hắn trong lòng, so tử hữu trinh càng liệu định, nàng này thanh hát xì có khác ý vị. Cao trinh hình như là cân nhắc, khỏe miệng hơi hơi dương, nhưng thật ra không có đối nàng này thanh hát xì có bất luận cái gì tỏ thái độ. Đối tề công công nói, đem bàn cờ bưng lên đi. Bàn cờ. Trên bàn không phải bày một bàn cờ sao. Mọi người chính thất thần, tưởng là chuyện như thế nào. Tề công công là thập phần cẩn thận. Đem Cao Trinh cùng từ hưu trinh không có hạ song kia bàn cờ, còn nguyên mà trước dịch hạ mặt bàn. Một lần nữa lấy ra chờ đợi, là cái hình tròn bàn cờ, mặt trên có mấy chục cái ô bông, bày chính là tròn xoe lưu ly châu. Lý mẫn nhìn đến thời điểm, không cấm mày một trọn, hơi buông xuống trong tay chính cầm dược thư. Này, không phải cờ nhảy sao? Cao Ti quốc văn hóa, bởi vì mà chỗ Đại Minh lấy Bắc, Đại Lục Tây Bộ lấy Đông, hòa tan Đông Tây Phương phong cách không cần nói cũng biết. Giống Cao Ti người xuyên dày. Phần lớn là từ phương Tây chuyển tới một loại phục sức văn hóa. Vì thế, phương Tây phát minh cờ nhảy. Ở Cao Ti nơi này hiện thân cũng không kỳ quái. Đại minh người cùng Cao Ti quốc giáp giới, từ Cao Ti quốc nơi đó, cũng học được không ít từ phương Tây chuyển đến đồ vật. Cơ nhảy thứ này, nghe nói vạn lịch ra ở trong cung đều bảo tồn quá một bộ. Có thể nói, Chu Ly cùng từ Hữu Trinh, Lý Nên đều là nghe qua, biết thứ này, nhưng là, cụ thể có hay không như thế nào hạ quá, này hai người tám phần lướt qua mà ăn. Bởi vì đại minh lưu hành, không phải phương Tây cờ, là đại minh chính mình bản thân cờ. Nghiễm nhiên, Cao Trinh người này, là cái mở ra quân vương, đối cái nào quốc gia văn hóa, đều là bảo trì một loại mãnh liệt lòng hiếu kỳ, cũng không sẽ bởi vì dân tộc cảm tình đơn thuần bài xích. Bởi vì hắn biết chuồn chân bó gối không có bất luận cái gì chỗ tốt. Đã nhiều ngày, chấm hạ cờ vây hạ có chút thật sự phiền não. Rốt cuộc, từ trạng nguyên tài hoa nổi bật, cờ nghệ tinh vi. Cho nên... Tam Hoàng tử làm Đại Minh quốc sứ thần đi vào chấm nơi này, Đại Minh cùng Cao Ti là hữu quốc, liền không nghĩ cái loại này đánh đánh giết giết cờ, hạ loại này không ăn người cờ đi. Cao Trinh mấy câu nói đó, không thể nghi ngờ nói có chút rượu. Nghe được Lý Mẫn đều rất có hứng thú, càng thêm cảm giác chính mình cái này miêu tra, là như vậy nhất lưu tài ăn nói. Nói lên cờ vây, kia ăn tử, khẳng định là đề cập đánh giết, này không có sai. Cơ nhảy, sắc thật không cần ăn luôn đối phương quân cờ, chỉ xem từng người bản lĩnh. Ai đi mau, ai liền thắng lợi. Không cần phải nói, mấy câu nói đó, giống nhau hợp Chu Ly khẩu vị. Từ hưu Trinh bảo trì độ cao cảnh giác cùng đề phòng. Nhưng là, bọn họ chỉ có thể nghe quốc vương mệnh lệnh làm việc, như thế nào có thể nói không phải. Muốn Từ hưu Trinh nói nhất nghi ngờ một chút, đơn giản là Cao Trinh kia phó giống như là người xem không rõ biểu tình. Cao Trinh là làm sao vậy? Cao Trinh chẳng lẽ không biết, Chu Ly đã từng vứt bỏ Quá Lý Mẫn? Có lẽ thật là không biết. Phải biết rằng Bọn họ người nhà họ Tử, đối cái này Tam hoàng tử là sớm hận đến tưởng đại tá tám khối. Ba người, mỗi người tuyển một loại cơ sắc, bắt đầu hạ. Lý Mẫn ngón tay phiên trang sách, bởi vì Ly Quá xa, có vật thể che đậy, là không có cách nào thấy rõ ràng bọn họ như thế nào hạ cờ. Đối này không có quan hệ, có người ở nàng bên cạnh là lại nhải lên. Người kia, tức là Lưu Dục Thiện, cao ti Tam hoàng tử cao trác. Nàng cùng cha khác mẹ đệ đệ. Cao Trác nghe nói Nghe nàng những cái đó tiểu nha hoàn báo tin nhi, nói là cả ngày không phải quấn lấy lão nhị, chính là triền nổi lên lão đại. Kết quả, nhị hoàng tử liên sinh là cái người xuất ra, mỗi ngày phải làm sự là đả toạn, nhắm mắt tụng kinh. Hoàng thái tử cao trị, muốn giúp quốc vương xử lý rất nhiều sự, vội đều mau vội đã chết, làm sao có thời giờ phản ứng một cái tiểu thí hải. Đến ngày đó, cao trác nói là tự mình quấn tay háo cấp hoàng thái tử mã huy thức ăn chăn nuôi khi, bị cao trị một cái trứng mắt, lan. Nói cao chắc là tưởng cấp hoàng thái tử mã hạ độc, đó là không có khả năng, cao chắc muốn hạ độc khẳng định cũng là trực tiếp cấp cao trị hạ, hạ cấp mã làm gì. Cho nên, cao trị này một giống, là nghĩ cao chắc thân thể không bằng hắn cùng liên sinh, băng thiên tuyết địa khí hậu hạ, xuyên đồ vật căn bản đều không được việc, như vậy cho hắn mã huy mã, cao chắc nếu như bị cổ gió lạnh thổi ra bệnh tới, hắn cao trị không được ăn không hết gói đem đi. Lý mẫn muội nghĩ vậy đồn đại chuyện này, là tưởng, rốt cuộc có miêu cha ở về sau hết thể biến không quá giống nhau muốn đổi làm trước kia cao chị một cái roi trừ qua đi còn dùng chừng mắt không lấy lòng mà đối cao chắc kêu lan sao cao chắc cũng là bị cao trị giống lên về sau tám phần bị thuận võ cấp thuyết phục nhưng thật ra không có thật sự đi tìm cao trị tính sổ bộ dáng có cái cha ở cha quản phía dưới bốn cái hài tử bốn cái hài tử bình thường tiểu đánh tiểu nháo có thể nhưng là một nhà chi chủ ở mặt trên nhìn trước sau là không cho xảy ra chuyện không biết vì sao nghĩ đến điểm này khi Lý mận trong lòng dâng lên một cổ hế ẩm mùi vị. Loại này mùi vị, tam phần là bị nàng lão công cấp nói chúng rồi. Nàng ở trên đời này cơ hồ là cô độc một mình, cho nên, kỳ thật trong nội tâm so bất luận kẻ nào đều khát vọng chân chính thân tình không thể nghi ngờ. Nếu không phải cái này cha trở về, nàng cao ti cái này ra, cũng coi như là tan, cắt cố cắt. Nhưng là, miêu cha trở về về sau, hết thể đều một trời một vực, chân chính, có loại gia trường ở, hài tử vui đùa ẩm ý không khí. Điển hình ra không khí, nàng cái này cha, cùng vạn lịch ra, thật là không giống nhau. Cao chắc không biết nàng tưởng cái gì, chỉ biết, đi tìm lão đại chơi, lão đại không thích hắn thêm phiền, đi tìm lão nhị chơi, lão nhị càng thích tụ kinh, cuối cùng, chỉ còn lại có tới tìm nàng cái này tỉ tỉ chơi. Nhớ trước đây, cái này tỷ tỉ, tỉ, không thể nghi ngờ là hắn ghét nhất, bởi vì bất quá là cái nghèo túng đại minh con dân nữ nhi, dựa vào cái gì có thể bước lên đến bọn họ cao ti hoàng thất bên trong. Kết quả đến cuối cùng, hắn chỉ có thể tìm cái này tỉ tỉ. Ai làm, lão đại lão nhị đều thực thích cái này muội muội nhiều quá hắn cái này đệ đệ. Cao chắc cho nàng phụng Hiến Thượng một túi đậu phộng. Là chiếu nghe nói nàng ở Đại Minh dạy người làm xương đường đậu phộng, ý nghĩa dạng họa hồ lô làm được. Lý Mẫn nhìn hắn làm người làm được đậu phộng bán tướng, coi như ra dáng ra hình, nhướng mày, nói, vất vả Tam Hoàng Tử. Công chúa nói cái gì? Công chúa nếu thích, công chúa hiện giờ đều có thai. Quốc vương sớm nói. Chỉ là làm công chúa thích ăn khẩu vị Công chúa thích ăn cái gì Cùng ta nói Ta làm người làm Dù sao, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tiểu thí hài nói Tới rồi cuối cùng một câu hiển lộ không thể nghi ngờ Lý mẫn khỏe miệng nhẹ nhấp Như là ở đẻ nặng một mặt ý cười Cao chắc phụng dưỡng nàng lại ăn một khắc viên đậu phộng Thấy nàng không giống lao đại lao nhị đổi nàng Quả thực là cảm động đến mau rơi lệ đầy mặt Muốn nói người này Sợ nhất cũng chính là cô độc Giống quốc vương nói như vậy Hắn trừ bỏ bọn họ này đó huynh nguội, không có gì đặc biệt thân nhân. Văn ra người, đều bị giết sát. Lý mẫn túi đầu nhìn hắn này trương có chút hưng phấn mặt, tưởng người này, rốt cuộc đều là xu lợi tị hại. Biết chỗ nào những người đó đối chính mình hảo, liền đến cậy nhờ nơi nào. Dèm trâu bên ngoài văn cờ, hưng hực khí thế mà tiến hành. Cao chắc đối này hứng thú cũng là có. Hắn thị lực xa so Lý mẫn tới hảo, đứng ở phía trước, lại không sợ đối diện người ta nói hắn nhìn lén. không kiêng nể gì mà ở bên quan sát đồng thời cấp lý mẫn làm phát sóng trực tiếp muốn nói cái này để đệ đương người giải thích thật đủ cấp lực không chỉ có dùng không tiếng động môi hướng nàng truyền lại tin tức rốt cuộc cũng sợ thanh âm sẽ quấy nhiều đến đang ở chơi cờ người về phương diện khác làm thái dám lây tới đồng dạng một bộ cờ nhảy chiếu đối diện người hạ bước đi hiện trường cho nàng bãi nổi lên ván cờ lý mẫn cái này tương đương với gần gũi quan khán đối diện ván cờ nếu cao chắc không có tính sai này bàn cờ nhìn ra có điểm huyền cơ a cơ nhảy không thể so cờ vây hạ tốc độ muốn mau nhiều một ván kết thúc sở hoa thời gian cũng không dài một bàn cờ kết thúc về sau chu ly lót đế làm đại minh sứ thần tương đương với vạn lịch gia đại biểu chu ly đương nhiên cũng không muốn thua cờ cấp hoàng đế mất mặt chính là rốt cuộc là chính mình không quen thuộc cờ loại cho nên thua có thể là đương nhiên lại có cao trinh thái độ cực hảo làm hắn cái này người thua đều thua tâm phục khẩu phục chỉ nghe cao trinh nói như vậy Tam gia đường xa mà đến, vì đại minh cùng cao ti chi gian hữu nghị, không ngại cực khổ. Hiện giờ lại bồi chấm hạ một bàn cờ, tam gia đây là nhường chấm, làm chấm đều tâm tồn hổ thẹn. Nghe lời này, Chu Ly vội vàng đứng lên, đắp, quốc vương cờ nghệ tinh vi, là thiên hạ vô song. Thần, là thua tâm phục khẩu phục. Cao Trinh xua xua tay, khiêm tốn nói không cần phải nói. Tam gia đến cao ti, vì cao ti cũng làm không sự tình tốt. Cao ti nên đáp tạ tam gia. Nói. là phải cho Chu Ly ban thưởng. Chu Ly cảm giác này quả thực là bầu trời rớt xuống đại bánh có nhân. Gia quốc vương xe ngựa, trở lại chính mình xe ngựa trên đường khi, đầu góc đều là một trận ốc, bị kinh hỉ tạp dẫn ốc. Mã Duy đi theo hắn phía sau cũng suy nghĩ, chẳng lẽ cái này cao trình, đúng như bên ngoài lời nói, chỉ là cái bao cỏ hoàng đế. Như vậy phía trước, Hương Châu thành nội làm phản sở dĩ có thể giải quyết, đến tột cùng là ai làm? Thật là cao trình sao? Văn Nhược, tình thơ ý họa, Chỉ hãy ngâm thơ chơi cờ văn nhân nhà sĩ, thấy thế nào đều không giống như là đương hoàng đế liêu. Có vạn lịch ra cẩn trọng chiến tích làm đối lập, này Cao Trinh, có phải hay không quá trò đùa? Chu Ly Ninh mày nghĩ, tưởng cái kia lao bát cũng sẽ không giống Cao Trinh như vậy. hao phóng đến, cấp một cái thua cờ đối thủ ban thưởng. Chủ tử, quốc vương ban thưởng tới. Bất quá một lát, Tề công công mang theo Cao Trinh ban thưởng đi vào Chu Ly xe ngựa. Mã Duy tiến vào trước thông báo. Chu Ly xuống xe ngựa. Tới tiếp thu quốc vương ban thưởng, tề công công cầm trong tay cao trình tự mình viết thánh chỉ, ra dáng ra hình tuyên đọc, phụng thiên thừa vận, quốc vương chiếu lệnh, tư đại minh sứ thần tam hoàng tử Chu Ly, pha đến chấm tâm, vì chấm bài ưu giải nạn, vì thế, chấm ban tam hoàng tử hồng phấn trí kỷ, vì tam hoàng tử bài ưu giải sầu. Hai cái cao trình ban thưởng nữ tử, đi tới Chu Ly trước mặt, chỉ thấy một cái eo thon thân rắn, ngũ quan yêu diễm, quả thực là cái yêu tinh có thể trí mạng hấp dẫn nam nhân mỹ nhân nhi. Một cái khác tắc thân hình đấy đả, đặc biệt mông đặc biệt đại, ngũ quan đảo cũng lớn lên đoan trang, hình như là cái thực có thể quản gia lương phụ. Mã Duy đương trường liền vì Chu Ly trận tròn mắt. Tưởng cái này cao trình, thật là đủ cái kia, chính mình phong hoa tuyết nguyệt không đủ rồi, muốn một người vui không bằng mọi người cùng vui, các ấn tượng tốt Chu Ly đều đưa lên nữ nhân. Này hai nữ nhân, nếu mang về kinh sư kia còn phải. lý hoanh cái kia đại đố phụ, khẳng định đến nổ lốt. Chu Ly nhìn này hai nữ tử, xem xét một vòng. Sắc mặt nhưng thật ra tự nhiên, quay đầu lại, đối tể công công nói, quốc vương ban thưởng, thần thập phần cảm kích. Ý tứ là thu về hạ. Mà trên thực tế, hán Chu Ly thật không có bất luận cái gì quyền lực nói đúng không thu quốc vương ban thưởng. tề công công mị mị nhãn, đối hai nữ nhân nói, hảo hảo phụng dưỡng tam gia. Tiếp theo, xoay người đi rồi. Tam gia. Mã Duy vớt ngực trong lòng run sợ, không biết chỗ nào không đúng. Chu Ly bồi quá này hai nữ nhân, cười lạnh một tiếng. Hắn nơi nào là cho bổn vương đưa nữ nhân, là cho bổn vương đưa thủ hận đi. Mã Duy cả kinh. tề công công trở lại bên trong xe ngựa, trả lời Cao Trinh nói, Chu Ly đem nữ nhân thu. Cao Trinh cao hứng địa điểm điểm cảm, hắn nếu là không thu, giả bộ hồ đồ, vậy không phải tâm ra. Chu Ly đến lúc này có thể nhìn không ra tới sao. Khẳng định xem ra tới. Hai nữ nhân, đều như vậy rõ ràng, là muốn tới hắn trong vương phủ nháo sự. Cao Trinh đối hắn Chu Ly kỳ thật hỏi cái gì tâm tư. Có thể nghĩ, từ hữu trinh trong lòng, là ở cân nhắc vừa rồi kia bàn cờ. kỳ thật vừa rồi kia bàn cờ nhảy, Cao Trinh cố ý mà đem chính mình quân cờ cho hắn quân cờ bắt cầu. Nếu hắn không hợp tác nói, nói thật, tưởng thắng chu ly thật đúng là không như vậy dễ dàng. Cao Trinh tâm ý, hắn người nhà họ từ thu được. Ở đối mặt ngoại địch, ở đối mặt đã từng thương tổn quá từ tình hai mẹ con người, Cao Trinh cùng người nhà họ từ là một cái trận doanh, không có khác nhau. Điểm này, từ hữu trinh không thể nói không đúng. Trong miệng lặng lẽ hoặc ra khẩu trường khí. Từ hưu trinh lại ngẩng đầu xem đối diện cái này quốc vương, có loại cảm giác, cái này quốc vương, xa so với hắn trong tưởng tượng, không lớn giống nhau. Miêu tra đây là vì nữ nhi xả giận. Lý mẫn tự nhiên thu được. Chu ly đi rồi về sau, cao trinh đem nữ nhi gọi vào bên người, khiếp cáo giả xảo quyệt đơn phượng nhăn nói, nghe nói hoàng thượng, thập phần ham thích với cấp vương ra đưa nữ nhân có phải hay không. Lý mẫn ngực nóng lên, nói, hoàng thượng có hoàng thượng lý do Vạn lịch ra lý do, là muốn cho chấm nữ nhi, chấm tiểu gáo bông chịu vì khuất. Cao Trinh nói, từ hữu trinh nghe đều biểu tình một túc. Không có quan hệ. Cao Trinh đối nữ nhi nói, về sau, hoàng thượng cho chấm con rể đưa nữ nhân, chấm liền cấp hoàng thượng các công chúa phò mã đàn ông cũng đưa nữ nhân. Mẫn nhi cảm thấy cái này chủ ý như thế nào? Phúc! Cao chắc một hớp nước trà bắn tới trên mặt đất, cuốn quýt quỷ xuống nói chính mình thất thố. Đối chính mình cái này tâm tính còn không có hoàn toàn thành thuộc hài tử. Cao Trinh đơn phượng nhãn kẹp kẹp mắt Phùng Nhi, nói, hay là tam hoàng tử có càng tốt chủ ý, vì chấm bài ưu giải nạn. Cao Trác khỏe miệng một câu, câu ra một mặt rào hoạt, Nhi thần cho rằng, quốc vương chủ ý đã thực hảo. Nhưng là, nếu có thể làm hoàng thượng hoàng hậu các cháu gái thời thời khắc khắc lo lắng để phòng quốc vương cho các nàng phò mã ra cũng đưa nữ nhân, vậy càng tốt. Không cần phải nói, Cao chắc cái này siêu chủ ý truyền tới bên ngoài đại hoàng tử nhị hoàng tử lỗ thai. Cao Trị choáng váng có một trận. Cuối cùng hắn bên người người chỉ nghe hắn như vậy than, không nghĩ tới tiểu tử này, rốt cuộc là thông minh một hồi. Liên sinh chắp tay trước ngực, Nga Di đả Phật. Khoe miệng kia mặt ý cười lại cũng không có biến. Ngày đó ban đêm, lên đường ngựa xe ở quẹo vào một cái khe núi sau, đột nhiên đều ngừng lại. Chỉ thấy binh lính bắt đầu phụng mệnh ở cái này địa phương hạ trại. Lý mẫn rảnh rỗi xuống xe. Phát hiện nơi này giã ngoại không khí tới mát, đầy trời đều là sao trời. Trên mặt đất tuyết. khả năng nơi này địa hình đặc thù duyên cớ cũng không hậu thực thích hợp chú binh tử diệp cùng xuân mai nghe nói bên kia có cái hồ cái này hồ bất đồng mặt khác hồ giống suối nước nóng giống nhau mạo chính là nước gấm. bởi vậy cao hứng mà xách theo thùng gỗ chuẩn bị đi thải nước gấm, có thể cho lý mẫn hảo hảo mà tắm nước nóng hai cái tiểu nha hoàn một đường đi một đường nói lên lặng lẽ lời nói tới nghe nói mạnh kỳ chủ đi tiếp vương gia tử diệp nói mạnh hạo minh không có tùy lý mẫn một khối đi ra ngoài Là Phụng Lý Mẫn mệnh lệnh, cùng quốc vương một khác người qua đường, một khối đi cùng tới Cao Ti Chu Lệ hội hợp. Như vậy, Tử diệp bơn cợt mà nhìn nhìn Xuân Mai, tỷ tỷ mấy ngày không gặp, có thể hay không tưởng mạnh kỳ chủ. Người nói cái gì? Xuân Mai nhắm thẳng trên mặt nàng trứng mắt, đừng khai đối phương ánh mắt, khuôn mặt lại nhịn không được một trận tiêu hồng. Trong khoảng thời gian này tới Cao Ti, nói là đều vi chủ tử làm việc, ai bận việc ấy, nhưng là, gặp mặt số lần ngược lại so ở Bắc Yến thời điểm nhiều rất nhiều. Rốt cuộc tùy lý mẫn tới người không nhiều lắm, công tác giao tiếp phương diện, thường thường muốn tiếp xúc đến. Cái kia cảm tình, tự nhiên mà vậy thăng hoa lên. Tử Diệp vì thế đâm một cái nàng cánh tay, ý chỉ các nàng phía sau người nào đó, ngươi nhìn một cái, người này đáng xấu hổ không thể xỉ, đến đến nay đều còn làm ngộng tưởng hao huyền, ta đều thế nàng xấu hổ. Khi thước sách theo một cái khác thùng gỗ, có thể là biết cùng các nàng lại đây đánh nước cấm. Hiện tại giống như nghe thấy được Tử Diệp lời nói nhi, khuôn mặt trướng đỏ tím. hận không thể nắm lên nắm tay Xuân Mai nhàn nhạt, nhạt đảo cũng không có đi xem hỉ thước gương mặt kia suy bụng ta ra bụng người nàng người này tâm địa mềm một ít tổng cảm thấy hỉ thước bất quá cũng chính là cái vô tội liên lụy giả nếu là không có vưu Thị cấp hỉ thước gan một cái mộng tưởng hao huyền hỉ thước có thể làm sao tỷ tỷ là tâm địa hảo nếu là ta từ diệp đối nàng này phúc người tốt thái độ lắc đầu ta trực tiếp làm ta nhị ca tấu nàng một đốn nhốt ở phòng chất tuổi đánh xem nàng biết chết không biết chết đánh tình nàng Kỳ thật cũng là vì nàng hảo, biết không? Ngươi nhị ca là muốn tùy vương ra tới. Không thích bàn lại hỉ thức đề tài, Xuân Mai nói sang chuyện khác nói. Đúng vậy. Tử diệp đối này thừa nhận, Phục Yến không có trở về trước, ta nhị ca, đều là muốn chiếu cố vương ra. Phục Yến không phải nói, tìm Niệm hạ manh mối đều tìm được cao ti tới sao. Như thế nào đến đến nay một chút tiếng gió đều không có. Nghĩ đến Niệm hạ, hai cái tiểu nha hoàng trong lòng một khối trầm. Niệm hạ sinh tử không rõ thời gian. Quá dài chút, làm người đều không biết làm sao, từng ngày vô tiêu vô tức qua đi, chỉ có thể làm người càng liên tưởng đến hư. Rốt cuộc thông qua cao ti bọn lính chỉ dẫn, hai người xách theo chỉ đại thùng gỗ tìm được rồi cái kia hồ. Kia hồ nước không chỉ có ở rét lạnh mùa đông không có kết băng, hơn nữa mạo nhiệt khí phao nhi. Bọn nha hoàn hưng phấn, đem cái này tự nhiên kỳ tích chạy về đi nói cho cấp lý mẫn. Thật lâu không có tắm rửa, làm một cái hiện đại người tới nói. không mỗi ngày tắm rửa vốn chính là một kiện tâm lý thượng không quá dễ chịu sự có đôi khi lý mẫn đều thực may mắn ít nhất chính mình là xuyên đến phúc quý nhân gia tưởng tắm nước nóng xa xỉ tùy thời có thể làm đến đi ra ngoài nói loại này xa xỉ cũng thật chính là biến thành xa xỉ đều không thể làm được sự lý mẫn có thể lý giải cũng liền chịu đựng nhưng là hiện tại trước mắt có không cần nhẫn cơ hội lý mẫn nghe xong tiểu nha hoàn hội báo về sau xác thật là trong lòng ngứa nóng lòng muốn thử từ, từ diệp các nàng dẫn đường lý mẫn mang theo chút quần áo cùng tắm rửa đồ dùng chính mắt đi xem cái này tắm rửa chỉ như thế nào đi đến hiện trường chỉ thấy cái này hồ nói đúng ra còn không thể nói là hồ hồ bên cạnh liên tiếp vài cổ trong núi nhiệt tuyền tìm kiếm nguồn nhiệt thời điểm phát hiện một cái khác thiên nhiên tắm trì nơi này nước ao vô tình so với kia hồ nước càng thanh triệt bởi vì là rót vào hồ nước ngọn nguồn hơn nữa bốn phía có cục đá có cánh rừng che đậy cơ hồ là vây quanh bốn phía lý mẫn đem chân thăm vào trong nước thử hạ độ ấm phao tắm đối với nàng thai phụ tới nói không rất thích hợp nhưng là cũng may cái này thủy ôn đạo nhưng thật ra ở cái này rét lạnh thời tiết vừa và tốt mặt bên nào đó vách đá suối nguồn giống long đầu phun thủy giống nhau bay ra một cái cuồn cuộn không ngừng nước cấm lưu tương đương với thiên nhiên máy nước nóng vòi phun thiên nhiên tắm vòi sen quả thực là quá mỹ rượu lý mẫn quyết định nhất định phải ở chỗ này tắm vòi sen hướng rất mấy ngày tới trên người bụi bặm đối thai phụ mà nói bảo trì thanh khiết sạch sẽ là rất cần thiết chỉ thấy mấy ngày nay nàng ở trên xe nghẹn vài cái địa phương đều phát ngứa mấy cái nha hoàn bà tử lập tức bị phân công đi ra ngoài khua chiên gõ ngõ an bài ở bốn phía cho nàng tắm rửa thời điểm canh gác lý mẫn ở tử diệp một người hầu hạ hạ bắt đầu cởi ra quần áo đêm nay không khí thực hảo phía trước đã nói qua bầu trời đêm bên trong đều là ngôi sao ánh trăng đương luân minh nguyệt đổ xuống xuống dưới minh quang ở nước gấm trong hồ rơi xuống một cái ảnh ngược Lý Mẫn cầm điều giải lùa choàng, bọc chính mình nửa người trên, hai chân tiểu tâm mà bước vào trong ao. Lưu tại trong doanh địa người, rất nhiều binh lính tất cả đều bận rộn chát qua đêm lều trại, nhóm lửa, chuẩn bị doanh đội cơm chiều. Quan chỉ huy nhóm có quan chỉ huy phải làm sự, vì thế rất nhiều người cũng không biết những cái đó không có gì sự làm nữ nhân, sấn nam nhân bận rộn thời điểm chạy tới tắm rửa. Thượng cô cô cũng không biết Lý Mẫn đi tắm rửa chuyện này. Chỉ biết chính mình chạy đi tìm vương Đức Thắng Thu xếp Lý Mẫn đêm nay cơm chiều thực đơn lúc sau. Một hồi tới, Lý Mận trong xe ngừa không thấy Lý Mận người. Bao gồm Xuân Mai, Tử Diệp chờ Tiểu Nha hoàn giống nhau đều không thấy bóng người. Thượng cô cô trong lòng một trận hoảng, ở nhìn thấy hỷ thước đi tới thời điểm bắt lấy hỏi, thiếu nại nại đâu? Ta như thế nào biết? Hỷ thước ném ra nàng trộm tới tay. Ngươi như thế nào không biết? Chủ tử đi nơi nào, ngươi cũng không biết. Thượng cô cô nói nàng. Hỷ thước gâm dương quái khí, ngươi không phải cũng không biết sao. Bằng không như thế nào sẽ đến hỏi ta? Ta là đi cấp chủ tử thu xếp cơm chiều. Thượng cô cô trong lòng cấp, tưởng cái này vưu thị nhanh bước, chiếm vưu thị, thật đúng là đến lúc này đều khoe khoang. Nếu không phải bên người không có những người khác, nếu không, nàng đã sớm làm những người khác một khối ấn người này hành hung một đốn nói nữa. thì thước hư lạnh một tiếng, giống như biết nàng muốn làm gì, Đông nhiên đối nàng trước ngực đụng phải một chút. Thượng cô cô lảo đảo mà té ngã ở trên mặt đất. Thượng cô cô vì thế giận đến cắn răng, ngón tay chỉ vào nàng, vừa muốn nói cái gì khi... Chỉ nghe núi lớn bên trong Đột nhiên truyền ra một đạo cái gì thanh âm Giao lưu, phun tạo Bàng thượng thư viện đại thần Nhân sinh người thắng đều ở tiêu tương thư viện Số hệ chặt sở sở xì nổ vèo Hệ chặt tăng thêm bằng hữu công chúng hào đưa vào sở sở xì nổ vèo 23 hai ba hay trong núi liêm sẽ Cái gì thanh âm Thượng cô cô hơi thở chưa bình Sắc mặt có điểm trắng bệnh phát thanh Quân doanh người Tựa hồ đều nghe được cái này động tĩnh Tựa hồ mọi người phản ứng lại là bất đồng Thượng cô cô cùng hỉ thức hướng bốn phía xem thời điểm, tựa hồ có chút người nghe cái này tựa như lôi đánh thanh âm, căn bản là thờ ơ. Có hai người lại là nghe cái này động tĩnh, thẳng chiều các nàng cái này phương hướng tới. Nghiễm nhiên, này hai người cãi nhau thời điểm, đã là kinh động tới rồi người. Thượng cô cô nằm trên mặt đất, ở rõ ràng mà thấy là ai đi đến chính mình trước mặt khi, mày nắm thành một cái ngợt đáp, thật là con ước gì bị hỉ thức tấu chết cũng không nghĩ kinh động người này. Chu Ly cùng mã duy đứng ở các nàng hai cái trước mặt. không có lập tức từ trên mặt đất bỏ dậy thượng cô cô có loại tưởng giả bộ hồ đồ muốn tránh mà không thấy thì thước là hướng chu ly hành lễ nói nô tỳ bái kiến tam gia làm sao vậy mã duy thay thế chu ly ra tiếng ở chỗ này ồn ào nhốn nháo còn thể thống gì là cho các ngươi chủ tử hổ thẹn sao cao thi người đều ở chỗ này nhìn các ngươi này có phải hay không quá quên hết tất cả thượng cô câu nghe lời này bỏ lên nói nô tỳ đây là chính mình té ngã một cái không có gì sự vì thế kinh động tam gia cùng tam gia người là nô tỳ không phải hỉ thước gâm thầm đắc ý mà dơ dơ lên đuôi lông mày đồng thời lại là hơi thấp hèn đầu cố tình vô tội trạng thượng cô cô nói như vậy cũng là không hề biện pháp nếu là bị chu ly biết là hỉ thước đẩy nàng một phương diện nàng địa vị thân phận so hỉ thước cao như vậy bị hỉ thước cấp khi dễ không phải biến thành ở chủ tử trước mặt cô ý yếu thế tranh thủ đồng tình chi ngại hoặc là nói năng lực không đủ đủ để cho chủ tử ra lệnh một tiếng đem nàng thế Tổ nhiên Lý Mẫn không nhất định đối nàng làm như vậy, chính là nếu cấp Chu Ly cái gì lấy cớ đi nói Lý Mẫn như thế nào dùng người nói, nàng cái này nô tài làm cũng xác thật đủ bất ức. Cái này buồn mệnh chỉ phải tạm thời nhịn. Nhưng thật ra, đi tìm Lý Mẫn tương đối quan trọng. Hai nghe vừa rồi kia thanh giống như xét đánh thanh em không biết là làm gì, làm thượng cô cô trong lòng đều hoang mang rối loạn. Bởi vậy hai câu lời nói lúc sau, thượng cô cô lấy cớ có việc, lập tức tử Chu Ly trước mắt tránh ra đi. Đối với Lý Mẫn đột nhiên không biết đi đâu sự, Thượng Cô Cô đương nhiên sẽ không đối mặt khác chủ tử nói, để tránh Lý Mẫn căn bản không có chuyện gì kết quả nàng vừa nói làm đến mọi người đều trông gà hoa quốc, sợ bóng sợ gió một hồi qua đi, sợ là mọi người, đều sẽ nói nàng Thượng Cô Cô vô năng chỉ biết từ không thành có cấp chủ tử thêm phiền, nàng cái này nô tài cũng không cần làm. Dù sao cũng phải ở báo nguy phía trước, trước xác định đến tột cùng có hay không phát sinh vấn đề. Đối Chu Ly càng là sẽ không lộ ra bất luận cái gì phương diện này tin tức Chu Ly chủ tớ hai nhìn thượng cô cô đi xa bóng dáng. Tiếp theo, Mã Duy nhận được chủ tử ý bảo, tới gần hỷ thước, hỏi câu, vì sao cãi nhau. Tam gia nói, chỉ cần nói thật, có thưởng. Hỷ thước ngẩng đầu, thấy được Chu Ly kia trương lạnh như băng sơn mặt. Tam gia mi rác chỗ một tia ý đồ vùi lấp lo âu lại hình như là không lừa được bất luận kẻ nào. Hỷ thước khỏe miệng méo một cái, méo vô tội ngự khi nói, kỳ thật, còn không phải bởi vì thiếu nãi nãi chuyện này. Thiếu nãi nãi, là... vừa rồi không phải giống muốn xét đánh sao. Nô tỳ e sợ cho thời tiết đột biến, nói là muốn đi tìm đại thiếu mãi mãi trở về. Thượng cô câu nghe không cao hứng, nói nô tỳ là xen vào việc người khác. Nô tỳ liền tưởng không rõ, chủ tử an nguy không phải quan trọng nhất sao. huống chi, chủ tử đi bên hồ ngắm phong cảnh, vốn cũng không là cái gì nhận không ra người sự. Thượng cô cốt như vậy khẩn trương làm cái gì? Giống như hận không thể chủ tử ra điểm chuyện này giống nhau. Nghe thấy mặt sau cùng câu kia nói điểm chuyện này, Chu Ly sắc mặt hơi trầm xuống, ho nhẹ một tiếng. Mã Duy vạch trần đai lưng thượng túi tiền, móc ra một viên nén bạc, ném vào hỉ thước trong lòng ngực Hỉ thước tiếp nhận lúc sau, trên mặt lại là lược hiện trần chờ, tam gia đây là muốn đi tìm chúng ta thiếu nãi nãi sao. Nói bậy gì đó. Hiện tại thời tiết này không tốt lắm, nhìn cái gì phong cảnh. Mã Duy tả hữu mà nói, trực tiếp cho nàng một cái trứng mắt. Hỉ thước sợ hãi mà thấp hèn đầu, không dám nói nữa. Thằng đến thấy Chu Ly cùng Mã Duy hướng hồ bên kia đi qua đi về sau, khỏe miệng hung hăng mà một câu, chính mình đều tà tâm bất tử, còn dám nói ta. Mã Duy một bên cùng chủ tử mặt sau, một bên nói, cái kia hồ, nghe nói là suối nước nóng hồ, con ngựa đều không ở chỗ đó uống nước, bởi vì kia thủy nhiệt độ đủ để nấu chín cái trứng gà. Nói như vậy, nếu có thể ở băng thiên tuyết địa tắm rửa nói, kia địa phương là lại thích hợp bất quá. Chỉ sợ nàng cũng là như vậy tưởng đi, cho nên hướng nơi đó đi rồi. Chu Ly trong đầu mơ hồ như vậy tưởng thời điểm, người này, đảo không dám thật sự hướng bên hồ đi rồi. Nói như thế nào, hắn đều là cái chính nhân quân tử. Kết quả, ở hắn do dự mà có phải hay không xoay người, hơn nữa, không nghĩ bị nàng cùng nàng người phát hiện sau nhà báng, quyết định đi đến cái kia có rừng cây có thể che đậy hắn giấu chân giờ địa phương, đột nhiên trong rừng truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Chỉ thấy, ngày đó không đẻ nặng tựa như sấm rền giống nhau tiếng vang, từ rất xa địa phương lại lần nữa truyền đến. Mã Duy nghe thanh âm này lặp đi lặp lại nhiều lần phát sinh, đều không cấm nhăn mày đầu. Trong rừng phát ra hô nhỏ thét chói thai, là tử diệp cái kia tiểu nha đầu. Dù sao cũng là tuổi tương đối tiểu, trải qua chuyện này thiếu, tâm tính không quá ổn trọng. Chỉ nghe kia không biết tên xét đánh thanh qua đi, lúc này mấy khối phi thạch từ vách đá thượng phi xuống dưới, không được đem các nàng này đó không có gặp qua cái gì thế giới vô biên tiểu nha hoàn, dọa hoa chi loạn chiến. Xuân mai tuổi lớn hơn một chút, khi còn nhỏ ăn qua rất nhiều khổ. xem như trải qua quá một ít nhân sự, tương đối trầm ổn, nhưng là giống nhau sắc mặt có chút trắng bệch lên. mấy cái nha hoàn lại vọng đến thân ở ở suối nguồn trung tâm chủ tử, chủ tử kia chính là giống như gió thổi lôi đánh đều bất động phật gia tư thái, cái gì mới gọi là chân chính trầm ổn nhi, các nàng những người này cuối cùng là thấy phi thạch lan xuống, lại vẫn như cũ ngăn cản không được người nào đó muốn hưởng thụ thiên nhiên thanh tuyền dạ tâm. kỳ thật điểm này tiểu phi thạch tính đến gì? hơn nữa ly đến như xa, ở cách vách. cũng không phải các nàng nơi này tiếng sấm lại như vậy xa phòng trừng bảo thủ khoảng cách có mấy trăm km lý mẫn cầm mặt khăn lau thân mình thời điểm duy nhất túi đầu vang vấn đề là cái này tiếng sấm nghe tới có điểm quái nàng xem như cái nhà khoa học xét đánh nghe được nhiều có thể phân tích ra tiếng sấm dị đồng từng người đại biểu cái gì chờ thêm một trận kia nơi xa truyền đến nặng nghề thanh âm rốt cuộc dần dần đình chỉ bộ dáng vách đá suối nguồn chảy chảy ra nước cấm không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng Hào thanh lưu từ suối nguồn chảy xuống tới, tới nữ nhân thân thể. Nữ nhân làn da giống như sữa bò nhan sắc, ánh không trung giống nhau như là không có đã chịu ảnh hưởng ánh trăng, hoàn mỹ tựa như bích ngọc. Chu Ly trong cổ họng cảm giác căng thẳng, một đường tới gió thổi tuyết hơi, lỗ mũi sớm đã khô khốc, là mau chảy ra một hai giọt huyết, mà vừa mới, kia trận chấn động giống như kích thích tới rồi hắn lỗ mũi thần kinh. Cách hắn nước chỉ có vài thước xa địa phương, có thể rõ ràng mà nghe thấy nước chảy thành âm, thanh triệt nước suối thanh. len keng, là dẫn người Hà Tư cầm huyền, câu lấy người huyết mạch phun trường tiết tấu. Mã Duy hung hăng mà hướng trên mặt đất thoá một ngụm, thực hiển nhiên, là buồn bực chúng chiêu. Cái kia đang chết hỉ thước, bọn họ sớm biết rằng, là vưu thị người, như thế nào có thể đối bọn họ mạnh khỏe tâm. Chu Ly quay đầu đem chân phải đi, chính là, hai điều cẳng chân phát ra run, bụng toàn bộ buộc chặt lên. Mã Duy nhìn hắn nắm chặt nắm tay, mu bàn tay đều gân xanh bạo khiêu. Đáng chết. Chu Ly nguyền rùa. mã duy ở sửng sốt một chút sau mới phát giác hắn dị thường chạy nhanh rỗi tay đỡ lấy hắn nói tăm ra nô tải đỡ ngươi trở về đỡ ta trở về đỡ bổn vương trở về là muốn dẫm lên vết xe đổ làm bổn vương lều trại kia hai cái như hổ rình mồi đối bổn vương động thủ sao chu ly tức muốn hộp máu mà nói không biết cao trinh như thế nào đối kia hai nữ nhân giáo huấn ý niệm thế nhưng dẫn tới kia hai nữ nhân như vậy gấp không chờ nổi đối với hắn xuống tay chỉ có thể nói đây là xương càng thêm xương Vốn dĩ này dược chỉ sợ không có như vậy lợi hại, bị hắn gặp được chuyện này về sau, lại một liên tưởng, kết quả một phát không thể vãn hồi. Vì thế, rừng cây từ mặt sau dòng nước thanh, tựa hồ có cảnh giác, chậm rãi càng đổi càng nhỏ thanh. Chu ly kêu rên thanh, xoay người. Mã duy lôi kéo hắn tay háo, suốt ruột mà thấp giọng nói, Tam ra, nơi này phụ cận tất cả đều là cao ti người. Cao trinh đúng không? Thật là đủ xui xẻo. Vì cái gì nàng cha là cao trinh? Nếu không... Hắn bất chấp tất cả, thừa dịp cái này loạn, đều đến muốn nàng nhận mệnh. Chỉ vì hiện tại quả thực là muốn hắn mạng già. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến. Một đạo thanh âm, đông nhiên từ bên trái cánh rừng trung truyền ra tới, từ từ, giống vậy tiếng trời dễ nghe giọng nam, phối hợp kia quạt tròn quạt gió lạnh tiết ấu, rõ ràng là bỏ đá xuống giếng. Ai, tam gia đây là tội gì đâu? Hay là chấm ban cho tam gia hai nàng tử, không đủ để làm tam gia hưởng phúc? Người, chu ly ngẩng đầu. trên mặt trên trán đều treo lên rõ ràng mồ hôi nhi dùng bốn chữ tới hình dung nói đơn giản là chật vật đến cực điểm cao trinh lộc ra long ủng đạp lên tuyết địa thượng lý mẫn sớm tại phát giác dị thường thời điểm cầm quần áo bao lấy chính mình thân mình chỉ là không thích hợp lập tức đi ra nước suối chỉ sợ càng kích thích đến đối phương có điều hành động hiện tại nghe được nàng kia miêu cha thanh âm đều ra tới nàng nhẹ nhàng thở dài miêu cha quả thực là e sợ cho thiên hạ không loạn tiết ấu đại khái là ngủ lâu lắm tỉnh lại sau chỉ nghĩ điên cuồng mà chơi. Cao Trinh ở tuổi trẻ thời điểm, nên nhiều thích chơi. Đáng thương những cái đó bị Cao Trinh chỉnh quá người. Lý mẫn cái chán quải ra một tầng hãn, là tưởng, nếu khi còn nhỏ chính mình thật ở cái này miêu cha bên người, tám phần trốn không thoát từ nhỏ bị cái này miêu cha hô đến đại. Nghĩ như vậy tới, nàng mẫu thân từ tình khẳng định là sớm biết rằng nàng lao cha tính tình, mới vô luận như thế nào không đem nàng giao cho miêu cha. Nếu không, ở miêu cha phía dưới làm công chúa. Mặc kệ như thế nào đều so ở lý đại đồng phía dưới đương nhị cô nương mà thôi cường không biết nhiều ít lần. Trong rừng, bỗng nhiên truyền đến một tiếng nam tử rên dị. Tử diệp cùng xuân mai này đó tiểu nha hoàng trên mặt lập tức treo lên hoảng sợ, giống như nhìn đến tận thế biểu tình. Này, này ra chuyện gì? Cao trinh một chuỗi cười xấu xa tùy theo ra tới, tam gia ngài này hình như là sắp chết giống nhau. Nếu chết thật còn phải, ngươi chính là đại minh sứ thần, vạn lịch gia nhi tử. Chấm nhưng bồi không dậy nổi. người tới còn không mau đem tam gia đỡ đi xuống chấm lại ban hai cái mỹ nhân cấp tam gia, làm tam gia hoàn toàn thoải mái nếu không chấm đối đại mình công đạo không dạy nổi khẩn tiếp nhân mã đi lại duy nhất lại nghe không thấy chu ly nửa điểm phản bắt thanh bốn phía theo sát này trận xôn xao về sau dần dần mà an tĩnh xuống dưới tử diệp cùng xuân mai đều là kinh hồn chưa định bộ dáng lý mẫn mu bàn tay lau hạ trên mặt mồ hôi nhi suy xét có phải hay không nên rút khỏi hồ nước thời điểm chỉ nghe Bên ngoài, Miêu cha e sợ cho không loạn thanh âm lại vang lên, năm đó, châm cùng ngươi nương tương ngộ thời điểm, cũng là ở thủy biên. Ngươi nương để chân trần ở nước sông cùng lá sen làm bạn, cùng chàng nịch chơi đùa, kia phúc cảnh đẹp, cả đời đều khắc vào châm trong lòng. Châm cầm một chuỗi tay châu, đặt ở nước sông, ý đồ hấp dẫn con mẹ ngươi chú ý kết quả, ngươi nương nhặt lên tay châu, vọng trở lại châm trên người, nói: "Này châu nhi chính là công tử ngài." Miêu cha ý tứ hình như là ở khích lệ nàng nương năm đó không nhặt của rơi. Giống vậy nhặt được một mao tiền đều phải giao cho cảnh sát thúc thúc đệ tử tốt. Trên thực tế, xác thật như thế. Nàng nương, kế tiếp lại đối miêu cha nói, này hình như là bùn làm thành tay trâu, là công tử ngài chính mình làm sao. Lý mẫn đỡ đầu, ngạch. Giống như nàng cái này nương, có điểm giống ai. Giống nhau, đối hàng xa xỉ không hề cảm giác, có thể đem hoàng kim coi như bùn đất. Mẫn nhi, cha thật sự rất ấy náy với ngươi. Tưởng ngươi nương lúc trước cùng chấm, vô luận sơ ngộ, kết giao. Đều là nước sông bên cạnh, cảnh đẹp trước người, du sơn ngoan thủy, tâm vô phiền sự, thiên hạ mỹ thực, đều bị nếm hết. Là nhân sinh tốt đẹp nhất nhật tử. Đương nhiên, chấm có điểm xin lỗi ở trong cung hai cái hoàng tử, nhưng là, chấm cảm thấy không làm như vậy, có thể nào lừa cái thiên hạ tốt đẹp nhất nữ tử trở về đường hai cái hoàng tử nương. Nàng cái này miêu cha thật là, làm liền làm bái, còn muốn bắt cái gì lấy cớ. Lý mẫn hoàn toàn vô ngữ. Miêu cha giống như biết nàng ý tưởng, nói. chấm này cũng không phải là ở tìm lấy cớ phu thê chi gian nam nữ chi gian nếu vô tình sự có thể nào lâu dài ngươi như vậy ngàn dặm xa xôi tới tìm chấm chấm thật cảm thấy bạc đãi các ngươi phu thê dù sao cũng phải bồi thường các ngươi điểm cái gì đi lời này vừa rơi xuống đất nhi lý mẫn đột nhiên cả kinh ngẩng đầu lên khi chỉ thấy một bóng người ngồi xổm trên vách đá ô mặc con ngươi tựa như hai điểm mặc tích ở giữa đêm khuya hoa khai giống nhau lưu chuyển giống như dòng nước giống nhau qua mang Cùng trên người nàng nước ấm, nàng nháy mắt toàn thân nóng lên nóng lên, hai chân giống như mềm nhũn. Ở nàng muốn đột nhiên không kịp phòng ngừa ngã vào trong nước khoảnh khắc, bóng người kia từ trên vách đá thả người mà xuống, như là bao lại nàng trên đỉnh đầu tiên. kia khoảnh khắc, nàng nhìn không thấy không trung ánh trăng, nhìn không thấy ngôi sao, nhìn không thấy thế giới, chỉ có trước mắt bước đến nàng hai chỉ trong mắt phía trước người này. Dương Cương hơi thở hôn tạp nàng lỗ mũi ra tới lan tức, hôn độn làm đầu người nào hôn mê. Bất đắc dĩ. Nàng hai tay đặt ở hắn trước ngực, miễn cưỡng chống đỡ chân, sau lưng, hắn một con bàn tay to vững vàng mà nâng nàng gối Dù vậy, trên người nàng bọc đơn bạc quần áo, vẫn là nháy mắt bởi vì này trận gió giống nhau xôn xao hạ xuống. Thời khắc đó, đem nàng dọa trái tim phanh phanh phanh, phanh loạn nhảy. Hắn nói chuyện, mấy ngày không gặp mà thôi, đem ta đều đã quên. Không có. Nàng vội vàng nói, đều có người. Nơi nào có người. Bốn phía sớm đã không ai. Không sợ chết. mới dám ở hiện trường dình coi hắn cùng hắn lão bà. Không ai, chính là làm theo làm nàng hô hấp rồn dập khuôn mặt phù hồng, hai mắt đều mau tràn ra bọt nước nhi giống nhau. Xem hắn kia kiện thạc thân thể chỉ bọc một thân đơn bạc tơ lụa, bên hông một cái đơn giản đai lưng tùy ý đánh cái kết, ngón tay chỉ cần nhẹ nhàng một bắt nói, tùy thời, tầng này hoàn toàn không ra gì tơ lụa có thể rơi xuống không còn một mảnh. Tường đều biết, đây là ai ra siêu chủ ý vì thế, nàng đều mau nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lại có điểm tưởng không rõ. Hắn tới lúc nào? Vương gia là đến đây lúc nào? Nàng hỏi, ngón tay tiêm biên vuốt cánh tay hắn, ý đồ hơi chút chấn an hắn ngò ngoẹ dục dịch. Chu lệ hút khẩu khí, đảo cũng thật không quá dám bắn thẳng đến nàng cái dạng này. Nói như thế nào mới hảo đâu? Hai vợ chồng người, không chỉ có là bởi vì nàng tới cao ti duyên cớ, có nửa tháng không có gặp mặt. Càng quan trọng là, nàng có hài tử về sau, hắn đã rất ít bước vào nàng phòng. Vừa mới vừa thấy, kết quả, phát hiện nàng dáng người so với trước kia. nàng không có mang thai lúc ấy, là càng là lướt hấp dẫn. Túi đầu, có thể thấy nàng bụng, bên trong còn có một cái tiểu sinh mệnh. hắn tay, liền đặt ở tiểu sinh mệnh thượng trầm dại an ủi, nói, nơi này là thiên nữ chỉ. Thiên nữ chỉ. Lặp lại hắn những lời này khi, Lý Mẫn nghĩ, ở võ đức người cho nàng trên bản đồ giống như không có cái này địa phương. Cái này địa phương, nghe nói, chỉ có quốc vương biết. Nguyên lai là cái, thành viên hoàng thất hẹn hò địa phương. Nàng kia miêu trà cũng đủ phong lưu. Quốc vương nói, hắn chỉ mang trước kia hoàng hậu đã tới, nói là vì bồi thường hai chúng ta. Kỳ thật ta đảo còn không có chân trình bái phỏng hắn. Tới trên đường, nhận được hắn tin hàm, đã nhờ người mang cho ta quần áo, nói là làm ta mặc vào. Lý Mẫn rỗng hạ khoe miệng, tưởng hắn như thế nào liền như vậy cam tâm tình nguyện thượng nàng miêu cha đương, vuốt cánh tay hắn, tiếp tục nói, thiếp thân chỉ nhớ rõ vương ra giống như không phải cái tùy ý nghe người ta nói cái gì liền làm cái đó duy mệnh là từ người, kia cũng phải nhìn là người nào. Làm chuyện gì? Hắn là cha ngươi. Chu lệ như là nghiêm trang mà nói. Lý mẫn lại dầu hạ khoe miệng, mặt khác là, hắn làm ngươi làm sự, ở giữa ngươi lòng kẻ dưới này, đúng hay không? Chu lệ nghe thấy nàng câu này như là giận dỗi nói liền cười, đem nàng nhịn không được thật cẩn thận mà ôm lên, thân nàng tóc mai bên nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nói nam nhân đều là cái kia dạng. Đây chính là hiện đại người miệng lưỡi. Ta thường xuyên nghe thấy ngươi ngẫu nhiên từ trong phòng nói lời này, nghe. cũng cảm thấy rất có đạo lý. Nam nữ là có khác. Nam nhân là hình dáng này. Hắn còn có lý. Một con tú quyền ở hắn xương bả vai thượng trù ý hạ đây là muốn cùng người nọ như tầm yêu, mã tầm mã sao. Không thể sao. Chu lệ thấp giọng nói. Hắn thanh âm như vậy thấp, giống như áp lực thực trầm trọng đồ vật. Nàng cơ hồ không cần tưởng, đều biết hắn lời nói một khác tầng ý tứ. Như thế nào sẽ không thể. Nàng mềm mại thanh âm, giống như hỏa tan tuyết giống nhau như vậy thanh triệt, duy mềm thiếp thân tới tìm hắn, còn không phải là vì vương gia mục đích này sao. Vương gia nếu thật có thể cùng hắn tâm tâm tương thông, thiếp thân là không thể tưởng được bất luận cái gì không cao hứng lý do. Chỉ thấy nàng lời này thanh qua đi, ngón tay hạ này rắn chắc cơ ngực là phập phồng lên, ngay sau đó hắn ngực ra luyện tựa xét đánh giống nhau phát ra một tiếng nặng nề thanh âm, giống như gầm nhẹ. Nàng không kịp phản ứng khoảnh khắc, hắn rắn chắc cánh tay đem nàng hoàn khẩn lại đây, mang theo nàng, trực tiếp chìm vào tới rồi suối nước nóng phía dưới. Bị khiển lui những cái đó nha hoàn bà tử, đi ra cánh rừng, để tránh quấy giày chủ tử chuyện tốt. Tử Diệp cùng Xuân Mai là một khối ở trên nền tuyết song hành, một bên, hai người tuy rằng đều không nói lời nào, túi đầu nhìn mặt đường, lại nghiễm nhiên đều che giấu không được phía dưới kia tầng hưng phấn. Tới, tới, các nàng nam chủ tử, rốt cuộc tới. Trời biết, phía trước phát sinh như vậy nhiều chuyện thời điểm, các nàng ngực cũng thật đều treo. Tuy rằng nữ chủ tử thực đáng tin cậy nhưng trung quy... so ra kém có chu lệ ở. Cảm giác, thiếu nãi nãi không nói, nhưng là, vẫn luôn suy nghĩ vương ra đầu. Ở phó thân vương phủ thời điểm, rất nhiều lần, ta đều thấy, thiếu nãi nãi trong tay tốn vương ra viết cấp thiếu nãi nãi lá thư kia. Từ diệp ra dáng ra hình mà miêu tả, cũng chỉ có ở Lý mẫn không ở, chu lệ cũng trở về dưới tình huống, dám nói như vậy. Xuân Mai gật đầu, thiếu nãi nãi lại như thế nào, đều là cái nữ nhân. Trong nhà có cái nam nhân ở, vẫn là không giống nhau. Tử Diệp vừa nghe nàng lời này, không khỏi lại cười nhạo khởi nàng, như thế nào, có phải hay không nhớ tới mạnh kỳ chủ. Nói, tỷ tỷ, ngươi vẫn là nhanh lên trong nhà có cái nam nhân đi. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, miệng lớn lên sao tiện làm gì. Xuân Mai bực xấu hổ mặt, cầm lấy nắm tay đi đấm đánh nàng. Tử Diệp kéo kẹt kéo kẹt mà cười, một đường chạy một đường xin khoan dung. Hai người một chức một sau đuổi theo ra tới rồi cánh rừng ngoại, thấy bên ngoài ở đem ngựa buộc lên các nam nhân. Tử Diệp đầu tiên hương phấn mà hô một tiếng, nhị ca. Hồ nhị ca nghe thấy thanh âm quay đầu, thấy nàng, đắp, muội tử. Hai anh em xa cách hơn nửa tháng gặp mặt, đặc biệt hương phấn, đặc biệt cao hứng. Sẽ không nhi, hai người cho nhau nắm tay, giống tiểu bằng hưu tại chỗ vòng nổi lên quyển quyển. Xuân Mai ở bên cạnh nhìn, đều có điểm há hốc mồm, trước kia cũng không biết hồ gia huynh ngội là như thế này biểu đạt cảm tình. Bên kia, con ngựa một tiếng hí, đem nàng lực chú ý hấp dẫn qua đi. Chỉ thấy có cái binh lính đi qua đi giúp vừa đến quan quân dắt kéo dây cương. Ngồi trên lưng ngựa mạnh hạ mình, đem trong tay dây cương ném ra về sau, phi thân xuống ngựa. Cưới ngựa lại đây thời điểm, hắn xa xa là đã thấy nàng. Thấy nàng cùng những người khác là biên cười biên chạy. Nàng tiếng cười, ở gió lạnh chung giống như một chuỗi lục lạc dường như, như vậy dễ nghe êm hay. Thổi khai hắn trước mắt phong tuyết, cảm giác là vọng tới rồi tươi đẹp dương quang, như vậy xinh đẹp. Mạnh kỳ chủ bởi vì hắn cưỡi ngựa đều mau kỵ đến nàng trước mặt tới, tránh đi cũng tránh đi bất quá, xuân mai đành phải tại chỗ bất động, đi trước bốn gối lễ. hắn lập tức đi đến nàng trước mặt, giống như cưỡi ngựa lại đây chính là vì tới tìm nàng giống nhau, đứng yên ở nàng trước mặt, hai chỉ trong mắt nhìn xuống nàng hơi rũ khuôn mặt, chỉ thấy nàng mặt, đỏ bừng giống như một cái phải bị người cắn đại quả táo. mấy ngày không gặp, cảm giác ngươi giống như có chút thay đổi, tưởng cũng không có nghĩ tới, hắn cư nhiên ở hắn trong miệng đối nàng phun ra là như thế này một câu. Xuân Mai toàn bộ nhi sừng sốt, ngẩn ra, trong lòng thậm chí đột nhiên nắm một chút, nguyên lai like chính mình như vậy để ý hắn đối nàng cái nhìn sao. Nô tỷ, nô tỷ, Xuân Mai mỗi như là nỗ lực mà bài trừ chữ nói, nô tỷ trước nay đều là cái kia dạng, không biết, mạnh kỳ chủ cái này lời nói là cái gì hàm nghĩa. Trước kia, ngươi đều thấy ta liền tránh đi ta. Hiện tại, giống như sẽ không làm như vậy. Xuân Mai cảm giác chính mình mặt, đột nhiên liền tiêu, hận không thể cắn đứt chính mình đầu lưỡi. Như thế nào cảm thấy chính mình là đột nhiên chúng hắn bộ. Có chút xấu hổ và giận dữ mà ngẩng đầu khi, lại thấy hắn trên mặt cũng không có cái gì trêu đùa nàng lúc sau thực hiện được khoe khoang biểu tình, là như vậy bình tĩnh, giống như nói đều là đứng đắn nói nhi không có một chút nói dối. Hắn cặp mắt kia là như vậy thâm, nàng chưa từng có gặp qua như vậy thâm, thẳng thâm đến phản phất đem nàng hồn câu đi vào dường như. Đột nhiên, nàng sau này lảo đảo nửa bước. Lo lắng nàng té ngã, hắn hai tay vói qua đem nàng phía sau lưng đỡ lấy. Thấp giọng nói, cẩn thận một chút. Xuân Mai chỉ cảm thấy, hắn tay đụng chạm đến địa phương, đều giống muốn hỏa tan dường như. Sợ tới mức nàng đỗng nhiên tránh ra hắn tay, lui ra phía sau hai bước, thở gấp nói, nô tỉ, nô tỉ này có việc phải làm. Không quan hệ. Mạnh hạo minh nói, ta tới, chỉ là tưởng cùng ngươi nói một câu. Trên đường, ta cùng vương ra nói, nói chờ trở, trở lại Bắc Yến về sau, từ vương ra cùng vương phi làm chủ, ta sẽ thỉnh bà mối lại đây. Hết thể lễ tiết đều sẽ không có nửa điểm sơ sẩy, đứng đứng đắn đắn mà đem ngươi dùng cố kiệu nâng tiến vương ra cho ta trong phủ. Ngươi nếu là có cái gì yêu cầu, nói đi. Xuân Mai ngẩng đầu nhìn hắn, giống như thật lâu sau đều tìm không thấy lời nói. Thấy nàng hình dáng này, mạnh hạo minh trong lòng biết nàng là trong nội tâm rất thích hắn, đi qua đi, sấn nàng còn thất thần, dắt nàng một bàn tay, từ tay háo móc ra cái bạc vòng tay, cho nàng thủ đoạn nhẹ nhàng mang lên. Nơi xa. Thì thước đang nghe nói phát sinh động tĩnh về sau đi tới hỏi thăm tình huống khi, thấy một màn này, một hơi thiếu chút nữa hút không lên, toàn bộ trước mắt đều đen. Hỗn đảng! Nhà đầu chết tiết kia! Đoạt nàng nam nhân! Sao lại có thể đoạt nàng trước nhìn chúng nam nhân? Thượng cô cô bên kia, đang nghe nói Lý Mẫn tìm được bình an không có việc gì chỉ là ở đâu trốn tránh tắm rửa về sau, trong lòng một viên đại thạch đầu mới rơi xuống đất thượng. Tiếp theo, nghe núi lớn, cái kia kỳ quay tiếng sấm. lại là sẽ không nhi chuyển đến một hai tiếng bộ dáng như thế nào nghe đều cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn làm người bắt lệnh bắt lệnh không biết là chuyện như thế nào quân doanh đóng quân bộ đội quốc vương thân vệ quân ở hoàng thái tử chỉ huy hạng chắc nổi lên có tự lều trại chuẩn bị ăn cơm chiều lửa trại cũng thăng lên vạn sự sẵn sàng thời điểm phía nam quát tới một trận gió khẩn tiếp tiếng võ ngựa từ xa đến gần là từ khe núi đường nhỏ từ sơn gian trung xuất hiện một chi kỵ binh trong đội ngũ cắm kim văn hắc kỳ phá lệ bắt mắt vì thiên hạ độc nhất vô nhị tiêu chí thượng cô cô là phía trước vẫn luôn có nghe nói hộ quốc công muốn tới nhưng là thật sự xuất hiện hộ quốc công đội ngũ thời điểm trong lòng vẫn là tạc một chút bị kinh hoách. cảm giác cái này hộ quốc công quân đội ở nơi nào xuất hiện đều hảo đều là có thể khiến cho một trận đáng sợ cơn lốc cao trị đứng ở quân doanh đồng dạng nghe thấy được núi lớn động tĩnh nhìn ra xa kia nơi xa đã đến khách nhân hắn bên người đứng có quân đội quan chỉ huy cũng có cùng với quốc vương đi ra ngoài mấy cái văn võ đại thần. Đối với Bắc Hiến Chu Lệ đại danh, những người này đều sớm đã nghe nói qua, rất rõ ràng Chu Lệ tên là đại địa thượng như sấm bên thai một viên hát tinh. Có người đã từng nói, Chu Lệ sở dĩ thực nổi danh, bị gọi giả xoa đều là bởi vì Chu Lệ mệnh thực hác, gọi là mệnh trung mang sát. Thường Chu Lệ một nhà, tổ tiên đều chết sớm. Phu thân cũng là chết sớm. Chu Lệ sớm kế thừa hộ quốc công phủ, có thể nói là... Ở rất nhiều người nguyên bản trong tưởng tượng, cơ hồ là một con phải bị vạn lịch ra vươn ra ngón tay liền có thể bóp chết con kiến. Cố Tình, chu lệ nhiều năm như vậy, đều hảo hảo mà sống sót. Tới rồi giờ này ngày này, có thể cùng hoàng đế địa vị ngang nhau, loại này bản lĩnh, lệnh thiên hạ anh hùng đều chấn động với tâm. Vì hoàn toàn xứng đáng tiêu hùng. Không thể không nói, đây là một cái, làm hắn khi còn nhỏ nghe nói này chuyện xưa về sau, vẫn luôn có điều kính sợ một người nam nhân. Cao Trị híp rất nhỏ thâm trầm mắt đen, nhìn kia xuất hiện trong đội ngũ mang đội người không phải chu lệ là bị xưng là chu lệ đệ nhất nhu sĩ thiên hạ độc nhất vô nhị quỷ tài công tôn lương sinh có người đó là ở cao trị bên thai thì thầm nói giống như lệ vương bị quốc vương trước hết mời đi cao trị mày không khỏi nhất khẩn nhất tùng tưởng hắn cái này cha trước kia hôn mê nằm ở trên giường thật lâu sau lừa bọn họ mấy cái nhi tử tự xưng yếu đuối khôi phục thần trí về sau cái gì hành động đều lệnh người mở rộng tầm mắt Trên đời đại khái nhất hô cha, không gì hơn cha hô thân nhi tử sự. Cao trị kia khẩu không tự chủ được thở dài thành không được có chút lý mẫn thở dài đồng dạng hương vị. Thật không biết nói như thế nào bọn họ cái này cha hảo. Cao trác ngồi ở quốc vương liều trại, bên trái cùng nếu là đả tọa liên sinh, khỏe miệng chỗ, giống như có một tia toán trách khẩu khi nói, quốc vương, ngươi đây là muốn cho nàng đi trở về sao. Hai tay chỉ kẹp lên một con sứ thanh hoa ly, cao trinh là phẩm nghe nổi lên núi cao trung trà hương. Nghe thấy con thứ ba lời này nhi, Cơ Hồ thơ ơ hỏi, như thế nào? Ngươi không phải thực chán ghét nàng sao? Nàng trở về, ngươi hẳn là vui mừng nhất. Cao Trác vừa nghe lời này, rõ ràng khí vai miệng, ta khi nào nói ta chán ghét nàng? Ngươi cho nàng mã hạ quá độc. Hơn nữa, chấm nghe thuận vo nói, vốn dĩ ngươi ngu xuẩn đến tưởng ở nàng cơm trực tiếp hạ độc. Ta đây là thử nàng, không phải thật cho nàng hạ độc, đang nói, không phải không có hạ thành sao? Cao Trác biệt nhũ mà đối lao trà nói, hơn nữa Quốc vương ngươi đã nói. Ngươi một nhà hiện tại ở bên nhau, muốn quẳng đi trước ngại. Liên sinh nghe được lời này, mở mắt ra nhìn hắn một chút. Ngươi hiện tại thích nàng, không thích nàng đi rồi. Cao Trinh nói lời này, giống như không phải cùng con thứ ba nói, là cùng con thứ hai, cùng với đi đến hắn lều trại ngoại đại nhi tử nói như vậy, nói, thích không thích đều hảo. Nàng là gả cho lệ vương người, nàng ra ở Bắc Kiến. Cho nên, nàng chung đến trở về. Kia thì thế nào? Cao Trinh nói. Chúng ta có thể lưu nàng ở trụ một đoạn thời gian, rõ ràng có thể, quốc vương. Hai nghe cao chắc lời này hoàn toàn giống cái tiểu thí hải chơi nổi lên làm nũng. Liên sinh quay mặt đi, nếu là có thể, hán đảo cũng tưởng tượng cao chắc như vậy làm nũng chơi chơi xấu. Cao trị xốp lên song nợ mạc trực tiếp đi đến, đối với quốc vương nói, công tôn lương sinh tới. Lệ vương không ở. Lệ vương đợi chút liền tới. Cao trinh tiếp theo, giống như biết đại nhi tử là cố ý tách ra cái này đề tài, tiếp theo vốn có đề tài nói. Nàng hiện tại có hài tử, không giống nhau. Cho nên, mặc dù nàng xuất ra sau, vốn dĩ có thể về nhà mẹ để trụ một trận, nhưng là, có hài tử, hơn nữa, muốn lâm buồn, khẳng định là không thể. Ba cái hoàng tử vì thế đủ loại biểu tình, những mảy, hư thanh. Cao chắc không hiểu mà gào hạ, như thế nào có hài tử đã kêu làm không giống nhau. Người đây là con nhỏ. Căn bản không biết nữ nhân sinh hài tử là bộ dáng gì. Cao trinh giáo dục tuổi nhỏ nhất nhi tử, người hai cái huynh trưởng. Hẳn là thấy quá ngươi nương, khi phi sinh ngươi cảnh tượng. Nói đến khi phi sinh cao chắc thời điểm, cao trị cùng liên sinh khẳng định đều là biết đến. Bọn họ hai cái, lúc ấy tuổi tác, cũng đủ để hiểu một ít việc. Chỉ biết, khi phi người này cố nhiên làm sự thực bị người đắng giận, nhưng nhất đắng giận, không gì hơn, lúc ấy muốn sinh cao chắc thời điểm. Bởi vì thái y phía trước đều nói nàng rất có thể khó sinh, khi phi cư nhiên nghĩ không cần đứa nhỏ này. Cái này bí mật, khi phi khẳng định sẽ không cùng cao chắc nói. Hiện tại, Cao Trinh cùng Cao Trị trở, cũng sẽ không cùng Cao chắc nói. Khi Phi đã chết, xem như cái quan định luận. Cao Trinh vì thế vừa chuyển câu chuyện, nói, ngươi nương sinh ngươi gian nan. Ngươi hai cái hoàng huynh mẹ ruột, sinh cái thứ ba hải tử khi qua đời, ngươi không phải không biết. Cao chắc sửng sốt, trộm mà ngâng lên đôi mắt, nhưng là, không quá dám đi xem, Cao Trị cùng liền sinh mặt, toàn bộ đầu rũ đi xuống, không rên một tiếng. Bên này, banh mặt Cao Trị nói, đại minh đại phu. cũng không phải quốc vương cùng chúng ta tưởng tượng bên trong như vậy cao minh cao trinh trong tay phùng trà về điểm này đợi chút chấm sẽ cùng lệ vương nói rõ ràng nhưng là đứa nhỏ này không chỉ có là chấm cháu ngoại đồng thời là lệ vương đệ nhất hải tử chấm không tin hắn sẽ thờ ơ lều trại bên ngoài sẽ không nhi truyền đến thanh âm nói nói là chu lệ tới từ trên đường dấm lên tuyết điệu tiếng bước chân truyền đến lều trại người đều có thể nghe ra đi tới nam nhân kia bước chính là tiêu chuẩn quân bước đều nói Hộ quốc công là vừa sinh ra, ở quân doanh lăn lộn lớn lên, trời sinh vì quân nhân, xem ra, là không có nói sai. Tề công công đem màn che nhấc lên tới, chu lệ một người xuyên qua môn đi vào bên trong. Hắn thâm trầm như hải đôi mắt, nháy mắt sẹt qua lều trại người. Tiếp theo, ở Cao Trinh chỗ đó dừng một chút, mại trước hai bước nói, buồn vương may mắn tham kiến đến Cao Ti quốc quốc vương. Nếu là chính mình con rể, Cao Trinh một chút đều không khách khí, nói, ban tỏa. Cao Trắc Ninh khỏe miệng tưởng. Như thế nào, quốc vương không cho Chu Lệ ra vai phủ đầu? Quốc vương phía trước, không phải cấp Chu Ly ra vài phủ đầu sao? Lều trại học chính là phương Bắc Du Mục dân tộc ngồi trên mặt đất. Trên mặt đất phô chính là rắn chắc lông dê thảm, thiêu hỏa vượng bếp lò. Chu Lệ ở một cái kim hoàng sắc trên đệm mềm ngồi xuống, cùng Cao Trinh mặt đối mặt. Cao Trinh khỏe miệng như là ngậm mặt ý cười, đối hắn nói, nơi này đều là toàn gia. Chu Lệ hàng đầu, khỏe mắt lại lần nữa xẹt qua lều trại kia mấy cái hoàng tử. Mấy người này, kỳ thật hắn phía trước đều đã gặp qua, nên đánh giá, đều ở phía trước đánh giá qua. Ngược lại là trước mặt hắn vị này cao ti quốc quốc vương, bởi vì nhiều năm ốm đau trên giường, tại ngoại giới xem ra là mạc danh thần bí một người. Làm nhân tâm bên trong đều không cấm muốn đánh lên tối cao cảnh giác. Trước mặt hắn cao trình, mặc phát như mây, thúc nạm vàng long quan, mặt mày thanh tuyển như lưu, một đôi đan mắt vượng tử được xưng cử thế vô song, sáng giỏi rặng rỡ, làm người vô pháp trực diện thấy coi. trực tiếp muốn cho người thấp hèn đầu túi đầu xương thần. Là cái tài hoa hơn người, trí tuệ có thể so với văn khúc tinh quân vương. Cao trinh đồng dạng ở đánh giá, cái này chính mình nữ nhi lựa chọn nam tử. Chỉ thấy này tướng Mạo Anh Tuấn Tiêu Sái, Tuấn Tú Lịch Sự, cử chỉ chi gian, quý khí mười phần, quả nhiên mười phần khí thế. Ở này văn nhã chi gian, là không dung bỏ qua một cổ khí phách, thu liếm ở kiếm phong giống nhau xương cung mày chung, tốt lắm dấu kín. Đây là nhất lệnh người cảm thấy đáng sợ một chút. cao trinh không khỏi mà trong con ngươi căng thẳng tựa như có cái gì lưu quang muốn bính ra giống nhau là tưởng nếu chính mình thái tử có thể có trước mắt người nam nhân này thu phóng tự nhiên tựa hồ đã sớm có thể được việc không cần dùng đến hắn tự thân xuất mã tới đối phó văn lương phụ cái này lòng dạ loại này rèn luyện loại này như biển rộng giống nhau quần cuộn trầm ổn thật không phải tùy tiện cái nào người đều có thể dễ dàng học được mặc dù là hắn cao trinh sợ cũng chỉ có thể đối này tự thấy không bằng chỉ có thể nói trời sắp dáng sứ mệnh cho người này nếu không phải chu lệ từ nhỏ liền gặp tới rồi một loạt phi người khảo nghiệm chỉ sợ cũng rèn liền không được bắc kiến cái này dạ xoa truyền thuyết trâm từ nhỏ mất mát mẫn nhi này viên minh châu hồi lâu cho nên đối này rất là đau lòng mẫn nhi trở lại trâm bên người về sau trâm có thể thấy được mẫn nhi đã chịu lệ vương thực tốt chiếu cố nhạc phụ đại nhân khách khí cùng khích lệ làm chu lệ nghiêm túc mặt đáp lại nói chuyết kinh đi trước cao ti thời điểm bổn vương đã từng đã làm nhất hư tính toán Sợ nàng là bất lực trở về. bổn vương không sợ khác, chỉ sợ nàng không thấy được muốn gặp thân nhân, trong lòng nghi vấn chưa giải, lại tao ngộ đến chuyện gì nói, trong lòng đã từng đã chịu quá thương tổn lớn hơn nữa. Quốc vương hẳn là biết, nàng từ nhỏ ở thượng thư phủ, chỉ có lao thái thái ở gần đây mới thiệt tình đối đãi nàng tốt một chút. Cao Trinh sắc mặt chấm lãnh, ôn hòa tiếng nói bỗng nhiên trở nên gió lạnh thấu xương lạnh băng, nói, những cái đó khi dễ quá nàng người, chấm đương nhiên là một cái đều sẽ không bỏ qua. Bùn Vương cũng là như vậy tưởng. Nàng đã là gả cho ta Chu Lệ làm vợ, từ đây chính là người nhà của ta. Nói xong câu đó, Chu Lệ duỗi tay tiếp nhận tề công công lấy tới trả, túi đầu uống lên lên. Cao Trinh hiếp đôi mắt, cơ hồ là không chút cầu thả mà xem kỹ khởi hắn. Không thể không nói, người nam nhân này hảo đảm lượng, là hắn đến nay gặp quà nhất có can đảm. Chu Lệ vừa rồi nói cái gì, người nhà của hắn, đầu tiên là hắn Chu Lệ người nhà. Nói cách khác, nếu hắn Cao Trinh quản không tốt. Phía dưới chính mình người nào khi dễ lý mẫn, hắn chu lệ sẽ không quản có phải hay không thê tử nhà mẹ đẻ người, chiếu đánh không lầm. Loại này thẳng thắn tính cách, nếu nói là hộ quốc công phủ nam nhân bản tính nói, hắn Cao Trinh thích. Cái này ngươi cứ việc yên tâm. Cao Trinh lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ ngồi xếp bằng hai cái đùi, nói, nàng hoàng nãi mãi, hiện giờ đều thích nàng thích đến đến không được. Nói muốn đem nàng triệu tiến cung, giáo nàng sở hữu cao ti quốc tục lệ. Đương nhiên, nay đến chờ đến nàng sinh sản về sau. Nếu bác Yến không quá thích hợp nói, nàng là buồn vương người nhà, vợ cả, tự nhiên phải về hộ quốc công phủ sinh sản. Chu lệ đánh gây đối phương nói. Nghe đến đó, Cao Chắc đều không khỏi có chút bối rối. Đừng tưởng rằng bọn họ không biết, hộ quốc công phủ không phải còn có một cái vưu thị sao. Chính là, Cao Trinh Tựa Hồ cũng không có tính toán nhắc tới vưu thị vấn đề, chỉ là gật gật đầu, nàng sinh sản thời điểm, nếu có ngươi ở bên người nàng, đó là tốt nhất bất quá Điểm này ta là người từng trải. Quốc vương là lo lắng nàng sinh sản sự sao? Đúng vậy, không nghĩ tới Cao Trinh trả lời còn rất sảng khoái, thản nhiên nói, chấm nhắc tới chuyện này nói, thật là khó tránh khỏi xe ấy náy với hải tử. Nói là, nàng suy yếu thể chất đều là châm truyền xuống tới. Điểm này, Nghiễm Nhiên Chu Lệ cũng chưa tới kịp nghe Lý Mẫn chính miệng nói. Chu Lệ Vương Vàng Mi cũng không biết lời này có phải hay không an ủi cha vợ, nói, Mẫn Nhi là thiên hạ đệ nhất danh y, y ở nàng đều có thể đem quốc vương không ai có thể trị tốt bệnh, cấp trị hết. Quốc vương nên tín nhiệm nàng. Châm tưởng cũng là như thế. Cho nên tìm ngươi tới, một phương diện tưởng gặp ngươi. Về phương diện khác, là tưởng, đem bên này trước đó giải quyết, cũng làm cho nàng an tâm sinh sản. Giao lưu, phun tạo, bàng thượng thư viện đại thần, nhân sinh người thắng đều ở tiêu tương thư viện số hệ chặt sở sở xì nổ bèo, hệ chặt tăng thêm bằng hữu công chúng hào đưa vào sở sở xì nổ bèo. 233 trở về không quay về. Quân doanh lửa trại sáng ngời, ở dùng gậy gỗ giá lên giá gỗ thượng. Phóng thượng vài khẩu đại nổi sát, bên trong quay cùng buổi tối mỹ vị món ngon. Đại minh người hộ quốc công đội ngũ đi vào cao ti quân doanh, vâng theo quốc vương chỉ lệnh, đã chịu cao ti quốc tốt nhất lễ ngộ. Quân nhân bên ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, tốt nhất mồm to thịt cùng rượu ngon. Đêm nay món ngon, không thể thiếu này hai dạng thứ tốt. Tam gia liều trại, bên ngoài người lại đều là không dám quấy rời, chỉ nghe bên trong những cái đó tiếng kinh hô tiếng thở dốc là hết đợt này đến đợt khác. Núi lớn. Ngẫu nhiên vang lên kia vài tiếng sấm rền, giống như một chút đều không thể ảnh hưởng đến khe núi giờ phút này náo nhiệt. Ngủ ở lều trại bên trong, Lý Mẫn nhắm mắt lại an tĩnh mà nghe xong thật lâu sau, trong lòng đột nhiên cả kinh, này nơi nào là cái gì xét đánh thanh âm, là pháo vang. Nay cả kinh, làm nàng muốn xốc lên chăn lên khi, chỉ nghe màn lụa bên ngoài, trở về Lý Ma, Ma Hòa Thượng cô cô đang nói chuyện. Nói đến cái này Lý Ma, Ma lần này tùy nữ chủ tử ra tới về sau, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. không có gì lập hạ công lao hãn mã thành tiệu cũng không giống lần trước như vậy phạm phải cái gì chí mạng sai nhi cái gọi là không có công lao cũng có khổ lao Lý Mẫn đối nàng công tác làm khẳng định ở lần trước phái người hồi Bắc Yến hộ quốc công phủ thời điểm Lý Ma Ma phụng từ Lý Mẫn mệnh lệnh tùy kia nhóm người đi về trước một chuyến dựa theo đại gia ý tưởng Lý Ma Ma lần này trở về trên danh nghĩa là Lý Mẫn săn sóc nàng tuổi già sức yếu vất vả không thể so người trẻ tuổi trước mang theo chút quý trọng vật phẩm hồi vương gia phủ Cấp sau lại Lý Mẫn trở về làm chuẩn bị. Nhưng là, này đó đều là mặt ngoài, đại gia suy đoán, Lý Ma Ma trở về tám phần vẫn là đi cấp Lý Mẫn đi về trước tham phong. Vốn dĩ, Lý Mẫn ý tứ là, Lý Ma Ma sau khi trở về, Phương Ma Ma thay thế Lý Ma Ma lại đây, hoặc là không cần lại phái người lại đây. Dù sao, nàng đều phải đi trở về. Kết quả, Lý Ma Ma còn nguyên đi theo mạnh hạo minh bọn họ đã trở lại. Thưa cô cô vừa thấy đến nàng trở về, so Lý Mẫn càng mẫn cảm. Lập tức nhận thấy được Lý Mẫn ra tới về sau, vương gia trong phủ sợ là đều phải thời tiết thay đổi. Bởi vậy, bắt được Lý Ma Ma trước thế chủ tử tới một đốn thẩm vấn. Lý Ma Ma biết thượng cô cô là Lý Mẫn trước mắt hồng nhân, đặc biệt là niệm hạ không ở về sau. Trên cơ bản, Lý Mẫn trong phòng đều là thượng cô cô định đoạt. Cô ý lấy lòng thượng cô cô Lý Ma Ma, khẳng định là một năm một mười mà hòa thượng cô cô nói, đừng nói nữa, thiếu nãi nãi không ở trong vương phủ về sau. trong phủ những cái đó gió chiều nào theo chiều ấy, cái nào không phải lấy phu nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mọi người sao? Thưa cô cô không tin vưu thị có lợi hại như vậy, ngắn ngủn nửa tháng thời gian, có thể đem lý mẫn bên người người toàn thu mua. Nói nữa, trong phủ động tính, Chu lệ chẳng lẽ không biết. Có chút lời nói, ta cũng không dám cùng chủ tử nói. Lý ma ma có khác thâm ý mà chỉ ra, vương gia đối phu nhân là tổn chút cảnh giác, chính là phương ma ma ở vương gia trong lòng địa vị. Phu nhân hiện giờ là hiểu. Thượng cô cô vừa nghe lời này, giống như vưu thị cùng phương ma ma có một lần nữa liên thủ hiểm nghi, không được muốn tay đấm kêu tao, nàng dự đoán nhất hư tình huống giống như xuất hiện. Phương ma ma không phải ngốc đi. Không lấy lòng thiếu nãi mãi đi lấy lòng phu nhân. Chẳng lẽ không biết tương lai vương gia phủ là ai nói tính? Thượng cô cô bảo lưu lại một chút đường sống nói. Lý ma ma lắc đầu, phương ma ma hiện tại nơi nào yêu cầu đi lấy lòng ai? Người coi trọng hồi thiếu nãi mãi trở về về sau. Nàng có lấy lòng thiếu nại nại sao? Đến nỗi tương lai vương gia phủ là ai nói tính Hiện tại, giống như phu nhân đều cùng phương ma ma giống nhau suy nghĩ cẩn thận Khẳng định là tương lai tiểu thế tử Chủ ý đều đánh tới nàng trong bụng đứa nhỏ này trên người đi Khả năng đều đã biết, chu lệ tuyệt đối sẽ không cưới mặt khác nữ nhân Dưới tình huống như vậy, tưởng nắm giữ vương gia phủ quyền chủ động Tốt nhất là khống chế đến hải tử trên đầu Điểm này ý tưởng lại là hợp logic, hợp tình hợp lý Lý mẫn mị hạ mắt Nhớ tới kính hiền hoàng thái hậu không cũng giống nhau, một lòng một dạ tưởng đem chính mình tôn tử đương con rối Nguyên nhân chính là vì kính hiền hoàng thái hậu rốt cuộc khuyên không được cao trinh khắc cưới nữ nhân giống nhau. Phương ma ma không có lấy lòng phu nhân. Hiện giờ là phu nhân lấy lòng khởi phương mama ma. Lý ma, ma miệng khô lưới khô mà nói, khẩu khí về điểm này nhịn không được đấu kỵ cơ hồ bộc lộ ra ngoài. Phu nhân, đem chính mình đỉnh đầu thượng kia mấy cái cửa hàng đều giao cho phương mama ma. tưởng tôn bà tử theo phu nhân lâu như vậy vì phu nhân làm như vậy nhiều chuyện, không cũng mới từ phu nhân trong tay được đến một cái thôn trang. Thượng cô cô đôi mắt sắc bén mà quét Lý Ma Ma một chút, cho nàng đỉnh đầu kia cổ hưng phấn kính nhi tới một chậu nước lạnh, phu nhân kia mấy cái thôn trang cửa hàng cũng liền như vậy, đều là lấy trước hoài thánh công để lại cho phu nhân. Phu nhân kinh doanh nhiều năm như vậy, đều là như vậy. Nhưng thật ra, đương thiếu nãi mãi cái kia đại dược trang xây lên tới về sau, thiên hạ đệ nhất. Lý Ma Ma vội vàng cười phụ họa đó là... Thiếu nãi nãi tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nơi nào là vận số mau hết lão nhân cũng có thể so sánh với. Nhưng là, nhưng là, giống như, thiếu nãi mãi cũng biết đi. Đối với tiểu thế tử tương lai như thế nào chiếu cố vấn đề, vương gia giống như đều giao cho phương ma ma trước làm chuẩn bị. Cho nên, phu nhân biết việc này về sau, mới không thể không lạc lực mà lấy lòng nổi lên phương ma ma. Hiện tại, thiếu nãi mãi lâm buồn nhật tử một ngày một ngày gần. Thiếu nãi nãi chính mình tưởng tượng như bây giờ mọi chuyện có thể tự tay làm lấy, tám phần khó khăn, thiếu nãi nãi thân mình nghe nói cũng không phải thực hảo. Cho đến lúc này, thiếu nãi nãi nằm ở trên giường không thể đọc khi, có thể nói lời nói, không đều là phương ma ma cùng phu nhân sao. Vương gia chỉ sợ cũng chỉ có thể nghe các nàng hai cái nói, rốt cuộc các nàng hai sinh quá hải tử. Cố nhiên lý ma ma những lời này như là đều thiên nói vưu thị cùng phương ma ma ưu thế, chính là, nói thật đúng là đều là nhất châm kiến huyết. Thượng cô cô trong lòng âm thầm nôn nóng, nghĩ có phải hay không nên trước tiên cùng Cao Trinh nói một tiếng việc này. Nhưng là, khả năng Cao Trinh đối này đều sớm có điều liêu, Cao Trinh có thể làm, chỉ sợ cũng hữu hạn Nữ nhi gả đi ra ngoài về sau tương đương là người ta nhà chồng người. Nếu nhà chồng không có đối chính mình nữ nhi làm ra rõ ràng vi phạm đạo nghĩa sự, Cao Trinh có gì quyền lợi đối nhân ra gia đình khoa tay múa chân. Cho dù là nhạc phụ, đều không có cái này quyền lợi đi quản con rể ra nội vụ. Húng hồ! Cao Ti cùng Bắc kiến, kia đích đích sắc sắc là hai cái quốc gia. Cho dù kết minh, trong nội tâm hay không thật đối lẫn nhau không có bất luận cái gì khúc mắc tâm, chỉ sợ không phải trăm phần trăm biến mất hầu như không còn. Vì Bắc kiến tự tôn, hộ quốc công không có khả năng làm Cao Ti quốc nhạc phụ, tới nhúng tay chính mình trong phủ gia sự, tuyệt đối không thể. Thượng cô cô chỉ sợ, cho đến lúc này, tiêu trời thiên không linh tiêu đất đất chẳng hay. Rốt cuộc nàng cũng là cái Cao Ti người, nếu mấu chốt thượng ra cái gì vấn đề. lý mận đến lúc đó một bệnh làm không được thanh tùy thời tùy chỗ nàng đều khả năng biến thành có sẵn bia ngắm bị người công kích đây cũng là nàng phía trước khăng khăng quá tưởng xin từ chức về quê bảo dưỡng tuổi thọ nguyên nhân hai cái lao ma ma đang nói chuyện khi hai cái tiểu nha hoàn ở bên cạnh thật cẩn thận mà nghe xuân mai biểu tình nháy mắt đều như băng tuyết giống nhau ngưng kết ở tử diệp giống như còn nghe không quá minh bạch các nàng những lời này nhưng thật ra cô kéo xuân mai tay hỏi tỷ tỷ, ta đều thấy thấy ngươi cùng mạnh kỳ chủ tay trong tay Như thế nào, có phải hay không chuyện tốt gần? Ta nhị ca cùng ta nói, mạnh kỳ chủ đi tìm vương ra trộm nói chuyện qua. Xuân Mai đột nhiên ném ra nàng nhiệt tình rối tới tay, nói, ta không cái này tâm tư. Ai? Xuân Mai là tưởng, nếu nàng trở về về sau, quay đầu lại gả chồng, gả cho mạnh hạo minh đi, kia Lý Mẫn làm sao bây giờ? Nàng sao lại có thể đơn độc phóng muốn sinh sản Lý Mẫn một người một mình chiến đấu hăng hái? Nàng này mệnh đã sớm thuộc về Lý Mẫn. Tử Diệp nhìn khắp nơi không ai? Biểu tình hơi hiện nghiêm túc, cấp xuân mai lộ ra một cái quan trọng tin tức, tỷ tỷ, không phải ta nói cái gì tới. Nghe nói, cái kia hỉ thức là cốc mà đòi ăn thị thiên Nga, tưởng cấp mạnh kỳ chủ đương thê, cơ bản là không có khả năng. Vương gia sẽ không dẫn. Chính là, nghe nói mạnh kỳ chủ trong nhà gửi thư, nói là cho mạnh kỳ chủ hạ tối hậu thư, muốn mạnh kỳ chủ nhanh chóng thành hôn. Bởi vì quê quán cuối cùng một cái lao nhân, tưởng tận mắt nhìn thấy đến mạnh kỳ chủ hoàn thành nhân sinh đại sự lại nhắm mắt lại. kia lão nhân cứ nghe tuổi đại là bệnh đến màu không được mạnh kỳ chủ quê quán người ý tứ là muốn mạnh kỳ chủ cuối năm nay trước hoàn thành nhân sinh đại kế bách thiện hiếu vi tiên mạnh hạo minh trong nhà lão nhân chính mình cha mẹ chết sớm bởi vậy có lẽ cái này cái gọi là quê quán lao nhân đối này thời trẻ nuôi nấng là ân trọng như núi đối mạnh hạo minh ý nghĩa tương đương với tái sinh phụ mẫu giống nhau long trọng nếu thật là như thế nói mạnh hạo minh thật đoạn không thể cự tuyệt trong nhà cái này thỉnh cầu tử diệp từ hồ nhị ca nơi đó được đến tin tức thực hiển nhiên nếu xuân mai cự tuyệt mạnh hạo minh rất có khả năng vì hiếu kính lao nhân khắc cưới một cái phụ nữ nhà lành làm vợ lại mỹ tình yêu cũng không thắng nổi hiếu nghĩa thì thước không có cơ hội này mà thôi chính là tham luyến mạnh hạo minh nữ nhân há là sẽ thiếu mạnh hạo minh như vậy điều kiện căn bản sẽ không sầu không có nữ nhân có thể chọn tử diệp thượng có một câu chưa kịp cùng xuân mai nói chính là ngụy phủ cái kia tiểu thư ngụy hương hương nói là đưa đến chỗ nào đó đi trốn hoàng đế nhã tuyến. Nhưng Ngụy gia dù sao cũng phải chạy nhanh tìm cái không sợ hoàng đế nam nhân, đem nữ nhi cưới trở về ngăn chặn hậu họa. Ngụy phủ, nghe nói Mạnh Hạo Minh sự tình về sau, đã bắt đầu đánh lên cái này chủ ý hình như là nói, làm Mạnh Hạo Minh cưới Bình Thê. Tức, trước cưới Ngụy phủ tiểu thư, sau đó, đem Xuân Mai lại nâng đi vào, hai nữ nhân danh phận địa vị tương đồng. Nếu Xuân Mai không gả, vậy càng tốt. Ngụy phủ có thể trực tiếp đem nữ nhi đưa qua đi. hiện giờ chu lệ bên người mưu sĩ đều vì ngụy hương hương chuyện này phiền nếu mạnh hạo minh thật có thể phá giải cái này cục diện đảo cũng không tồi ngụy hương hương mạnh hạo minh hẳn là lần trước ở vương gia phủ đồng chí bữa tiệc gặp qua ngụy hương hương lớn lên lại không kém có bác yến số một số hai ngụy phủ ở sau lưng chống lưng như thế nào liền không hảo so hỷ thước xuân mai cũng không biết hảo bao nhiêu lần mạnh hạo minh nếu là cái khôn khéo nam nhân chỉ cần nghĩ đến chính mình tương lai thăng quan phát tài chiêu số đều hẳn là biết cưới ngụy hương hương trăm lợi không một hại rốt cuộc nam nhân đều hẳn là lấy sự nghiệp tâm làm trọng tử diệp không có nói ra nói nằm ở bên trong lý mẫn nghe xong lại đều là nghe hiểu trước kia nàng chỉ cảm thấy chính mình cái này nha hoàn diện mạo thảo hỉ, cùng mạnh hạo minh tình đầu ý hợp cho nên cấp tác hợp hiện tại xem cái này tình huống lại tựa hồ là chính mình đều có chút thiên chân cùng ảo tưởng nếu mạnh hạo minh là cái có của cải có ra thế vì lương dựa thật cũng không cần mượn nữ nhân nhà mẹ để tới chống lưng chính là mạnh hạo minh không phải nay chú định mạnh hạo minh nếu cưới xuân mai rất khó nói nếu tương lai con đường làm quan thượng có chút cái gì gian nan trở ngại khả năng yêu cầu khác mượn người khác cơ hội nữ nhân tâm đáy biển trâm nam nhân tâm là đáy biển cục đá lý mẫn đều có thể cảm giác được một cổ hàn khí thẳng tiêu đáy lòng đi ho khan thanh âm từ màn lửa bên trong truyền ra tới Bên ngoài bà tử nha hoàng nghe thấy về sau, im tiếng im tiếng, thu thập biểu tình, tiến vào dò hỏi chủ tử, thiếu nãi nãi, ngài tỉnh. Giờ nào tới? Ra cửa bên ngoài không có gõ mô cầm canh, chỉ có một khối Tây Dương đồng hồ quả quýt, này khối đồng hồ quả quýt bình thường ở Xuân Mai trong túi phóng. Xuân Mai lấy ra tới, cấp lý mẫn xem. Là buổi tối 7-8 điểm. Là ăn cơm thời gian. Bên ngoài thực sự có người kêu ăn cơm la. thượng cô cô hiện tại là quản lý mẫn phòng bếp người. chạy nhanh mang theo Lý Ma Ma chờ đi ra ngoài bên ngoài cấp nữ chủ tử thu xếp cơm chiều Lý Mẫn nhìn chính mình nơi này chỉ còn lại có Xuân Mai một người thấp giọng hỏi Mạnh Kỳ chủ đêm nay cùng ngươi nói gì đó đều đem Lý Mẫn đương thân nhân nhìn Xuân Mai thẳng thắn mà nói nói sau khi trở về Thỉnh Vương ra Vương phi làm chủ muốn Tăng bốc cưới ta trở về Lý Mẫn đôi mắt đảo qua thấy nàng tay háo cất giấu cái kia bạc vòng tay khẳng định là Mạnh Hạo Minh đưa bởi vì cái này nha đầu nàng biết Căn bản bình thường luyến tiếp mang này đó quý trọng đồ vật, chủ tử ban cho đăng giá, đều bị đổi thành ngân phiếu gửi về quê tiếp tế đi. Người thích hắn sao? Xuân Mai thành thật gật đầu, rất nhiều người đều thích hắn. Mạnh Hạo Minh là ít có cái loại này làm người làm hảo, nam nữ già trẻ đối này đều danh tiếng toàn giai cái loại này. Nếu dùng một cái từ tới hình dung, Lý Mẫn Tưởng, người này là so bát ra càng bắt diện linh lung, thâm hiểu như thế nào thao tác ý kiến và thái độ của công chúng. Đây là người nam nhân này thiên phú Nếu không, chỉ dựa vào người nam nhân này cẩn côi xuất thân, muốn lên tới hiện nay cái này thân phận nông nôi không dễ dàng. Không thể nói mạnh hạo minh là hư. Chỉ có thể nói, nhân ra là cái thực tế nam nhân. Nam nhân xa so nữ nhân tới thực tế, điểm này, Lý Mẫn lại là rất sớm ở hiện đại có điều thể hội. Cho nên, xuyên tới lúc ấy, bị chu ly vứt bỏ, nàng cảm thấy không đau không ngứa. Trước kia, Lý Mẫn nhẹ giọng nói lên, buồn phi chuyện này, ngươi hẳn là đều nghe nói qua. nếu nói tam gia năm đó không yêu bổn phi ái tam tiểu thư cho nên đối bổn phi chưa gả trước hưu chi bằng nói tam gia biết cưới bổn phi nói không dùng được tam tiểu thư sau lưng có phu nhân yêu thương có đại tỷ yêu thương đều là có thể có lợi bổn phi năm đó vì một cái ma ốm cưới bổn phi tam gia có thể đổ cái gì đâu xuân mai nghe nàng lời này sửng sốt tiếp theo sắc mặt đều trầm xuống dưới nói vương phi nói nô tỷ đều ghi tạc trong lòng bổn phi cùng ngươi nói vài câu thực tế hắn là vương gia người vương gia muốn thay hắn suy nghĩ ngươi là bổn phi người bổn phi muốn thay người suy nghĩ cố nhiên có lẽ ngươi sẽ oán hận ta nói rất khó nghe bổn phi nói những lời này ngươi nghe là đối với ngươi có lợi ngươi liền nghe đi vào ngươi nghe cảm thấy không lợi đại nhưng đem bổn phi nói trở thành gió bên hai nô tỳ đều biết thiếu mãi mãi là vì nô tỳ hảo kia bổn phi liền thẳng lời nói nói thẳng vừa rồi từ diệp cùng ngươi lời nói ta đều nghe thấy được Vốn dĩ, ta là cảm thấy, hai người các ngươi ở một khối khá tốt, nam tình nữ nguyện, chính là, kết hôn về sau, cùng kết hôn trước là hai chuyện khác nhau nhi. Người chỉ cần ngẫm lại, đến đến nay, phu nhân đối vương ra có phải hay không nạp tiếp chuyện này đều không thuận theo không cảo đạo lý đối nhân xử thế ngay cả như vậy, sợ là ai cũng trốn bất quá cái này kiếp số. Xuân Mai đều biết, Chu Lệ không nạp tiếp, đều là bởi vì Lý Mẫn có bổn sự này làm Lao Công không có khả năng nạp tiếp. Nàng Xuân Mai đâu? Nàng Xuân Mai có thể bảo đảm mạnh hạo minh không hề cưới này nàng nữ tử sao. Hồi tưởng lên, hắn nhưng không giống Chu lệ, chưa từng có đối nàng nói qua cưới nàng về sau tuyệt đối không nạp thiếp lời này. Nói đến cùng, nàng cũng không có buồn sự này, có thể nói phục hắn đến không nạp thiếp. Bởi vậy, như vậy yêu cầu suy xét. Có phải hay không có thể chịu đựng hôn sau, cùng với nàng nữ tử cộng sự một phu. Nếu có thể, vậy không cần phải nói, giống Lý Mẫn nói như vậy, người khác nói vào thai này ra thai kia là được. Toàn tâm toàn ý yêu hắn, phụng dưỡng hắn, không cần có đấu kỵ tâm. Bởi vì nữ nhân ở cái này xã hội chính là như thế địa vị. Đổi lại trước kia, nàng khả năng đúng như này nhận mệnh. Chính là theo lý mẫn về sau, thấy được lý mẫn, thấy được niệm hạ, nàng tâm tư, sớm còn không phải là giống bình thường nữ tử như vậy chỉ dừng lại ở có thể gả cái có tiền có thế nam nhân lý tưởng tượng. Nàng muốn là một cái bình đẳng đối đãi nàng, khổ điểm không có quan hệ, không có vinh hoa phú quý không có quan hệ, hai người cả đời. Không cần có người khác quấy dày, bình tĩnh sinh hoạt. Nhân gia như vậy, phu thê, không thể nói không có, đại đa số dân chúng trong nhà, đều là như thế. Nạp thiếp loại sự tình này, chỉ có đại phú đại quý nhân gia có thể nạp đến khởi. Cho nên, nàng là muốn vinh hoa phú quý, hưởng thụ mặt ngoài xa hoa, bản thân ở tiểu viện tử thêm miệng vết thương, tâm linh trở nên cô độc tịch mịch nhiều ngờ vực, vẫn là nói, phu thê song song đem điền cày bình đạm hạnh phúc. Muốn chống đỡ trụ dụ hoặc không phải kiện dễ dàng chuyện này. Giống nàng trên cổ tay hắn đưa bạc vòng tay, đơn cái này trọng lượng tới nói, ít nói cũng là nàng quê quán một nhà mời khẩu người một tháng đồ ăn. Nhật tử khổ một chút, không phải người nào đều ngao được. Trong lòng khổ điểm, cũng không phải cái gì đều có thể ngao được. Lý Mẫn nói, Xuân Mai gật đầu, nô tí biết, thiếu nãi mãi là tình nguyện nhật tử khổ điểm, cũng tuyệt đối không cho chính mình trong lòng chịu bị khuất. Lời nói điểm đến tức ngăn hiện tại chỉ có thể xem cái này nha đầu chính mình như thế nào lựa chọn. Xuân Mai đi ra ngoài cho nàng múc nước. Mới vừa đi ra liều trại, thấy cửa đứng lặng nhân ảnh, trực tiếp đem nàng hoảng sợ. Công tôn lương sinh tay đem nàng thiếu chút nữa muốn té ngã thân mình nhẹ nhàng mà đỡ xuống tay cánh tay, nói, tiểu tâm mặt đường trượt băng. Xuân Mai vội lui ra phía sau nửa bước hành quá lễ, nô tỳ gặp qua công tôn tiên sinh. Đi thôi. Công tôn gật đầu. Xuân Mai bước nhanh về phía trước đi, giống như đối với hắn khi nào đứng ở nơi này, hoàn toàn không biết sở nhiên, không có gì nghi vấn. Cũng là, nàng cùng mạnh hạo minh chuyện này, rốt cuộc là không quan hệ người khác chuyện gì. Công tôn lương sinh là chu lệ quân sư, cùng loại sự tình này càng là không quan hệ. Công tôn lương sinh lại là nhìn nàng đi mau bóng dáng, nghĩ đến vừa rồi ở lều trại bên ngoài chính mình trong lúc vô ý nghe thấy nói, lặng lẽ như mày đầu, tiện đà có chút tưởng lắc đầu than cười ý vị. Thư sinh đầu, khẳng định là không thể so võ tướng đầu. Công tôn lương sinh từ vừa rồi hai người bọn nàng đối thoại chung, người được tin tức, xa so xuân mai tới nhiều. Tường lý mẫn như vậy nữ chủ tử cũng thật xem như thiên hạ ít có có thể vì nô tỉ cả đời mưu hoa tới rồi tình trạng này muốn nói mạnh hạo minh cũng không có gì không tốt nhưng là xác thật như lý mẫn bén nhọn mà đã ngửi được như vậy rất nhiều người là ở làm mạnh hạo minh công tác ngụy hương hương bắt tự đều đưa đến mạnh hạo minh bà mối trong tay cùng mạnh hạo minh bắt đầu hợp mạnh hạo minh cự tuyệt không cự tuyệt ngụy phủ là nam nhân chỉ sợ đều rất khó cự tuyệt như vậy một môn đưa tới cửa hảo việc hôn nhân ngụy hương hương có thể nào cùng hỉ thức so nguyên nhân chính là vì như thế mạnh hạo minh làm một kiện ngu xuẩn đến cực điểm sự tình ngược lại khiến cho lý mẫn tức giận đó chính là vì tận hưởng một thân chi mỹ mạnh hạo minh sợ ngón tay tiêm con cá lưu thế nhưng chạy nhanh trước tìm tới xuân mai đem đính ước lễ vật đều tặng hy vọng như vậy có thể khoanh lại xuân mai tâm đến lúc đó xuân mai chỉ cần kiên định mà thích hắn yêu hắn hắn lại cưới ngụy hương hương cũng sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng nhưng rốt cuộc mạnh hạo minh quên mất một kiện quan trọng nhất sự Xuân Mai không phải những người khác nha hoàn, là Lý Mẫn nha hoàn, chú định sẽ không bị mạnh hạo minh như vậy buộc địch. Công tôn tiên sinh tới. Lý Mẫn nghe thấy tiếng bước chân, tức nâng lên mắt, thấy đi vào tới người. Công tôn lương sinh hướng nàng cùng tay, nói, thần phụng từ vương ra mệnh lệnh, tới cùng vương phi nói chút sự. Ngồi đi, công tôn tiên sinh. Lý Mẫn nói, lẫn nhau đều đã rất quen thuộc, không cần khách khí. Đối với vị này nàng lão công bên người nhất hồng hồng nhân, với nàng lão công là thầy tốt bạn hiển thư sinh. Lý Mẫn cùng những người khác giống nhau đều là hơi mang kính ý nhưng là, vừa rồi, ở lều trại bên ngoài, cái này thư sinh nghiễm nhiên cố ý nghe lén nàng cùng Xuân Mai lời nói. Phong ngươi chi tâm không thể vô. Lý Mẫn trong lòng thở dài, nói, bên ngoài trời ra rét, tiên sinh mới vừa ở bên ngoài như vậy đứng không lạnh sao. Công tôn lương sinh ngẩn ra một chút, không nghĩ tới nàng không chỉ có đã nhận ra, hơn nữa rõ ràng bất mãn. Thần, thần vừa rồi, này đây vì không quá thích hợp tiến vào quấy rầy. Rốt cuộc Vương Phi là ở gian dạy nô tài. Công tôn tiên sinh cho rằng bổn Phi vừa rồi là ở gian dạy nô tài. Công tôn lương sinh chán thượng muốn đổ mồ hôi, dứt khoát thừa nhận nói, thỉnh Vương Phi yên tâm. Vương Phi vừa rồi cùng người khác lời nói, công tôn nhất định mang tiếng trong quan tài mặt, ai đều sẽ không nói. Tiên sinh đến tột cùng nguyện ý hay không vì bổn Phi bảo thủ bí mật đều hảo. Trên thực tế, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám. Công tôn tiên sinh hay là cho rằng bổn Phi vừa rồi là làm nhận không ra người sự sao. Công tôn lương sinh cười khổ không thôi, vương phi, thần biết sai rồi. Bổn phi chỉ là cảm thấy, liền công tôn tiên sinh như vậy người đọc sách, minh lý lẽ, tính trọng đạo đức, kết quả, hợp lại người khác, là dục khi dễ khởi một cái nhược nữ tử, thật sự là làm người không cấm hư than cái này thế sự tàn khốc. Vương phi, thần cần thiết có một lời nói tỏ rõ. Chuyện này nhi, thần nhưng tuyệt đối không có nhúng tay quá. Nói cách khác, ra cái này siêu chủ ý người, là ngụy phủ người. ngụy phủ vì chính mình nữ nhi tính toán gọi là ích kỷ cũng hảo đều không thể chỉ trích muốn nói chuyện này có thể thành đều là một người nguyện đánh một người nguyện ai muốn nói đều vẫn là trung gian nam nhân kia sai vương gia không nhất định tán thành việc này công tôn nói lý mẫn biết chính mình lão công tính tình chính là nàng lão công tổng cung đến vì chính mình cấp dưới tương lai mưu hoa bình tĩnh mà xem xét nếu là ngụy phủ con rể nhưng chỉ so cưới một cái xuân mai mạnh hơn nhiều rốt cuộc Thăng quan này con đường làm quan lộ, không phải nói hộ quốc công một người nói tính. Chu lệ tưởng cấp mạnh hạo minh thăng quan, dù sao cũng phải có loại loại lý do cùng cơ hội. Cơ hội không phải bất cấp, không phải nói mỗi lần đều có thể cấp mạnh hạo minh. Nhưng là, có cái cường đại nhạc phụ giống ngụy lao ở trong lưng, hết thể hoàn toàn bất đồng. Công tôn lương sinh lúc này xem xét nàng mặt, nói, thần dám can đảm cùng vương phi mạo muội một câu, vương phi chẳng lẽ là bởi vì ngụy phủ tiểu thư vì vương ra tiến cùng một chuyện. Cho rằng chuyện này tới rồi hôm nay tình trạng này, trong lòng có chút cảm khái chi ý nếu Vương Phi thật là như vậy tưởng nói, thần tưởng nói, điểm này nhân thiện chi tâm, thật cũng không cần có. Lý mẫn nghe thấy đối phương lời này, dương mắt không cấm liếc đối phương liếc mắt một cái. Chỉ thấy này trương thư sinh mặt sạch sẽ, lịch sự văn nhã, nói ra nói lại không thể nghi ngờ đều là tàn khốc đến cực điểm. Khó trách hứa mỗi nhân cả ngày nói độc nhất là thư sinh. Công tôn tiên sinh gián ôn, bổn Phi cũng cho rằng như thế. Quá nhân từ điểm tâm, là tràn lan, vô ích với mọi người. Bất quá là lệnh tất cả mọi người thống khổ thôi. Đối với ngoan tật, đại phu phải làm sự rất đơn giản, giao sát chặt ngay rối, đem bệnh căn đào diệt trừ, chẳng sợ giải phẫu là thống khổ mà tàn khốc. Công tôn lương sinh nghe nàng lời này cũng là ngậm miệng, tưởng hắn cái này thư sinh độc, chỉ sợ đều không có nàng cái này đại phu độc. Công tôn tiên sinh tới tìm buồn phi, mang theo vương ra nói cái gì? Lý mẫn hỏi. Vương ra làm thần tới chuyển cáo vương phi. Hy vọng Vương Phi ngày mai khởi hành hồi Bắc Kiến. Lúc này hồi trình, từ thần tự mình hộ Tống Vương Phi trở về, đủ để bảo đảm vạn vô nhất thất. Xem ra, nàng lao công cùng miêu cha là đạt thành nhất trí hiệp nghị, muốn làm cái gì sự, cho nên vội vàng làm nàng chạy lấy người. Đối với điểm này, vốn dĩ cao trinh hẳn là sẽ không như vậy cấp tưởng đuổi nàng đi. Chỉ có thể nói, cao thi quốc nội quốc sự, tựa hồ không phải như vậy tẫn như người ý. Lý Mẫn nghiêng thai lắng nghe, giống như núi xa truyền đến tiếng sấm, nói. cái kia là bắn pháo thanh âm sao như vậy thanh âm chỉ có quân nhân nghe ra tới nếu không giống thượng cô cô xuân mai chờ này đó nha hoàn bà tử như thế nào nghe cả buổi đều nghe không ra cái nguyên cớ ở cái này niên đại thổ pháo là phát minh nhưng là không phải nói sở hữu địa phương đều có thể nhìn thấy đại pháo giống nhau dân chúng không có đến quá chiến trường như thế nào biết đại pháo thứ này là bộ rắn gì càng đừng nói vừa nghe liền nghe được ra tới là pháo vang Công tôn lương sinh đối này, đối Lý Mẫn càng là bội phục ngũ thể đầu địa mà nói, thần không biết vương phi là từ đâu dân cư biết được. Không có, bổn phi chính mình phỏng đoán. Lý Mẫn nói, lời nói ở đây, tựa hồ là không có gì có thể cho nhau giấu giếm địa phương. Công tôn lương sinh đối nàng thẳng thắn lời nói thật, vừa rồi những cái đó đại pháo thanh, là Cao Ti mưu phản nghịch tặc chạy trốn tới Trăm La, cướp đoạt nơi đó đại pháo, đối với bên trong thành cố thủ quốc vương quân đội, tiến hành rồi pháo kích. Công kích đã là một ngày một đêm đi qua. Cao Ti Tử Dương Thành, sợ sẽ khẩn tiếp thất thủ. Quốc vương đại bộ đội, lấy hành quân gấp phương thức hướng chăm la tiếp viện, nhưng là, chỉ sợ không kịp. Trơm Nịch tặc công chiếm Tử Dương, đem nơi đó làm căn cứ địa, cấp đông hồ nhân mở ra biên giới. Đến lúc đó, Cao Ti quốc thổ nguy ngập nguy cơ. Mà Cao Ti cùng Bắc Kiến giáp giới. Tử Dương thất thủ, đối hai nước tới nói, đều không phải cái gì chuyện tốt. Tử Dương cái này địa phương, dễ thủ khó công không nói. Hơn nữa là chiếm cư cao điểm, một khi bị nghịch tặc nắm giữ tới tay, liên minh đông hồ, cao thi quốc quân muốn cướp hồi cái này địa phương, sợ là không dễ dàng. Lý Mẫn là từng nghĩ đến chạy thoát văn gia dư nghiệt tất nhiên không có nhanh như vậy đầu hàng, chính là không nghĩ tới, cái này phản bội đảng, tựa hồ so với bị chém đầu văn lương phụ, càng có trí tuệ. Đến tận đây, cao trinh đối này đã có chút đoán trước. Ở chỗ văn lương phụ nhi tử nghe tập nguyên, giỏi về văn lược. Quốc vương cùng vương gia, có phải hay không có đối sách? lý mẫn hỏi đối sách là có nhưng là phía trước chiến trường tình phong huyết vũ vương phi ngài người mang lục giáp thật sự là không thích hợp tiếp tục lưu lại nơi này nàng lão công nàng cha đều phải mang theo người đi đánh giặc mà nàng lại muốn ở cái này mấu chốt thượng đảm đương rùa đen rút đầu nghĩ như thế nào như thế nào trong lòng không thoải mái nếu bổn phi cho rằng bổn phi như vậy trở về cũng không thỏa đáng đâu nói vậy hắn cũng biết nàng không phải dễ dàng khuyên phục người cho nên Cùng nàng miêu tra một hối, làm công tôn lương sinh như vậy ba tức không lạn miệng lưỡi, đến nàng nơi này làm công tác. Công tôn lương sinh quả nhiên là mưu lực ra, du thuyết ra, nói, vương phi nếu có càng thích hợp lý do lưu lại, công tôn đương nhiên sẽ đem vương phi cách nói hồi bẩm cấp quốc vương cùng vương gia Nhưng là, quốc vương cùng vương gia đều là cần thiết lấy vương phi cùng hài tử An Nguy vì trước. Nàng nếu lo lắng bọn họ sau đó tưởng lưu lại bồi bọn họ, rõ ràng cái này lý do là không thể thực hiện được. Lý Mẫn hơi chầm tư, đảo cũng không cần nghĩ ngợi, nói, bổn Phi là có mười phần lý do cho rằng, bổn Phi nếu hiện tại trở về nói, chỉ sợ vừa lúc chúng địch nhân bấy giờ. Công tôn sửng sốt, hỏi, bấy giờ là, quốc vương cùng vương gia có điều không biết, địch nhân, nhưng xa xa không ngừng Cao Ti quốc nội phản tặc cùng với như hổ rình mồi đông hổ nhân. Bổn Phi một đường đến Cao Ti tới, kinh sư mộ vị đại nhân vật, trong lòng chính là vẫn luôn dối rắm Ở Hưng Châu cháy một đêm kia, người này người, tính toán nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nếu không phải buồn phi người cứu giá kịp thời, bổn phi này cũng liền sẽ không còn được gặp lại vương gia. Hoàng thượng người, công tôn ninh khỏi mày, tựa hồ cho thấy có nghe nói qua chuyện này. xác thật, vạn lịch ra là bọn họ phải đề phòng đối tượng. Chính là, vạn lịch ra bàn tay không đến như vậy trường. Muốn nói đại minh trong hoàng cung hoàng thượng, là cái cái dạng gì người, nói vậy vương gia rõ ràng hơn bất quá. bổn phi chỉ là ăn ngay nói thật. Vạn lịch ra tay. Đã sớm rôi đến như vậy dài quá. Nếu không, người này như thế nào đều có thể dễ như trở bàn tay hẩn vào cao ti tới. Có lẽ, vạn lịch ra đại quân không có cách nào trắng trận táo bạo mà tiến quân. Nhưng rốt cuộc, đại minh quá cảnh thượng thiết lập nha môn, đều là vạn lịch ra người. Quân quyền ở hộ quốc công trong tay, chính là, quan nha đều là đại minh trung ương thiết lập, không thể nói không có vạn lịch ra nhãn tuyến. Lý Mẫn lại nói, công tôn tiên sinh có không cảm kích, vạn lịch ra đem tam gia phái tới mục đích. Đối với Chu Ly chuyến này, mọi người sớm có đông đảo suy đoán, không thể nghi ngờ đoán đều là Chu Ly lòng mang hoàng đế ác ý, chỉ sợ là nhằm vào nàng lý mẫn. Đến tột cùng như thế nào động thủ, như thế nào động thủ, lại cũng là không có nhận thức. Rốt cuộc Chu Ly cùng Chu Ly mang người, đều quá ít, tưởng cùng bọn họ hộ quốc công người động thủ, yêu cầu cẩn thận ước lượng. Công tôn lương sinh thận trọng mặt đất Thái, Vương Phi có phải hay không có ý tưởng? bổn Phi tưởng chính là, tam gia bản nhân, chẳng sợ không muốn. đều khó thoát biến thành hoàng thượng một viên quân cờ. Chỉ cần ngắm lại, tam gia bên người về điểm này có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân thủ. Một câu có thể nói là làm người bừng tỉnh đại ngộ. Nói, vạn lịch ra người này, đều thích đem người đương quân cờ, vô luận là đem chính mình hậu cung lão bà, hoặc là chính mình nhi tử, đều không lo thành nhân giống nhau đối đãi. Đại hoàng tử bị hoàng đế dùng kế gây thương tích tâm linh, hiện tại như cũ ở yến đô bên trong thành liếm miệng vết thương. Tam gia không phải không có hoàn toàn phát hiện, chỉ là... chỉ sợ thân bất do kỷ, cũng là, nếu nàng trở về, trở về trên đường, hơi có nửa điểm sai lầm, làm hoàng đế người, cầm muốn tìm tam gia lấy cớ, lại đem nàng trói đi rồi, không trải qua bất kiến, đường vòng đến Đông Hồ đi, chẳng sợ không mang theo hồi đại minh, đem nàng đưa cho Đông Hồ nhân, đều cũng đủ làm hộ quốc công cùng cao ti quốc hoàng thất nội trận lôi đỉnh. Hoàng đế chỉ lo ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tốt nhất là làm nàng đến Đông Hồ về sau nhận hết cha tấn bị lộng chết, liền hài tử cùng chết. Lý mẫn tựa hồ không cần tưởng, đều có thể đoán được giờ phút này vạn lịch ra trong lòng đối nàng kia cổ hận thấu xương. Chỉ cần nghĩ đến Hưng châu thành nội lần trước đột kích đám kia người, so với di Vãng, càng là một hai phải nàng chết không thể cái loại này ý chí. Vạn lịch ra hận nàng, bởi vì nàng hỏng rồi hoàng đế quá thật tốt sự, một lần một lần hư, đến bây giờ, cơ hồ một phát không thể vãn hồi. Nàng chuyến này cao thi, có thể nói là chiến quả chống chất, cấp vạn lịch ra mang đến sự thượng đáng sợ nhất địch nhân. Quốc vương tỉnh Hơn nữa cùng hộ quốc công kết thành thân ra, đại minh kinh sư, tựa như mưa gió bên trong ngọn nến. Lý mẫn những lời này, bị công tôn truyền tới cao ti quốc quốc vương, hộ quốc công nghị sự liều trại. Ban đêm ánh nến, chiếu này đó tay cầm quyền bính nam nhân mặt. Từng trương gương mặt, có thâm, có trầm, giống như đáy biển, giống như vực sâu. Cao Trinh khoanh tay đi dạo hai bước. Nữ nhi ở Hương Châu bị ám sát chuyện này, hắn sát thật không biết tình. Hiện tại nghe như vậy vừa nói, cái kia đại minh lão hoàng đế. Đối hắn nữ nhi thật là lòng mang bất tử. Chỉ sợ hắn nữ nhi, đã biến thành hiện giai đoạn lão hoàng đế hận nhất cái kia mục tiêu. Vạn lịch ra người này, Cao Trinh cùng con rể nói, trước kia không có gặp qua mặt, nhưng là, nghe tiên đế để qua nhiều lần. Tiên đế ở đem đế vị truyền cho trẫm khi, nói qua nhiều lần, nói, vạn lịch ra người này trong lòng thực hạ cám. So sánh với ma xuống, thống trị bắc yến hộ quốc công, trong lòng lại là tương đối sáng ngời một người. Chu lệ cùng vạn lịch ra giao tiếp cố nhiên đã lâu. nhưng rốt cuộc không phải cao trinh cái kia niên đại đối trước kia vạn lịch gia cũng không như thế nào quen thuộc đối với cao trinh những lời này là khuynh toàn lực nghe vì cái gì nói vạn lịch ra trong lòng hát cám kia đến nói đến cao trinh nói vạn lịch gia kế thừa ngôi vị hoàng đế thời điểm nghe nói là anh em kết nghĩa tỷ mội toàn giết đương nhiên hiện giờ còn có cái cung thân vương trên đời sắt cùng chính mình tranh đoạt ngôi vị hoàng đế minh đệ cái này là bất đắc dĩ cử chỉ vốn dĩ cũng là không gì đáng trách chính là sau lại tiên đế cùng chấm nói qua này trong đó bí mật nói vạn lịch gia đem nhỏ nhất huynh đệ trước xác ngươi biết vạn lịch gia vì cái gì làm như vậy sao chu lệ mày dậm trói chặn bởi vì tuổi trẻ lịch sử sẽ chứng minh vạn lịch gia trong lòng hắc ám cố nhiên hắc ám nhưng là lựa chọn là đúng người trẻ tuổi vĩnh viễn tới rồi một ngày nào đó tuyệt đối có thể chiến thắng lao nhân cho nên vạn lịch gia sợ nhất người trẻ tuổi giống vậy hắn tình nguyện nâng đỡ vô năng thái tử cũng tuyệt đối không nâng đỡ cái kia tài hoa hơn người tám nhi tử bắt ra. Như vậy một người, chấm dù sao là khó có thể tưởng tượng, hơn nữa, cũng tuyệt đối không muốn cùng người như vậy gặp mặt, nếu không, sẽ cảm thấy thật đáng buồn đến cực điểm. Cao trình rốt cuộc là cái tương đối lãng mạn người, đỉnh đặc mà nói đạo lý bên trong, không thiếu một ít thương cảm, ngươi thử nghi hắn, ngôi cửu ngũ, ngồi ở kia đem vạn người phía trên không người dưới trên long ỉ ở hắn trong mắt, hắn bên người đối hắn không thể tốt hơn người, đều là khả nghi. mang theo mưu hại chi tâm người xấu. Người như vậy, chỉ sợ là chưa từng có chân chính từng yêu một người, ở hắn trong lòng chỉ có địch nhân không có ái. Cỡ nào tàn khốc, cỡ nào cô độc, cỡ nào thật đáng buồn. Trong tay hắn nắm giữ lớn nhất quyền thế, cuối cùng lại chú định cô độc mà chết. Một cái đế vương làm được này một bước, tương đương mua dây buộc mình. Cao Trinh Thanh Âm, ở lều trại nội, như là than nhẹ thơ ca, quanh quẩn, rõ ràng, lại thực làm người bừng tỉnh. Tất cả mọi người ở lặng im mà nghe. bao gồm hắn ba cái hải tử chớm bởi vậy đối hoàng thái tử nói qua ngàn vạn không cần học đại mình kinh sư người kia phải làm đến không cô độc ít nhất muốn đem tâm giao ra đi một chút tình nguyện chính mình có hại một ít ngẫu nhiên thích hợp hoàng dung là tất yếu chỉ có như vậy mới có thể đổi về tới ngươi muốn người khác thiệt tình đối đãi mà không phải mưu mưu gặp nhau khi nào cao trinh nói đến nơi này đốn bước lúc sau nhìn con rể hiện giờ lời này chấm giống nhau tặng cho ngươi lệ vương ngàn vạn không cần bị ngươi trong lòng kia đem lòng ỉ trói lại ngươi kia chỉ là cái đồ vật hẳn là vì ngươi sử dụng mà không phải nó tới dùng ngươi quả như là một cái cùng vạn lịch ra hoàn toàn không giống nhau quân vương chẳng sợ hàng năm ốm đau trên giường không thể xử lý triều chính nhiều năm như vậy ở ba tánh cùng đủ loại quan lại trong lòng chưa từng có biến mất quá là bọn họ kính ngưỡng quốc vương tràn ngập trí tuệ minh quân công tôn lương sinh trở đại minh người đều có thể rõ ràng mà cảm nhận được đương cao trinh nói một xong Lều trại nội cao ti người không thể nghi ngờ đều là sĩ khí tăng vọt lên. Cao trinh là cái, có thể thống trị nhân tâm quân vương, mà không phải chỉ biết hưởng dụng quyền lực quân vương. Khi nào, có thể làm được phụ thân như thế đâu. Cao trị trong lòng đột nhiên xẹt qua như vậy một ý niệm. Đây là xưa nay chưa từng có. Trước kia, hắn đôi cái này cha, tựa hồ chỉ có hoang khí. Trái tim rung động khó có thể vứt phẳng, thấy bên cạnh vô luận chính mình cùng mẫu nhị bảo đệ, hoặc là dị mẫu tam đệ đệ. Trên mặt kia phó biểu tình đều bởi vì quốc vương một phen lời nói không giống nhau. Cao trị khỏe miệng dương lên, xuyên qua lều vải đi đến bên ngoài, nhậm nên diện gió lạnh thổi mạnh hắn mặt cùng với trên cằm tân mọc ra tới thanh tra. Mấy ngày liền mang binh, làm hắn vất vả không ít. Chính là, cái này trong lòng, lại là chưa từng có quá phong phú, kiên định. Phía trước, một chi mã đội lại đây, là một chi mấy chục người tiểu mã đội. Có người kêu, ngu thế tử đã trở lại. Cao trị thiếu mục nhìn. trường đồ cao hứng mà chạy tới cấp ngu thế nam dẫn ngựa ngu thế nam trên mặt mấy chân chính giống bị dao nhỏ quát vốn dĩ cực hảo thế tử ra làn ra mấy ngày nội bị gió bắc cơ hổ cấp phá hủy mấy ngày nay ngu thế nam vẫn luôn không biết ngày đêm mang theo người tìm kiếm chu kỳ dấu vết để lại thằng đến tìm được rồi tử dương kinh nghe nghe ra quân bắt cóc đại pháo công thành nay bất tài hoang mang rối loạn trở lại quốc vương đại bản doanh nơi này nghĩ báo tin thả người phi xuống ngựa về sau ngu thế nam đi nhanh chiều cao trị đi tới Đi đến nửa đường, Tựa hồ cảm giác được một đôi mắt đang nhìn chính mình, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái ở quân doanh cấp lóe mà qua bóng người, không phải thanh huệ lại có thể là ai. Ngu thế nam cảm giác trong lòng đè nặng kia khối đại thạch đầu càng trầm. Người, là bọn họ vứt, tổng không thể nào nói nổi. Ngươi tìm người tìm được rồi tử dương. Cao trị hỏi hắn. Đúng vậy. Cảm giác người ở tử dương sao? Giao lưu, phun tào, bàng thượng thư viện đại thần. Nhân sinh người thắng đều ở tiêu tương thư viện số hệ chặt sở sở xì nổ bèo. hệ chặt tăng thêm bằng hữu công chúng hào đưa vào sở sở xì nổ mèo hai ba bốn bùa bình an tử dương không trung nhan sắc tựa như tím đậm một viên bảo toàn tử dương sở dĩ gọi là tử dương nguyên nhân chính là vì cái này địa phương thường xuyên có tựa như thiên đình ánh sáng bắn xuống dưới nhiều màu sắc sỡ đương nhiên đây là cổ đại người cũng không biết loại này hiện tượng gọi là cực quang văn lương phụ nhi tử xuất lĩnh văn gia cũ bộ. ở nửa đêm giờ tý công vào tử dương bên trong thành đồng thời vì ở tử dương thành thông tây nam con đường yếu đạo thượng rộng mở đại môn vì thế những cái đó chờ ở nơi đó đông hồ đại quân tiến nhanh mà nhập đi vào cao ti quốc thổ tử dương bên trong thành bá tánh tiếng khóc một mảnh có chút thà chết chứ không chịu khuất phục văn nhân trí sĩ trực tiếp mắng nghe tập nguyên vì đông hồ nhân cầu nô liền thân là cao ti người tư cách đều không có nghe tập nguyên làm bọn lính đảo hố to ở đêm khuya đương trường đem những người này chôn sống Lúc ấy toàn thành bá tánh đều nhìn, la hấu phụ nữ và trẻ em ánh mắt lộ ra tận thế giống nhau hoảng sợ. Nói, kia văn gia người, ở trước kia, vì cao ti quốc sự, đã từng đều là cẩn trọng, giống văn lương phụ chính mình nói như vậy, vì cao ti quốc bá tánh an khang, văn lương phụ chính mình đều mang quá lớn bộ đội cùng đông hồ nhân ở trên chiến trường huyết đua quá. Có thể nói, ở dân chúng trong lòng, này văn gia người vốn là rất có danh vọng một cái gia tộc. Chính là, hiện tại hoàn toàn không giống nhau. Các ba cánh chính mắt chứng kiến văn gia người tàn bạo, vô sỉ. Chẳng sợ vì mưu quyền, cũng không nên cùng lang làm bạn, liền chính mình tổ tông là người nào đều cấp đã quên. Mã Duy đang nghe nói văn gia người với phía trước chiến tuyến thượng tình huống chuyển quay lại tới về sau. Tựa hồ mới bừng tỉnh đại ngộ, vì sao chính mình chủ tử lần trước ở những cái đó đánh lén lý mẫn người động thủ khi trước đem những người đó giết. Chu Ly làm như vậy, kỳ thật không ở với những người này lời nói có thể hay không tin, những người này đến tột cùng có phải hay không hoàng đế người. Mà chỉ là bởi vì, Chu ly liệu định, những người này tám phần đánh không thăng lý mất người. Nếu những người này một khi bị trảo, lại có những người này rõ ràng đại minh phục sức cùng bộ phận nhân viên đông hồ nhân đặc thù, thực dễ dàng biến thành đại minh hoàng đế cấu kết đông hồ nhân chứng cứ phạm tội. Một khi loại sự tình này truyền ra đi, đối với hoàng đế đế vị tới nói, tuyệt đối là cái quần hùng nổi lên, đối hoàng đế tiến hành thảo phạt tốt nhất lấy cớ. Dân nhưng tái thuyền, cũng nhưng phúc thuyền. Nếu hoàng đế đều cùng đông hồ nhân cấu kết. Quốc nội đại bộ phận có dân tộc tình kết dân chúng sao lại có thể chịu đựng? Chu Ly Liều chết cũng muốn làm như vậy, chỉ là chắc chắn chính mình trở về báo cáo kết quả công tác nói, Vạn Lịch gia đều không có biện pháp lấy hắn như thế nào, bởi vì đại nghĩa ở trong tay hắn nắm. Thái Dương ở khe núi phía đông lộ ra bụng cá trắng. Quân Doanh thiêu một đêm lửa trại, lượn lờ khói nhẹ là vân vòng ở trong núi, phảng phất vứt đi không được. Nếu không phải có nơi xa thỉnh thoảng truyền đến chiến báo, hết thảy thoạt nhìn là như vậy yên lặng cùng an tượng. phảng phất mọi người đều là ra tới nghỉ phép mà thôi cao trinh ở sáng sớm đi ra khỏi chướng ngoại tàn bộ hô hấp một ngày mới nhất kia khẩu không khí nhìn xa này phiến giống như đã từng quen biết trong núi cành đẹp phảng phất hồn phách đều có thể bị trong núi nữ thần câu đi rồi cho chính mình chiến mã tự mình uy thảo cao trị có thể nghe thấy một đạo than nhẹ giọng nam đọc diễn cảm một đầu khả năng ngâu hứng mà làm thơ tình nam tử thanh âm giống như tiếng trời như vậy mỹ sướng làm thơ tới giống kia nhất có thể mê hoặc nữ tử người ngâm thơ rong giống nhau Tràn ngập màu đỏ mi quang, nghe người, đều không cấm mặt tao nhĩ hồng. Cao trị không khỏi hàm răng ràn cắn hạ, phóng nhãn toàn bộ quân doanh, dám ở tình huống như vậy hạ còn khâm phục thơ nam nhân, có thể có ai. Theo sát Cao trình câu thơ, có cái liều trại, một đêm hể vải phóng đang thanh âm, vang lên một đêm về sau, buổi sáng bởi vì này hể vải câu thơ, lại lần nữa kích động lên. Cao trị vì thế nhíu hạ mày, quay đầu xem qua đi, quả nhiên thấy chính mình kia quốc vương cha, là đi đến chu ly liều trại bên ngoài. thấp giọng cao trinh hô câu sốc lên hai cái đóng tại lều trại ngoại binh lính tựa hồ lược hiện trần trở đồng thời nghe theo mệnh lệnh sốc lên lều trại bên ngoài gió lạnh chợt vọt vào lều trại nội cùng với bắn vào lều trại bên trong dương quang bên trong hỗn độn bị bên ngoài người xem rõ ràng hai nữ tử một cao một béo đúng là cao trinh đưa cho chu ly kia hai người bị trói gô ở trên giường các nàng miệng bị mảnh vải tắt trụ thỉnh thoảng phát ra thấp giọng rên rỉ Trên người váy áo sớm bởi vì dược vật duyên cớ bị các nàng chính mình cọ sát đến cơ hồ đều bóc ra, lộ ra tảng lớn không thể thấy cảnh tượng. Cao Trinh bình tĩnh con ngươi nhìn quét vòng lều trại nội, bên trong sớm đã không có chu ly bóng dáng. Tối hôm qua phụ trách doanh địa trạm canh gác cương giá trị tinh quan quân chạy tới, thở phi phò nói, tam gia người, đều không có đi, giống như chỉ đi rồi tam gia cái kia tùy thân thị vệ mã duy. Ở cái này mấu chốt thượng, đại minh sứ thần một mình mang theo bên người thị vệ chạy. Không giống Chu Ly ngạnh lãng tắt phong. Chu Ly lại như thế nào, đều không thể như vậy xám xịt kẹp chặt cái đuôi chạy người. Càng có khả năng chính là, Mã Duy nhìn chính mình chủ tử chịu tội thật sự nhìn không được, sợ chính mình chủ tử bị Cao Trinh sống sờ sờ cha tân chết, tự mình làm quyết định đem Chu Ly con chạy. Là cái thông minh nô tài a, Cao Trinh than. Muốn nói cái này Mã Duy, đối Chu Ly kia phó trung thành và tận tâm thật sự không nói. Một đội tiểu kỵ binh lập tức bị phái đi ra ngoài. Đi tìm này đối chủ tớ đảo vong thân ảnh. Lý Mẫn ở lều trại nội đơn độc ăn cơm sáng thời điểm, nghe thấy chính mình lão công xuyên qua màn che đi đến. Vương ra. Xuân Mai, tử diệp một khối hành ốn gối lễ. Chu lệ ánh mắt như là ở Xuân Mai chỗ đó quét hạ lúc sau, nói, đi thôi. Bồn Vương cùng Vương Phi nói một lát lời nói. nha hoàn bà tử đều lui đi ra ngoài. Lý Mẫn cắn một ngụm cao ti quốc trong quân đội thường mang cái loại này quân lương bắp bánh, thời tiết lánh. Này đó bánh cắn lên khẳng định là ngạnh bang bang, đều có thể cắn đứt nha cái loại này. Chu lệ nhìn, ngực đều mau đau đi lên, nói nàng, các nàng không có đi phòng bếp cho ngươi tìm điểm cháo uống sao. Uống cái gì cháo? Cái này thời tiết, ăn cháo căn bản không để dùng, một lát liền đói. Chẳng lẽ, các nàng có thể cả ngày cho ta làm cháo sao? Vương ra, ta biết ngươi đau lòng. Chính là, hiện tại cái này chẳng uống, căn bản không phải ở trong phủ hưởng phúc thời điểm. Mẫn nhi rất rõ ràng. Lúc này hưởng thụ thanh phúc, đến lúc đó, sợ là nhìn thấy quan tài đều rất không ra nước mắt. Nàng mấy câu nói đó những câu đều là yếu điểm, đánh chúng mệnh hại, nếu làm văn gia cùng đông hồ nhân thực hiện được, Cao Ti Quốc sửa kỳ đổi màu cờ nói, bác kiến đứng mũi chịu xào, hai mặt thụ địch, chỉ sợ bọn họ vợ chồng hai, đều không cần có ngày lành qua. Theo như vậy một cái trời sinh vì vương giả nam nhân, một phương diện, có lẽ có thể đăng phong tạo cực, hưởng hết vinh hoa phú quý, nhưng về phương diện khác, không thể tránh khỏi. Trong cuộc đời tràn ngập giết chóc, thành bại, cùng với suy tàn nói đáng sợ nhất kết cục. Đương nhiên, nàng cùng hắn ham kỳ thật đều không phải phú quý, chẳng qua đều là bị người bước ra tới. Không đối địch nhân lãnh khốc, địch nhân chẳng lẽ sẽ bỏ qua bọn họ. Không có khả năng. Nhật tử khổ nói, kỳ thật nàng đều không sợ. Nàng trước kia đều sinh hoạt quá thực khổ nhật tử. Không đến ăn, lên núi đào giao dại nhật tử đều từng có. Nghe nàng nói như vậy có tình có lý, chu lệ khẳng định sẽ không lại nói nàng. Ngồi xuống sau, giúp nàng đem bắp bánh bẻ thành từng khối tiểu khối, ngâm mình ở nấu khai mãn lại, làm chúng nó hơi chút mềm một chút dễ dàng ăn cơm. Hai người an tĩnh, không có bất luận cái gì thanh âm, đối với bọn họ tới nói, như vậy an tĩnh ở chung như là lần đầu tiên, đảo càng như là lao phu láo thê dường như. Lý mẫn không cấm tưởng, ngày nào đó, này nam nhân biến thành lao thái gia, nàng biến thành lao thái thái, một khối ngồi ở trong viện bẻ khoai tây gì đó, khả năng cả đời này, đều không có cái gì tiếc đối. Vừa vặn, hắn giống như giống nhau là như thế này tưởng, nói, chờ ngày nào đó, thiên hạ thái bình, thế thái vững vàng, ba tánh an khang nhạc nghiệp. Chúng ta mang theo hài tử, tìm cái thế ngoại đào nguyên, nhật tử không thấy được sẽ so hiện tại kém. Ngươi chọn lựa thủy, ta dệt vài sao. Lý mẫn nhớ tới cái kia thiên tiên xứng từ ngữ. Gánh nước cái loại này việc nặng khẳng định ta tới làm, ngươi chỉ cần thu xếp vài bữa cơm. Xem ra, người nam nhân này đối với xuyên cái gì không sao cả, đối với ăn cái gì. lại là xem đến so cái gì đều trọng. Toàn bộ đồ tham ăn, tham ăn quỷ. Lý Mẫn đều không khỏi mà vươn đầu ngón tay tưởng điểm hạ hắn cái mũi, nói, ngươi như thế nào như vậy thích ăn. Dân dĩ thực vi thiên. Ngươi không phải cũng là thực chú ý ăn. Ta xem ngươi làm đồ ăn, mọi thứ đều chú ý, sắc hương vị đều đầy đủ, muốn dinh dưỡng, muốn khỏe mạnh. Nghe một chút hắn này đó thiền ngoài miệng, nào một câu không phải học nàng Lý Đại Phu. Có người nói, Phu Thê làm lâu dài, ở chung thời gian càng dài. cho nhau ảnh hưởng dưới, phu thê càng ngày càng giống, gọi là thay đổi một cách vô tri vô giác, phu thê tướng. Diện mạo không nói, nhưng là tính cách thượng, làm việc thượng, nhất định sẽ đã chịu lẫn nhau ảnh hưởng. Kỳ thật, thật muốn tích cực nói, khả năng hai người bọn họ chi gian về điểm này chuyện này, căn bản đều không kịp nàng Miêu Tra cùng bất luận cái gì một nữ nhân chi gian một chút lãng mạn. Cùng hắn ở một khối, trên cơ bản phong hoa tuyết nguyệt là không có. Hắn đầu vai gánh nặng, quá nặng. So với nàng Miêu Tra Còn muốn trọng. Cho nên, hắn chủ động nói muốn tìm cái thế ngoại đào nguyên cùng nàng một khối sinh hoạt, nàng chỉ cần suy nghĩ một chút, đều cảm thấy này hình như là xa xôi không thể với tới một giấc mộng, ruôi tay một chảo tất cả đều là bậc biển. Rồi nói sau, Lý Mẫn khỏe miệng nhẹ nhàng mà tràn ra một tiếng nói. Chu lệ thâm ú con ngươi ở nàng bình tĩnh mặt nghiêng thượng nhìn nhìn, khẽ nhếch miệng, chỉ là trương hạ cũng liền nhắm lại. Nam nhân ý tưởng cùng nữ nhân bất đồng. Đối với hắn loại này nam nhân tới nói. Nhiều lời không bằng nhiều làm. Hoa ngôn xảo ngữ sự, hắn kỳ thật là nhất khinh thường. Không thể làm được sự tình, không cần dễ dàng cho người ta hứa hẹn. Quân tử nhất ngôn, là vì chính đỉnh. Thấy hắn bên kia không có thanh âm, hắn là cái gì tính tình một người, nàng có thể không hiểu biết sao. Chỉ biết hắn nếu ra những lời này, 8 phần liều mạng đều sẽ giúp nàng làm được. Nàng không nghĩ cho hắn áp lực, nàng hiện tại duy nhất hy vọng chỉ có một, mọi người đều bình bình an an, ngàn vạn không cần lại có cái khác chuyện này. Vương gia còn có mặt khác chuyện này sao? Hắn tới tìm nàng, khẳng định không phải tới cùng nàng nói cái gì làm ruộng rẹt vài sự. Cha ngươi, quốc vương, nói, nói ngươi có thể lưu lại. Lý mẫn nghe lời này liền liếc hắn bên kia, ngươi đâu? Ngươi không đồng ý. Ta muốn nghe xem, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Không hổ là nàng lựa chọn nam nhân, so nàng cha càng hiểu biết nàng. Nàng nói cho công tôn những lời này đó, một bộ phận là nàng không thể như vậy hồi bắc kiến lý do, là không có sai. một khác bộ phận có chút lý do nàng không hảo nói thẳng rốt cuộc đây là cái nam quyền xã hội nữ nhân nói lời nói làm việc quá hiếu thắng không hiểu đến vu hồi không hiểu đến uyển chuyển không hiểu đến làm người tốt tỉnh xã giao cùng thủ đoạn đừng nói cổ đại ở hiện đại làm theo chỉ là cho chính mình vác đá nện chân mình vương gia lý mẫn nói thiếp thân này không phải không nói chỉ là không tốt làm nói giống lần trước thiếp thân tính toán lộng cái đại dược trang Nếu không phải vương gia vừa lúc nhìn chúng thiếp thân kế hoạch tính toán, thiếp thân khẳng định là sẽ không lộ ra. Nữ tử ở trong xã hội muốn làm cái gì chuyện này đều hảo, cho dù là tài hoa hơn người, đều là nửa bước duy gian. Nghe nàng lời này, giống như trước đó đã chịu quá không ít đau khổ. Lý Mẫn là ở hiện đại thừa nhận quá không ít phương diện này đau khổ, tỉ như nói một cái bệnh viện nhận người, tình nguyện muốn ưu tiên dùng nam, cũng không nghĩ dùng nữ. Bởi vì nữ muốn kết hôn sinh hài tử, chiếu cố gia đình. này đó đều là sẽ phân tán nữ nhân ở công tác trung lực chú ý, đối với dùng người đơn vị chính là phiền toái Nữ tính tại chức nghiệp trong giới bị kỳ thị, xã hội phát triển nhiều ít năm đều giống nhau. Lý mẫn này cũng không phải nói, đối nữ tính thân phận tự ti, chỉ là hiện thực như thế, bằng bản thân chi lực há có thể nghịch tiền, cái loại này cái gì xuyên qua lại đây về sau có thể muốn làm gì thì làm tình tiết, là không thể tin. Người, là văn năng, muốn biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng giống nàng hiện tại trước đem nói ở phía trước tương đương trước làm người tốt tình xa giao hào đi nàng đây là trước hướng chính mình nam nhân làm lũng khóc lóc kể lệ chính mình làm điểm sự đều là như thế này gian nan chu lệ quả nhiên là đem nàng eo một ôm nói bổn vương biết vương phi vất vả vương phi vì bổn vương vì bắc yến, đều là trả giá so người khác đều phải nhiều nỗ lực vương ra không có việc gì nếu ngươi là tưởng ở chỗ này lưu lại Tưởng vừa vặn sấn cơ hội này, nhìn xem trong quân đội quân y y nhóm trị liệu binh lính hoàn cảnh cùng tình huống. bổn Vương chỉ cần ngươi an toàn, đáp ứng bổn Vương tuyệt đối không đến tiền tuyến đi, Buồn Vương đều là cho phép. Nghe hắn đều một ngụm đem nàng muốn nói nói đều nói, Lý Mẫn ngược lại ngần ra, tưởng hắn có phải hay không nàng con run trong bụng, như thế nào một đoán như vậy chuẩn. Nàng trong bụng có thể có mấy cái run đũa. Nàng kia mãn đầu góc nhét đầy đồ vật, giống như so với hắn càng quan trọng, đơn giản đều là những cái đó dược thảo cùng y li thư. Hắn có thể không đoán ra tới. Ngón tay ở nàng tiểu trên cầm nhéo hạ, nói, ngươi về sau, nói không nên lời nói, không cần phải nói, buồn vương thay ngươi nói thì tốt rồi. Miễn cho ngươi vất vả. Lý mẫn một mảnh thắt nước hắn cùng hát tuyến từ cái chán rơi xuống. Giờ khắc này, như thế nào cảm thấy chính mình đột nhiên biến thành tôn ngộ không? Ở cái này nam nhân như lai Phật trưởng trong lòng nhảy giống nhau. Bên này có người tới tìm hắn, ngày nào đó Lý vặn cơ, căn bản là không có thời gian này ở quân doanh cùng lao bà nói chuyện yêu đương. Đứng dậy phải đi thời điểm, hắn rốt cuộc là nhớ thương khởi kia sự kiện. Nguyễn Thanh cùng nàng nói, ngươi cũng đừng quá bực, đừng ngược lại khí chứ chính mình. Ta có thể bực cái gì? Hắn không đề cập tới con hảo, hắn nhắc tới, làm nàng trực tiếp xé trong tay hai mảnh bắp bánh. Nhìn một cái, ngươi còn nói ngươi không bực. Hắn lấy trong mắt nhìn nàng kia tay. Lý mẫn túi đầu thấy trong lòng bàn tay biến thành bột phân bắp thoái. Thấy nàng hơi chút tính hạ tâm, chu lệ lời nói thâm thiế, ta kêu ngươi không cần bực. Là bởi vì đó là người của ngươi, ngươi một tay giáo dưỡng ra tới người, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng, càng tốt nhân duyên khẳng định ở phía trước chờ nàng. Là, nghe nàng này một tiếng giống như gấp nói chào phúng, không thể nghi ngờ là nhằm vào đứng ở lều trại ngoại nam nhân kia. Mạnh hạo minh mặt, tựa như chân chính bị gió lạnh khắc ra đào cử giống nhau. Hắn úi đầu có thể thấy chính mình nắm tay sớm nắm thành một đoàn. Tim như bị lao cắt, có thể thuyết minh hắn giờ này khắc này tâm cảnh. Muốn cho hắn làm sao bây giờ đâu. Hắn không có cách nào, không có cách nào giống chu lệ giống nhau, cấp nữ nhân kia cả đời chỉ cần một người hứa hẹn. Hắn làm không được. Vốn dĩ cho rằng nàng có thể lý giải. Chính là, hắn quên mất một kiện quan trọng nhất tiền đề. tiền đề là, nàng không phải bình thường nha hoàn, nàng chủ tử, là thiên hạ nhất không thể bỏ qua nữ tử. Hắn nhìn lầm rồi, đem nàng xem đến quá thấp, cho rằng nàng chỉ là một cái năng thủ đến bắt giữ nữ tử. Kết quả, hoàn toàn không phải. Hiện tại, trước mặt hắn lộ chỉ còn lại có hai điều. Cưới một cái chính mình không thích, cùng giống nhau nam tử giống nhau, toàn bộ tâm cơ đều hòa ở sự nghiệp thượng. Chờ đến ngày nào đó, sự nghiệp thành công, có thể lại cưới một cái có lẽ chính mình thích nữ tử. Nhưng là, chỉ sợ, rốt cuộc nộ không đến giống như vậy làm hắn tâm động nữ tử. Một con đường khác, cơ bản là không có cách nào ở cái này tàn khốc hiện thực bên trong tồn tại xuống dưới. Cưới chính mình thích, sau đó từ bỏ về sau phát triển cơ hội. Có lẽ hôn sau bắt đầu hắn sẽ thực hạnh phúc, nhưng chung quy sẽ bởi vì sự nghiệp bình cảnh mà buồn bực, cuối cùng giống nhau hại nàng. Tử Diệp cùng Xuân Mai đều ngồi xổm thùng gỗ biên, dùng đánh tới nước ôn tuyển xoa tẩy chủ tử dơ y xuất phát từ tò mò, Tử Diệp ở Xuân Mai trên người đánh giá hạ, phát hiện Xuân Mai hai tay cổ tay đều trống trơn, này lệnh nàng thấp giọng, "Nha? Làm sao vậy?" Xuân Mai bị nàng thanh âm cấp dọa, ngẩng đầu, hỏi, "Ta tưởng?" Tử Diệp thật cẩn thận, lấy đôi mắt biên ngắm nàng biểu tình, Biên nói, tỷ tỷ vòng tay tử, cái kia hỉ thức sẽ không to gan lớn mật đến trộm tỉ tỷ vòng tay đi. Chẳng lẽ tỷ tỷ lo lắng ném, tìm một chỗ trước tiểu tâm bao vây lên? Không. Xuân Mai biết nàng nói chính là cái gì, một ngụm phủ quyết, ta chỉ là đem nó vật quy nguyên chủ. Tử Diệp đương trường sửng sốt trong tay nhắc tới tới quần áo chạy xuống tới rồi thùng gỗ. Xuân Mai vùi đầu xoa xoa một cái cổ tay áo, giống như căn bản không biết nàng biểu tình. Ta nói, vì cái gì? Tử Diệp nôn nóng hỏi. Tỉ tỉ, vì cái gì? Ngươi lại ở lo lắng hỉ thức sao? Mạnh kỳ chủ cái loại này người, xem không chúng hỉ thức. Trên đời tốt đẹp nữ tử, nơi nào chỉ có hỉ thức cùng ta, có rất nhiều, cũng có rất nhiều, có người muốn gả cho hắn. Xuân Mai Bình tâm tĩnh khí, mặc kệ như thế nào, hắn thật cưới ta nói, ta đảo sợ hắn sẽ chung có một ngày hối hận. Lại thích cũng vô dụng, giống hắn loại này có dã tâm nam tử, một người bỏ đến nước này, gian khổ vạn khổ tới rồi tình trạng này. Nếu là bởi vì một nữ tử thất bại trong căng thức, hắn về sau chỉ cần nghĩ đến, đều có thể không oán hận ta sao? Tử Diệp nói, nhưng ngươi là Vương Phi người. Giống ta nhị ca, không phải bởi vì ta chiếm được cơ hội. Ai không nghĩ định bợ Vương Phi? Vương Phi là cái gì tính tình ngươi có thể không biết? Ngươi nhị ca, là vừa hảo đỉnh cái chức quan méo bở, vương gia chính yêu cầu người nhưng là tìm không thấy thích hợp người được chọn thời điểm. Đến lúc đó Phục kiến trở về, ngươi nhị ca không nhất định có thể lưu lại. Vương gia chuyện này, Vương Phi chưa bao giờ sẽ nhúng tay. Đây là phu thê chi gian hòa thuận ở chung Nguồn Quyết. Vương Phi là như vậy cho rằng, hắn có thể đổi thành đi theo Vương Phi làm việc sao? Không có khả năng. Hắn là cái quân nhân, trước nay đều là Vương gia người. Tử Diệp nghe xong nàng này đoạn lời nói trong lòng bang bang nhảy. Phải nói, mọi người đều chỉ nhìn đến Chu Lệ rất đau lao bà, rất đau Lý Mẫn. Nhưng là, không nghĩ tới chính là, nay trong đó, Lý Mẫn đối lao công kia phần tôn kính. mới là được đến chu lệ hậu ái cơ sở. Giống vậy hoàng đế, ghét nhất hoàng hậu can thiệp chính sự giống nhau. Không có nam nhân, sẽ hy vọng nữ nhân tới can thiệp chính mình sự nghiệp, nữ nhân đối chính mình lão công sự tỉnh khoa tay múa chân, nam nhân chán ghét nhất đến cực điểm. Bởi vì nam nhân, phần lớn so nữ nhân sĩ diện. Lý mẫn là biết như thế nào ngự phu, căn bản không phải người ngoài tưởng cái loại này chỉ biết lấy sắc hoặc nhân hồ ly tinh. Dù vậy, Tử Diệp nghĩ đến xuân mai này cọc đại gia mong hồi lâu chuyện tốt cư nhiên không có, hơn nữa không phải bởi vì hỉ thức chia rẽ, trong lòng càng là không dễ chịu, nói, tỉ tỉ, qua này miếu, khả năng đều không có tiếp theo thôn. Ta lại không ham phú quý, cũng biết chính mình không có bổn sự này ham phú quý, cho nên, chả sao cả. Nữ nhân một người quá, kỳ thật cũng không có bao lớn vấn đề. Kia đều là bởi vì lý mẫn đi. Tử Diệp nhớ tới phía trước nộ hồi nhị ca khi. Nhị ca đều nói nàng không chỉ có tính tình rộng rãi rất nhiều, cả người đều đẹp rất nhiều. Mà Lý Mẫn thường xuyên nói, nữ nhân đẹp hay không đẹp, không ở bộ dạng, ở chỗ tự tin. Mặt ủ mày hê nữ nhân, không có người thích. Tương phản, tản mát ra tự tin cùng lạc quan nữ nhân, bởi vì thường xuyên cười, ngược lại trở nên đáng yêu chiếu người. Đương Đừng hai cái tiểu nha hoàn đem quần áo tẩy hảo sách trở về chuẩn bị tìm một chỗ phơi nắng khi, nhận được tin tức nói, đội ngũ muốn tức khắc xuất phát khởi hành. Lúc này. cũng không phải là đùa giỡn quân đội muốn ra tiền tuyến đi muốn cùng đông hồ nhân đánh giặc tử diệp trong lòng nháy mắt nắm khẩn trộn cái không nhi đi tìm chính mình nhị ca xuân mai hai tay cắt sách một con thùng gỗ bao gồm tử diệp đi đến nửa đường thấy phía trước một bóng người đổ ở trên đường nàng muốn tránh khai không thấy đều không được mạnh hạo minh nhìn nàng dừng lại bước chân đem hai cái có vẻ trọng lượng thùng nước đặt ở trên mặt đất lấy tay áo lau mồ hôi kia một khắc nàng cái chán tinh lượng mồ hôi Một chút đều không khó coi, chỉ làm nàng có vẻ càng thêm nhã nhặn lịch sự mà mỹ lệ. Sau lại, mạnh hạo minh mỗi lần nhớ tới một màn này, đều sẽ cảm giác phi thường đau lòng. Bản chất hắn cũng không vong bản, sẽ không quên chính mình là từ nghèo khổ nhân ra đi ra người, cho nên, mới đối như vậy một cái cần lao thiện lương cô nương động thiệt tình. Những cái đó sống trong nhung lụa đại tiểu thư, sao có thể xuất hiện cùng loại như vậy một màn đâu. Chỉ sợ cả đời đều sẽ không có. Chỉ là, người luôn là hướng lên trên bò. Xuân Mai ngẩng đầu, phía trước truyền đạt cái tay kia thả điều tay háo khăn, nàng không có tiếp nhận, nói, nô tỳ không cần, mạnh kỳ chủ chính mình dùng đi. Đây là ta ở hiến đô thời điểm mua, nhìn, rất mỹ, cảm thấy thực thích hợp ngươi. Có đẹp hay không, đều phải xem nhân tâm nghĩ như thế nào. Lại nói, mạnh kỳ chủ trong lòng đã có cảm thấy càng mỹ người. Xuân Mai, mạnh hạo minh trầm thấp thanh âm nói, kỳ thật, nếu ngươi không ngại, ta để ý, ta có thể bảo đảm. Ta chỉ ái ngươi một cái. Nhưng là, ngươi vẫn là sẽ làm ngươi trong phòng có này nàng nữ nhân ở ngươi sẽ đi các nàng trong phòng cùng các nàng hành phòng. Chỉ cần nghĩ vậy nhi, ta tình nguyện muốn một cái, chỉ cùng ta nhất sinh nhất thế. Xuân Mai nói xong lời này, một lần nữa nhắc tới thùng gỗ, chuẩn bị cọ qua bên cạnh hắn. Ta muốn thượng chiến trường. Nói thật, không có một lần, làm ta lần này như vậy vướng bận. Xuân Mai định trụ chân, không có quay đầu lại, mạnh kỳ chủ không cần miên man suy nghĩ. Mạnh Kỳ Chủ vẫn luôn ở trên chiến trường đều là không đâu định nổi, Anh Dũng không sợ, sẽ không có việc gì, khẳng định sẽ cùng Vương ra cùng nhau chiến thắng trở về. Mạnh Hạo Minh quay lại đầu, nhìn nàng bóng dáng, ngươi có thể cho ta một thứ sao? Ta muốn mang nó thượng chiến trường. Xuân Mai cúi đầu, không nói gì, tiếp theo chạy một mạch chạy về Lý Mẫn liều trại. Tử Diệp tìm được hồ nhị ca về sau, vội vội vàng vàng đã trở lại, một hồi tới lập tức ở chính mình trong bao quần áo tìm đồ vật, nhìn kỳ quái Xuân Mai. Hỏi nàng, ngươi tìm cái gì? Tìm cái túi thơm, cho ta ca mang theo. Tử Diệp biên nói, hô hấp biên hiện dồn rập, một bên đem toàn bộ tay nải lật qua tới tìm kiếm, một bên nói, người trong nhà, cũng không biết hắn lần này ra tới là muốn đi đánh giặc, cho rằng hắn chỉ là đi theo vương gia hành sự. Ta nhớ rõ, ta lần này ra tới, mẫu thân cho ta một cái túi thơm, nói là ở chùa Thái Bạch bên trong cầu quá Phật Tổ, bên trong còn thả một khối bừa bình an. Ngươi nhị ca trước kia không phải không có đánh giặc. lần này không giống nhau. nghe nói đông hồ nhân tới thật nhiều, chúng ta bên này ít người, cái khác tiếp viện quân đội không kịp đội kịp, nói là vì đông hồ nhân cùng Lịch tặc ra cố tưởng thành công sự, quyết định vốn có bộ đội nay đêm mai liền chuẩn bị muốn công thành. hiện tại ở trọn cảm từ đội binh lính, vương gia ý tứ là giống như nói, làm ta nhị ca lại đi lập quân công, ta này vừa nghe không phải gấp đến độ muốn khóc sao? nói xong lời này tử diệp, thật sự trong mắt lập tức rất hai viên xuống dưới. xuân mai nghe sửng sốt. hô hấp đi theo có chút dồn rập. tử diệp rốt cuộc tìm được rồi cái kia bừa bình an sốt ruột mà lại đi tìm hồ nhị ca nhìn tử diệp chạy thân ảnh xuân mai mày nhăn lại từ chính mình trong bao quần áo lấy ra một cái túi thơm xoay người đi ra lều trại khả năng muốn phát sinh ác chiến tin tức nhanh chóng ở trong quân đội lan tràn khai công tôn lương sinh bởi vì đã không đi rồi bởi vậy đảm nhiệm nổi lên lần này hành động thăng mưu hán triệu tập sở hữu quân y về, dựa theo chu lệ phân phó đưa đến lý mận châu đó Này đó trong quân đội đại phu, vô luận là Cao Tì, hoặc là Đại Minh, đều biết Lý Mẫn bản lĩnh, đối Lý Mẫn không phải lòng mang kính nghệ, chính là thật cẩn thận. Đi vào Lý Mẫn triệu khai hội nghị thượng, một đám người đều mặc không lên tiếng. Thế thế, Lý Mẫn nói, luận lên, có lẽ bổn Phi tự cấp bình thường bá cánh chữa bệnh phương diện có một ít đại phu không có sở trường, chính là, tới rồi trên chiến trường, lại hoàn toàn là một chuyện khác. Cho nên, bổn Phi là phương hướng các vị trong quân đội đại phu khiêm tốn tỉnh giáo. Các vị thật cũng không cần hoài cái gì cảnh giác, có chuyện nói thẳng. bổn phi tuyệt đối không có trách tội nhân tư cách. bổn phi là có thể nói là tới thay thế vương gia nghe đại gia yêu cầu, tới trợ đại gia giúp một tay. Quân y gì hãy nhóm nghe xong nàng lời này, trong lòng như vậy cân bằng, giống Lý Mẫn nói như vậy, chiến trường y học cùng bình thường y khoa đương nhiên là có sở bất đồng. Lý Mẫn này còn xem như có tự mình hiểu lấy. Khiêm tốn người, tổng có thể trước tiên giành được người khác hảo cảm. Không bao lâu. này đó quân y điền nhóm ở lý mẫn hội nghị thượng bắt đầu nói thỏa thích lý mẫn một bên nghe một bên dùng bút lông trên giấy ký lục hội nghị đại khái khai một canh giờ lâu dài bởi vì đội ngũ thực sắp xuất phát thời gian thượng là không kịp làm mọi người vì chi tiết vấn đề cẩn thận thảo luận chờ tặng quân y điền nhóm đi lý mẫn liền chính mình đỉnh đầu thượng ở hội nghị bên trong nghe biên kỷ lục xuống dưới mấy cái trọng điểm cẩn thận cân nhắc một lát chu lệ cao trinh cao trị chờ đều ở lều trại chuẩn bị cuối cùng quân sự hành động chỉ huy Công thành cộng chia làm ba cái thê đội tiến hành. Một mặt là chính diện tiến công, hấp dẫn bên trong thành chủ yếu binh lực. Một bộ phận là căn cứ từ tử dương bên trong thành chạy ra tới người cung gia manh mối, chuẩn bị đào địa đạo thông hướng bên trong thành. Cái này địa đạo công sự, đã từ phía trước trước đến tiên phong bộ đội tại tiến hành. Cái thứ ba thê đội, là dụ địch. Tưởng kia đóng giữ bên trong thành phản tặc, không nhất định đều là trầm ổn. Đặc biệt có đông hồ nhân ở nếu có thể đem bộ phận bên trong thành binh lực. cấp dẫn ra ngoài thành tiến hành tiêu diệt, đảo cũng không tồi. Tốt nhất là, bên trong thành địch nhân thấy bọn họ nhân số thiếu, thiếu cảnh giác, quyết định phái ra rất nhiều binh lực tới bao vây tiêu trừ bọn họ. Về cái này dụ địch ngồi, đương nhiên tốt nhất là Cao Trinh chính mình bản nhân thượng. Cao trị vì thế trong cổ họng khẩn trương mà lăn hai hạ nước miếng, vừa muốn mở miệng nói, bị Cao Trinh một cái không tiếng động ánh mắt cấp trừng mắt nhìn trở về. Chờ đến chu lệ đám người đi đến một bên thời điểm, Cao Trinh ở đại nhi tử bên người nhẹ nhàng mà nói, thiên có bất chắc chi vân. Ngươi muội tử, đem chấm bệnh trị hết. Đã là ý trời, cũng là làm chấm có cái này phúc khí, hoàn lại cũng nợ. phu hoàng, cái gì đều đừng nói nữa. Cao trinh tay, ở hắn đầu vai chụp hai hạ, ngươi hiện giờ, cái đầu đã cùng chấm tương đương. Ý ngoài lời, là có thể đảm đương khởi hết thể lúc. Cao trị hai cái nắm tay gắt gao mà bắt lại, khóe miệng nhếch khẩn, môi căng chặt. Lý mẫn một mình đi vào lều trại thời điểm, vừa vặn thấy một màn này. Con người hơi hơi mị mị. Chấm công chúa, như thế nào tới? Cao Trinh ngẩng đầu thấy đến nàng, khỏe miệng một câu, rõ ràng là cao hứng, nói, chấm còn kém điểm cho rằng, công chúa thật là bắt đi ra ngoài thủy. Đối với cái này tài ăn nói nhất lưu miêu cha, Lý Mẫn không tiếp miệng lưỡi, nói, nếu nữ nhi thật là bắt đi ra ngoài thủy, kia cũng là cha cố ý an bài. Cao Trinh khỏe miệng cười cứng đờ, tiếp theo ha ha xấu hổ mà cười hai hạ. Ở bọn họ cha con hai nói chuyện thời điểm. Chu lệ đã là quay lại đầu tới nhìn, nhìn đến hứng thú chỗ cũng là giống nhau hơi mang ý cười. Chỉ cảm thấy nàng, hiện giờ ở biểu tình bên trong, lại nhiều chút sinh động, chắc là bái cao trinh ban tạo. Có người nhà, vẫn là không giống nhau. Lý Mẫn thấy bọn họ mấy cái quan chỉ huy đều ở, vừa vặn, đem chính mình triệu tập quân y đi mở họp lúc sau tổng kết một ít vấn đề, cùng bọn họ nói. Quân y đi nhóm ý tưởng, cùng ý nghĩ của ta là nhất trí. Hiện giờ muốn công thành, nếu thành, kia thương binh an trí chỗ. Kỳ thật không sao cả. Nhưng là, nếu không thành, tao ngộ địch nhân phản công. Chỉ sợ thương binh lui lại, trước hết cần quy hoạch hảo. trị liệu thương binh ơi, không phải càng tới gần phía trước càng tốt, càng quan trọng là, an toàn đáng tin cậy, đối địch nhân tới nói, nhất định phải ẩn lấp. Chính là, Cao Trinh Tham Mưu trước hết đưa ra nghi vấn, nếu trị liệu thương binh liều trại, ly tiền tuyến như vậy xa, không phải thương bệnh binh đưa đến quân y y ở chỗ đó thời điểm, đều phải chết sao. Đương nhiên không phải càng xa càng tốt. chỉ là cái này khoảng cách tốt nhất muốn vừa phải kỳ thật trị liệu thương binh địa phương cũng không nhất định phải cố định ở một cái nơi đại phu có thể tùy một ít quan chỉ huy tiến lên đối với thương binh làm một cái phân nhặt xử lý phân nhặt đối đem thương binh dựa theo thương tình nặng nhẹ chia làm mấy cái cấp bậc một ít vết thương nhẹ căn bản không cần đưa đến phía sau ở địa phương ngay tại chỗ liền có thể xử lý băng bó cầm máu nghỉ ngơi giảm nhiệt là được trọng thương viên nói Cũng muốn phân. Khả năng ta lời này có chút tàn khốc, nhưng là các vị đều là ở trên chiến trường kinh nghiệm xa trường người, hẳn là đều biết, có chút người bệnh, thương quá nặng căn bản không có khả năng cứu sống. Nâng trở về cũng là chết. Đương nhiên, đại gia ở không có nhìn thấy đại phu thời điểm, có lẽ trong lòng đều hoài một mạ tảo tưởng, cho rằng đại phu là thần tiên, có thể khởi tử hồi sinh. Trên thực tế căn bản không có khả năng. Cho nên, vì thỏa mãn một ít binh lính cảm tình thượng an ủi tịch, một bộ phận đại phu. sẽ tùy quan chỉ huy đến tiền tuyến đi lý mẫn lời này rơi xuống đất về sau lêu trại nội cơ hồ lặng ngắt như tờ quy kết với những người này xác thật đều là kinh nghiệm sa trường lao tướng đều biết đánh giặc là chuyện như thế nào đánh giặc chính là muốn người chết hơn nữa chỉ có thể nói là hy sinh bộ phận người tánh mạng tới thắng thủ thắng lợi thắng lấy những người khác tồn tại xuống dưới cơ hội chỉ là không nghĩ tới đại phu giống nhau biết tính toán tử vong sát xuất vật như vậy giống nhau sẽ dùng con số tới phán đoán Đến tuột cùng một người có cứu hay không? Đây là hiện đại cấp cứu y học hiện trường phân khám một cái cơ sở nguyên tắc. Lý Mẫn tin tưởng, hiện tại nói cho cổ đại người nghe, không nhất định tất cả mọi người có thể nghe hiểu lý giải, nhưng là, này đó quan chỉ huy, không giống nhau. Giảm bất nâng một ít không thể cứu người bệnh trở về, tương đương nói, là đem hy vọng để lại cho càng nhiều có thể cứu lại tính mạng. Đồng thời, giảm bất vận chuyển người bệnh lính áp lực, đồng dạng có trợ giúp gia tăng tiền tuyến công kích sức chiến đấu. chu lệ đương trường đánh nhịp hành liền như vậy làm cao ti quốc người xác thật đều không có nghĩ đến quyết định của hắn sẽ hạ nhanh như vậy đối với công tôn lương sinh chờ hộ quốc công gia thần tới nói cảnh tượng như vậy đã là tập mãi thành thói quen ai làm cho bọn họ chủ tử chỉ sợ so với ai khác đều tín nhiệm chính mình lao bà đâu cao trinh không phát ra tiếng giống như đem quyền quyết định nhường cho hoàng thái tử tiếp thu cái này gánh nặng cao trị là do dự một trận đối này ngu thế nam đều mau bối rối Nói, ngươi lần trước ở hoàng thái hậu trước mặt, không phải nói sao? Nàng nếu xảy ra vấn đề, ngươi có thể cho nàng chôn cùng. Có nói như vậy a cao trình con ngươi sáng ngời. Cao trị hung hăng mà đặng hạ cái kia lắm miệng người, đồng thời trầm tiếng nói nói, về thương binh tập trung xử lý địa phương, là muốn hảo suy nghĩ một chút. Kéo không dưới mặt mũi, chỉ có thể nói như vậy lời nói. Những cái đó chiến lược ra nhóm lại lần nữa vây tụ trên bản đồ phía trước, cẩn thận nghiên cứu xem cái nào địa phương thích hợp dựng khởi phía sau chiến địa bệnh viện. lý mẫn phải đi thời điểm phát hiện mạnh hạo minh đi tới khi kêu biểu tình giống như có một chút chỗ nào bất đồng lại xem kia hồ nhị ca càng là cao hứng tựa như uống lên rượu mừng giống nhau một bên trong tay nắm chặt thứ gì nàng trong lòng vừa động quay đầu lại đến lều trại tìm tới cái kia thích nhất ở trong tối nhìn lén người khác làm việc lý ma hỏi lời nói tới lý ma cả ngày lo lắng đề phòng sợ hãi người khác ở nàng sau lưng dợ trò cho nên đối bên cạnh sở hữu làm việc nha hoàn bà tử nhất cử nhất động đều thu hết đáy mắt Đương Lý Mẫn hỏi thời điểm, Lý Ma Ma mở miệng liền nói, tử diệp là đưa cho nàng ca bùa bình an, nói là từ chùa Thái Bạch cầu tới. Thiếu nãi nãi, nếu không, nô tỷ cũng đi cho ngươi tìm một cái bùa bình an. Chùa Thái Bạch vị kia phương trượng, không phải vừa vặn ở chỗ này sao? Làm hắn lập tức thi cái pháp cấp bùa bình an. Mê tín đồ vật, Lý Đại Phu khẳng định không tin. Bất quá tưởng này nha hoàn, buồn ý là tốt, không có gì sai nhi, không cần trách tội. Nhậm này tự nhiên là được. Lý Ma, Ma tiếp tục nói, Xuân Mai đưa cho mạnh kỳ chủ tối thơm, theo nô tỳ biết nói, là mạnh kỳ chủ hướng Xuân Mai Thảo. Hẳn là không phải ở chùa Thái Bạch Cầu lấy bữa bình an, chỉ là nàng chính mình làm một cái tối thơm. Tình nghĩa nói đoạn liền tường đoạn, khẳng định không có khả năng. Lại nói kia Nam Nhi thượng chiến trường là bảo vệ quốc gia sái nhiệt huyết vứt đầu, làm nữ tử, lòng dạ ở ngay lúc này phong khoáng một chút, cho dù là cấp cái xa lạ binh lính đưa thứ này, đều là hẳn là. Lý Mẫn khẳng định đối này sẽ không nói Xuân Mai một câu. Đồng thời, nàng chính mình có phải hay không nên cho nàng miêu tra, Lão Công chờ, đưa điểm vật như vậy. Đưa không tiễn, tặng có thể hay không cảm thấy rất biệt níu. Bên cạnh, Lão Công đưa nàng kia chỉ lục vẹn, ở trúc lồng sắt giống như tò mò mà nhìn khởi nàng tới. Này hảo ra hỏa, lắm miệng bản tính, không biết vì sao, theo nàng, lại không có như vậy ồn nào. Nhưng là, có đôi khi này sủng vật đôi mắt, rất giống hắn cặp kia con ngươi. Xem đến nàng muốn hại tao Ban đêm, bộ đội quyết định thừa dịp bóng đêm Bắt đầu ám mà lén đi khi Chu lệ cưới lên chiến mã Lý ma ma đống nhiên từ phía sau kêu chạy đi lên Vài người đều thực giật mình mà nhìn chân cẳng tập tễ ấy. Một đường chạy trốn giống như mau tắt thở Lý ma ma Chỉ biết cái này lao ma ma Ở Lý mẫn bên người giống như trước nay đều không thấy được Lý mẫn co vất vả mệt nhọc việc nói Giống nhau đều sẽ không dùng đến này đó lao nô tài Đặc biệt là chạy chân việc chủ yếu là săn sóc tuổi đại lão nhân tay chân không có phương tiện. Vương gia, Lý Ma Ma không lưng xuyến khẩu khí, làm cho đám đông nhìn chăm chú mặt, đem trong tay bắt lấy một thứ, đưa đến chu lệ trước mặt, nói, Vương Phi làm lao nô lấy tới cấp vương gia, cầu chúc vương gia kỷ khai đắc thắng. Nguyên lai, like, mọi người đều cho rằng, Lý Mẫn đây là làm người đưa quan trọng lời nhắn hoặc thư từ cấp chú lệ, hơn nữa khẳng định đề cập đến chính là công sự, ai làm Lý Đại Phu người này bình thường cho người ta cảm giác đều là cái dạng này. Không có việc gì không đăng tam bảo điện. Hiện tại, lý ma ma này vừa nói, thông minh điểm nhân mã thượng quay mặt đi. Khoảng cách nơi này không xa quốc vương trong xe ngựa, Cao Trinh dùng quạt tròn vén lên bức màn, nhìn này mạc, cảm thấy hàm răng Toan đã chết, ngựa răng, giống như an toàn môi giường như ghen ghét đã chết. Này nữ nhi, thật là bắt đi ra ngoài thủy. Chẳng lẽ chỉ có nàng lão công thượng chiến trường? Nàng cha, nàng ca đâu, liền không phải người. Ban một tiếng, Cao Trinh muốn gãy tay phiên bính. Tề công công mồ hôi đầy đầu, tưởng sớm biết rằng có phải hay không nên đi trước cấp lý mượn thấu cái tin nhi. Bên kia, chỉ thấy lý ma ma đưa xong đồ vật cấp chu lệ về sau, quay đầu thấy được cao ti người xe ngựa, thịch thịch thịch, lại chạy bên này. Cao trinh đơn phượng nhãn trong nháy mắt trợn tròn. Khả năng lý ma ma đây là gần đây nguyên tắc, ai ly nàng gần, nàng trước đưa cho ai, rốt cuộc nàng toàn thân láo xương cốt, chạy không mau, yêu cầu tính toán khoảng cách. Cao trị cưỡi mã đội, so cao trinh ly lý ma ma gần một ít. Lý ma ma xông vào cao ti người đoàn xe, ở trong ngực lại đảo dạng đồ vật, đưa đến cao trị trước mặt, thiếu nãi nãi, làm lao nô, cấp hoàng thái tử. Cao trị sửng sốt, mười phần mà ngây người một trận. Khả năng đều suy nghĩ, nàng cư nhiên không có quyền hắn. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên có người đưa hắn loại đồ vật này đi. Bình sinh không có gặp được quá. Cao trị kia trương căng thẳng mặt, lộ ra không biết theo ai. Giao lưu, phun tảo, bàng thượng thư viện đại thần. Nhân sinh người thắng đều ở tiêu tương thư viện số hệ chặt sở sở xì nổ bèo. hệ chặt tăng thêm bằng hữu công chúng hào đưa vào sở sở xì nổ bèo. hai ba năm công thành quân đội ở phía trước xuất phát Lý Mẫn cùng những cái đó lưu thủ phía sau quân y lì một hồi chết tới rồi chuẩn bị thành lập chiến địa bệnh viện địa phương nếu gặp được muốn giải phâu nói trên cổ tay mang đế vương lục Lý Mẫn giống nhau là cần thiết thời gian tận khả năng tuân thủ vô khuẩn thao tác thời ra đế vương lục đương nhiên là giao cho chính mình bên người tiến nhiệm nhất người. Trước kia, nàng chủ yếu là giao cho niệm hạng, hiện tại, Lý Mẫn là giao cho Xuân Mai. Xuân Mai sẽ đem hộ quốc công phủ truyền gia chi bảo dùng khăn cẩn thận bao vây hảo, bỏ vào chính mình trước ngực trong quần áo, như vậy, người khác tưởng trộm, cơ bản đều không thể. Hơn nữa, cũng không có người biết, Lý Mẫn sẽ đem đế vương lục giao cho nàng. Bởi vì bản thân, Lý Mẫn mang đế vương lục sự tình, đại bộ phận người cũng không biết. Phương xa ù ù pháo thanh từng đợt truyền đến. Nghe nói, Cao Ti quốc quân đội. Đem còn thừa không có bị nghe tập nguyên cướp đi đại pháo đều tập kết đi lên, ước chừng có 2-30 môn pháo. Nghe tập nguyên đoạt lấy đi đại pháo, có gần 50 tôn, hơn nữa tử dương bên trong thành bản thân một ít vũ khí, hình thành cường hữu lực phòng thủ lực lượng. Nhóm đầu tiên thương binh, dựa theo ước định tốt, từ phía trước đưa về tới thời điểm, có 10 tên tả hữu. Phần lớn là thuộc về tay chân gãy xương linh tinh thương tình. Đối với bên trong nội tạng xuất huyết, bởi vì cổ đại chữa bệnh điều kiện quá kém lý mẫn đều cùng phía trước kia phê tùy quân đội đến đệ nhất tiền tuyến quân y nói mất máu quá nhiều không cần tặng không có huyết tương không thể kịp thời bổ sung huyết dung lượng đưa đến nửa đường khẳng định cũng liền đã chết đưa về tới số lượng không nhiều lắm thương binh số lượng cũng không ý vị bên ta tình hình chiến đấu tốt đẹp tương phản tám phần tiền tuyến tình hình chiến đấu thập phần thảm thiết rất nhiều binh lính trực tiếp chết ở trên chiến trường căn bản không kịp thi cứu lý mẫn cùng một người quân y ở một cái cảng chân ngoại thương binh lính bên cạnh không lưng xem kỹ này miệng vết thương thấy kia cảng chân thượng thực hiển nhiên là pháo phiến gây thương tích. Bị thương binh lính nói, trên tường thành đạn pháo gần nhất, tắt đến một người cao gò đất toàn san thành bình địa, hố có 3-4 người đại. Có thể thấy được tử dương bên trong thành đại pháo uy lực chi mãnh Muốn nói cao ti pháo kỹ thuật, càng nhiều đến tử cũng không phải đại minh, mà là phía Tây Chư Quốc, hơn nữa cũng có chính mình bộ phận nghiên cứu phát minh. Có thể nói, lần này văn gia quân nhắm ngay cao ti trong quân đội nhất kiêu ngạo vũ khí pháo xuống tay là nhìn chúng cao ti pháo đến nay ở đông hồ hoặc là đại minh nơi đó đều không cần tìm được địch thủ đại minh phát minh pháo cùng cao ti so sánh với có rõ ràng chênh lệch nếu cao ti này đó đại pháo bởi vì văn gia quân ở rơi vào đông hồ nhân trong tay chỉ sợ đại minh giống nhau muốn nguy hiểm lý mẫn phỏng đoán chính mình lão công trong quân đội chỉ sợ đều không có tới loại này uy hiếp lực đại pháo thương tình kiểm tra xong Lý Mẫn cùng trên chiến trường trở về binh lính tiếp tục nói chuyện với nhau, để hiểu biết tiền tuyến càng nhiều tình huống. Những người này, ở vào sau khi chết quãng đời còn lại kinh hồn chưa định bên trong, là đều không có nghĩ đến muốn giấu dếm nàng cái gì. Đem rất nhiều chuyện này đều một năm một mười chiêu, bao gồm bọn họ này nhóm người, như thế nào đột nhiên bị địch quân đại pháo đánh trúng. Cao ti quốc vương, đầu tiên là đến cửa thành trước cùng trong thành phản quân giao thiệp. Kết quả, phản quân không chỉ có không tiếp thu bên ta bất luận cái gì chiêu hàng lý do. thậm chí yêu cầu vương gia ra tới. Vương gia là bọn họ đem chúng ta đại minh 11 ra cột vào cửa thành phía trên thị chúng. Theo sát lời này rơi xuống đất, bên ngoài phanh một tiếng. Một cái thao đồng rừng ở bờ cắt thanh âm. Tử Diệp nhận được Lý Mẫn am chỉ lập tức chạy ra đi xem là ai, sẽ không nhi chạy trở về. Gián Lý Mẫn bên thay nói, thiếu nãi nãi, là thanh huệ của chúa. Kia chiến mãi như gió giống nhau, toàn quân bệnh viện nơi dừng chân chạy như điên đi ra ngoài. canh giữ ở cửa trạm canh gác cương đều không kịp kéo ra mã áp đối với cưới ngựa bay vọt quá lan can nữ tử trận mắt há hốc mồm tin tức truyền tới lý mẫn nơi này khi lý mẫn lắc lắc đầu ý tứ là người không cần đuổi theo gió bắc rét lạnh thấu xương từng trận giống như dao nhỏ cột vào trên tường thành phương dựng cột cờ thượng thiếu nữ tiểu cầm trên mặt nạm hai viên tròng mắt lại đại lại hắc giống vậy bầu trời đêm sao trời nghe tập nguyên triệu thị vệ dao nhỏ đặt tại thiếu nữ trên cổ đối tượng thành phía dưới ngồi xe ngửa cao chính nói làm lệ vương ra tới cao trinh tử dày nặng lụa bố màn xe không lưng chui ra tới trong tay kia đem bắt tiên quạt lông ở phong tuyết chậm gì gì mà lắc lư đơn phượng nhãn triều thượng đối với kia trên tường thành bị trói thiếu nữ tựa như mị hạ mắt tựa hồ so với nghe tập nguyên nói đối với trước mắt thiếu nữ kia phúc biểu tình càng có hứng thú thiếu nữ biểu tình thoạt nhìn lạnh nhạt tựa như cao ti quốc mở mang quốc thổ nhất thường thấy sa mạc sẽ không nhi cao trinh quạt lông chỉ đến trên tường thành phản tập nói nghe tập nguyên Ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi một sự kiện nhi? Ngươi này, cùng người ta, cùng phụ thân ngươi, đều không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi muốn giết người là ta đi. Ngươi chói nàng làm cái gì? Không bằng, ngươi đem nàng thả, tới chói ta, không phải càng tốt. Cao trinh lời này lo dịp thượng là không có bất luận cái gì sai. Chính là nghe tập nguyên cười lạnh nói, ta chói ngươi. Ta khả năng chói ngươi sao? Ngươi không cần dương đông kích tây. Chính ngươi chủ động ra tới. bất quá chính là tưởng dẫn chúng ta bộ đội ra khỏi thành sau đó tiêu diệt rớt bởi vì lấy các ngươi điểm này binh lực là không có khả năng đánh hạ tòa thành này mà đông hồ nhân chính quần quận không ngừng chiều nơi này tiến quân lại có chúng ta văn ra quân ở chỗ này kỳ khai đắc thắng thanh niêm chuyển ra đi về sau cao ti quốc nội giống phục quỷ như vậy lưu dân nghe thấy chúng ta thắng đối với các ngươi cao thị hoàng tộc hận thấu xương đều sẽ tới đến cậy nhờ chúng ta chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to Ngươi không cần lại làm loại này vô dụng siếc, cao trinh. Phải không? Chiếu ngươi loại này cách nói, ta nên đứng ở chỗ này thúc thủ chịu chói. Nhưng ngươi hiện tại liên thành tường cũng không dám xuống dưới, không dám cùng ta mặt đối mặt một mình đấu, chỉ biết bắt cóc một cái cùng chúng ta đều không quan hệ thiếu nữ. Chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, nghe tập nguyên, ngươi là điều liền cao ti cẩu đều không bằng cẩu. Ngươi nói cái gì? Nghe tập nguyên giận tí mặt, cao trị ở phía sau nhìn, thiếu nhìn. Cái kia cùng Cao Trinh đối thoại văn gia đại công tử gia. Trong trí nhớ, cái này công tử gia khi còn nhỏ, hán đảo cũng gặp qua vài lần, chủ yếu là văn lương phụ mang nhi tử tiến cung diện thánh thời điểm. Nghe nói, lúc ấy Cao Trinh, đối với hiểu biết lương phụ nhi tử đã không có bất luận cái gì hứng thú, không thấy. Lại là thái tử thái phó ngẫu nhiên từng đối Cao Trinh trong lén lút nhắc tới, nói là văn lương phụ đối đứa con trai này giống như đối thiên văn địa lý đều thập phần hứng thú. Một cái ái đọc sách người. rõ ràng là khả tạo chi tài cao trinh sớm phòng bị trong lòng cho nên không thấy trước sau không thấy khi đó hắn cao chị không hiểu chỉ nghe bên ngoài người ta nói người này đọc sách thực hảo thành tích hảo quá hắn cái này hoàng thái tử bởi vậy ở nghe tập nguyên tùy phụ thân tiến cung thời điểm gặt cao trinh âm thầm nhìn quá vài lần người này nghe tập nguyên vóc dáng không cao dáng người bởi vì ái đọc sách không yêu rèn luyện cho nên ở dinh dưỡng quá thừa dưới tình huống không cấm có vẻ hơi béo diện mạo nói giống nhau mà thôi Văn gia nam nhân vốn dĩ đều lớn lên không như thế nào. Nhưng là, rốt cuộc là người này, có thể dễ như trở bàn tay mà đem Cao Ti quân doanh pháo bắt được tay, tất cả đều là bởi vì người này, tham dự thiết kế Cao Ti quốc hiện nay mới nhất viễn trình pháo. Từ hiện tại tình hình chiến đấu xem ra, xác thật không thể xem thường cái này văn gia đại công tử ra. Từ văn gia đại công tử tham dự chế tác đại pháo, hiện là một pháo so trước kia pháo tầm bắn muốn nhiều ra trăm thước, uy lực cũng gia tăng rồi gấp hai nhiều. khó trách văn gia quân có thể so với bọn hắn ban đầu dự tính càng mau tốc độ bắt lấy tử dương thành chỉ tiếc người này đã sớm bị chính mình phụ thân tẩy xong đầu góc mãn đầu góc sẽ không túi đầu xương thần chỉ nghĩ ngồi trên kia đem long ỉ chỉ là đơn độc bằng dựa người này năng lực chỉ biết lý luận suông năng lực chung quy không thể giống võ tướng như vậy ở trên chiến trường gương tốt chỉ sợ khó thoát vận mệnh người này thông minh ở đã sớm ý thức được điểm này bởi vậy không tiếc lên làm phản quốc tặc người này là đông hổ nhân cùng đại minh hoàng đế là ngươi bắt không phải sao? đây chính là bọn họ nguyện ý chi viện ngươi hơn nữa đáp ứng công chiếm hương châu về sau cho ngươi ngôi vị hoàng đế ngồi điều kiện chí nhất. nghe tập nguyên hô hấp ở cao trinh nói thanh truyền tới về sau bạn tiếng gió trở nên rồn rập lên hắn mập mạp thân hình phát ra như nhu tiếng thở dốc khiến cho giống như cao trinh nói là không có sai. bởi vậy bị hắn cầm đao tử đặt tại trên cổ chu kỳ tựa hồ mới bắt đầu trong mắt có một tia tiêu cự. hoàng đế. Vì cái gì là hoàng đế muốn bắt nàng? Từ phương xa vội vàng chạy tới chiến mã bầu trời đêm hạ giống như một cái sao băng, thế không thể đỡ, làm vây thành các binh lính không tự chủ được mà tránh ra một cái lộ. Thanh huệ cưới khoái mã, ở cao trinh xe ngựa bên cạnh thít chặt vó ngựa. Mọi người chỉ thấy nàng khoác áo choàng mang đấu lạp, trên lưng lưng đeo cung tiễn, anh tư tắp sảng, anh dũng không sợ chi khí, biểu lộ không thể nghi ngờ. Chu kỳ ở trên tường thành, quan sát đã đến người thân ảnh là ai khi, con ngươi nhíu lại Rõ ràng có loại không nghĩ thấy phức tạp tình cảm. Nghe tập nguyên thấy lại tới nữ cá nhân, cho là không biết Thanh Huệ là ai, chất vấn nói, Cao Trinh, ngươi đây là liền cái nữ tử đều không bằng sao. Nàng là ngươi trên tay người này mẹ ruột. Cao Trinh nói, ta làm ngươi kêu chu lệ ra tới, ngươi làm nàng tới làm cái gì? Không phải ta làm nàng tới, nàng chính mình muốn tới. Đó là nàng nữ nhi, nàng có thể nào không tới đâu? Một câu, nàng có thể nào không tới đâu? chu kỳ mặt bỗng nhiên dãy rủa hạ môi đều cắn chặt gắt gao mà cắn nghe tập nguyên chú ý tới nàng động tĩnh hỏi người này thật là ngươi mẹ ruột sao Hừ. chu kỳ hư lạnh một tiếng trong lỗ mũi phun ra tới tất cả đều là khinh thường thanh huệ ở dưới một tay lôi kéo dây cương một cái tay khác gỡ xuống trên lưng cùng, kéo ra huyền đáp thượng một mũi tên những người khác nhìn nàng đem kia mũi tên đột nhiên nhắm chuẩn hướng về phía địch nhân trên tường thành phương nghe tập nguyên đại kinh thất sắc Đem chính mình thân mình giấu ở chu kỳ mặt sau, lớn tiếng reo lên, ta sẽ đem nàng giết. Muốn sát muốn xẻo tùy ngươi liền. Thanh huệ thanh lánh thanh âm, ở gió lạnh giống như một chi nàng trong tay đột phá gió lạnh môi tên giống nhau, một chút đều không có đã chịu trở ngại, nói, ta tới, cũng bất quá là không cho nàng trở thành quốc vương chướng ngại vật tôi Nàng không phải ngươi nữ như sao? Không phải. Nàng trong lòng, đã sớm lưu tại đại minh trong hoàng cung vị kia trên người. Hơn nữa đến đến nay đều chấp mê bất ngộ. Cho rằng đó là trên đời này trước sau đối nàng tốt nhất cái kia cha. Mà ta cái này mẹ ruột mới là nàng cho rằng đáng chết. Thanh huệ này đoạn lời nói, có thể nói là ra ngoài mọi người dự kiến. Cao Trinh quạt lông nhất trong lòng bàn tay, đông nhiên phiến hai tiếng, lại cũng không lời nói. Nghe tập nguyên nghi hoặc mà nhìn chính mình trong tay cái này thiếu nữ, bắt đầu hoài nghi nữ tử này có giá trị sao. ngươi cùng nàng quan hệ. Chu kỳ xanh mét một bước mặt, môi đột nhiên bính ra một câu tới, hướng về phía nghe tập nguyên như là giết đảo. Ngươi không phải hỏi nàng sao. Hỏi ta làm gì? Ngươi nói cha ta cho các ngươi bắt cóc ta, là thật vậy chăng? Nghe tập nguyên bị nàng phun đầy mặt nước miếng, nhăn chặt mày, máng, ngươi có rõ ràng hay không ta hiện tại một đao có thể giết ngươi. Muốn giết cứ giết đi. Ngươi không nhìn thấy nàng ở dưới nói sao? Nàng muốn đem ta giết. Ta ở trong tay các ngươi đã không có bất luận cái gì giá trị. Dựa ta nói, các ngươi là không có cách nào làm hộ quốc công ra tới. Ai nói? Nghe tập nguyên mặt bộ hiện lên một mặt dữ thợn, khỏe miệng gợi lên một mặt cười gian, ai không biết, ngươi vì hộ quốc công đệ đệ, liền đại minh trong hoàng cùng cha mẹ đều từ bỏ, một mình chạy tới Bắc Yến. Ngươi nếu là đã chết nói, hộ quốc công bào đệ làm sao bây giờ? Lệ vương có thể không làm thất vọng tiểu lý vương ra sao? Chu kỳ nghe được hắn mặt sau kia đoạn lời nói ngần ra, tưởng hắn đến tột cùng là nơi nào được đến mấy tin tức này? Hay là, thật là đại minh bên trong có người cho bọn hắn cao ti phản tặc cùng đông hồ nhân mật báo muốn nói nàng thích chu lý chuyện này thật không có mấy cái là biết đến, trừ bỏ nàng bên cạnh phúc tử, bát ra, cựu gia, chu vĩnh nhạc, sau đó hộ quốc công người, đương nhiên càng không thể cùng địch quân người ta nói. ngươi nói hiệu nói vừa nói ai sẽ tin? ai nói ta thích thượng hộ quốc công bảo đệ? si tâm vọng tưởng, hắn ga cùng cha ta là túc thủ, ta sao có thể thích hắn? ngươi lời nói, chính ngươi cho rằng người khác sẽ tin tưởng sao? ngươi nói ngươi vì cái gì xuất hiện ở bắc kiến? Nói nữa, chuyện này, chính là Đại Minh Hoàng thượng chính miệng nói cho chúng ta biết, có thể có sai như sao. Ngươi nói ta phụ hoàng, Chu kỳ mị khẩn con ngươi. Không tin ngươi có thể hỏi một chút ngươi nương. Nàng vừa rồi không phải đều nói sao. Đương nhiên, nàng lời nói, ta một câu cũng không tin. Nghe tập nguyên hậu mặt nói không tín nhiệm thanh huệ vừa rồi những cái đó muốn bắn chết chu kỳ nói khi, lại ánh mắt không tự chủ được hướng tường thành phía dưới ngó. Thấy hắn thanh âm truyền xuống đi về sau, tự hồ. Đối phương trận doanh không có gì biến động, Chu lệ không có xuất hiện. Cái này làm cho hắn lánh xích một tiếng, nguyên lai lệ vương là dạ xoa truyền thuyết là không sai, liền chính mình bảo đệ nữ nhân đều vứt bỏ không thèm nhìn lại. Đây là, chúng ta cao ti quốc nội chính vụ, đều nói, lệ vương không có khả năng xuất hiện, không có khả năng đúng tay. Người chói người này, một chút tác dụng đều không có. Nàng sống hay chết đều hảo, nàng không phải chúng ta cao ti người, chúng ta cao ti người hà tất cố nàng chết sống. cao trinh thanh âm bình tĩnh mà truyền quay lại tới nghe tập nguyên quả thực không thể tin được hắn kia đem đặt tại chu kỳ trên cổ đao bắt đầu ở đối phương làn ra thượng sát ra nói vết máu đồng thời thanh huệ mũi tên càng mau bán ra đi khoảnh khắc tật lệ mà phá khai rồi gió lạnh nghe tập nguyên hét lên một tiếng tránh đi kia mũi tên phong đồng thời tay mắt lanh lẹ đẩy trong tay chu kỳ một phen chu kỳ lúc này mới nghiêng người tránh thoát này chi trí mạng mũi tên trên mặt tắc tất cả đều là tuyết trắng vô sắc cặp kia no đủ trong mắt Quan sát đi xuống, là Thanh Huệ kia trương không có một chút biểu tình mặt. Thời khắc này, Chu kỳ bạo, ngươi là ta nương sao. Ngươi xứng đáng. Ngươi như thế nào không chết đi. Ngươi tìm mọi cách được đến cha ta ái, đem hắn lửa. Ngươi như vậy nữ tử, tăng tận thiên lương nữ tử, vốn là không nên sinh hạ ta, lại càng không nên đem ta đường người quân cờ dùng. Cha ta hẳn là đem ngươi giết, mà không phải đem người thả ra. Thanh Huệ lạnh lùng thanh mà nói, Hoàng đế đem ta thả ra. Chỉ là muốn mượn dùng ngươi tới uy hiếp ta đe dọa ta, làm ta trở về giết ta người trong nước. Ngươi cho rằng ta khả năng đồng ý sao? kia cũng là ngươi xứng đáng. Là, ta làm ngươi lựa chọn, cùng đại minh người, hoặc là cùng cao ti người. Ngươi lựa chọn đại minh người, lựa chọn cái kia cầu hoàng đế, đương nhiên ta chỉ có thể đem ngươi giết. Muốn ta lời nói, thiên hạ nhất xuẩn, đơn giản là ngươi. Ta từ nhỏ làm ngươi thấy rõ ràng cái kia cầu hoàng đế làm hết thể sự tình, kết quả. Ngươi đối hắn vẫn là như vậy lưu luyến. Hắn làm cái gì sao? Hắn đối với ngươi hảo, sủng ngươi, làm ngươi trụ tiến trong hoàng cung, hưởng hết vinh hoa phú quý. Ngược lại là ngươi, hao tổn tâm cơ, vì chính ngươi mục đích, từ nhỏ đem ta dưỡng thành nam không nam, nữ không nữ. Nếu ta đem ngươi dưỡng thành nữ, ngươi nhìn xem, hắn hiện giờ dưới gối những cái đó công chúa, một đám vận mệnh, so hoàng tử còn muốn thê thảm. Ngươi cho rằng hắn thật là sủng công chúa sao? Nam mơ Thanh Huệ môi ở gió bắc run run, tản ra phẫn nộ màu tím, ngươi cho rằng Ngũ công chúa là chết như thế nào? Còn không phải bởi vì hắn chặt đứt Ngũ công chúa cầu sinh ý niệm? Nếu là Ngũ công chúa bất tử, Ngũ công chúa phò mã ra như thế nào thế hắn tận trung đến cuối cùng? Ngũ công chúa, là vì giúp hắn che giấu hắn bí mật chết. Ngươi nói bậy, Chu kỳ thanh âm, ở gió to giống như dần dần thu nhỏ, ngươi nói bậy, Ngũ công chúa là chính mình tìm chết, là bởi vì hoàng hậu nương nương cùng thuộc phi nương nương chi gian tranh đấu. Những việc này đều là ở trong hoàng cung, hắn dưới mỹ mắt phát sinh, hắn có thể không biết. Hắn tất cả đều biết. Cho nên, ngốc người là ngươi. Ta không phải hắn hậu cung duy nhất nữ tử, ngươi đồng dạng không phải hắn nữ nhi duy nhất. Hắn nữ nhi có rất nhiều, nhi tử có rất nhiều, thiếu ngươi một cái cũng không có gì nhưng thiếu. Hắn phía trước đối với ngươi có điểm hảo, chỉ là hắn cho rằng ngươi có điểm tác dụng thôi. Những việc này, chu kỳ là không có khả năng không biết. Ở trong hoàng cung mưa dầm thấm đất nhiều, nàng sao có thể không biết. Chính là, Chu Kỳ cười lạnh một tiếng lúc sau, bính ra một câu, thiên hạ quạ đen giống nhau hắc, hắn không tốt, ngươi có thể hảo đến nơi nào. Cao ti quốc nội phía trước không cũng đã xảy ra hương châu chi loạn, quốc vương đem nương nương đều cấp chém đầu. Đó là sự ra có nguyên nhân. Ta xem là ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Chu Kỳ giống xong câu này, đột nhiên quay đầu, hướng kia cầm đao nghe tập nguyên, muốn giết cứ giết. Nhanh lên sát. Ra ta còn không muốn chết ở cái kia tiện nữ tử trong tay đâu. Có thể chết ở ta phụ hoàng lưu kế, ra ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Nghe tập nguyên mặt đống nhiên trướng giống như gan heo hồng, trong tay dẫn theo đào phảng phất đống nhiên không biết hướng chỗ nào thả dường như. Hắn đương nhiên không thể tùy ý giết Chu Kỳ. Nếu giết Chu Kỳ cái gì mục đích đều không đạt được, đánh tới làm gì. Giết, còn rất sợ đại minh trong hoàng cung hoàng đế hối lợn đâu. Bạch bạch bạch, vỗ tay thanh âm, từ trên tường thành bên trái thang lầu chô vang lên. Chu Kỳ đám người nghe tiếng vọng qua đi về sau. thấy chính là một cái đồng hồ nhân trang điểm râu sồn manh hán người này đảo cũng là chu lệ đám người nhận được là hô diên trong bộ lạc đầu lĩnh hô diên độc thuốc bá hô diên tán lần này mang đồng hồ đại quân cùng cao ti quốc văn gia quân kết minh đồng hồ tướng lãnh đúng là người này hào khí khái đại minh hoàng thượng dưỡng ra tới công chúa chính là không giống người thường kẻ hèn đều vì đại minh hoàng đế cảm giác sâu sắc kiêu ngạo nói lời này hô diên tán mị mị đôi mắt nhỏ châu hướng chu kỳ quốc hạ cung chu kỳ híp mắt nhìn trên người hắn rõ ràng đông hồ nhân phục sức chỉ là ở khỏe miệng treo lên một mạt lạnh như băng cười Hồ diên tán đi tới nghe tập nguyên bên người nói thầm hai câu lời nói tiếp theo hai cái binh lính đi lên tới đem chu kỳ từ trên tường thành giá đi xuống cửa thành đàm phán tựa hồ đến đây tố cáo một đoạn lạc trên tường thành nghe tập nguyên đám người đều đi xuống tường thành mà nếu nghe tập nguyên đều biểu lộ chính mình đã xem thấu cao trinh ra ngựa sách lược cao trinh không cần phải tiếp tục lưu tại cửa thành đàm phán dự địch. Ngồi xe ngựa phản hồi đến quân đội đại bản doanh. Thanh Huệ cưỡi ngựa, ở phía sau đi theo. Chờ vào trong quân đội chỉ huy lều trại, Thanh Huệ hướng cao trinh hai đầu gối bùn quỳ xuống, nói: "Quốc vương, thần thiếp tội đáng chết vạn lần. Thần thiếp nếu sớm biết rằng chính mình kia nghiệt trùng trong lòng tất cả đều là cái kia cầu hoàng đế, thật đúng là không bằng một đao trước đem nàng giết." Hai nghe Thanh Huệ trong giọng nói nói thập phần rõ ràng, tựa như than thở khóc lóc hối hận. Ngu Thế Nam ở bên cạnh nhìn, trong lòng đều không cấm hơi chấn. đột nhiên cảm thấy cái kia kẹp ở hai nước chi gian thiếu nữ là có điểm đáng thương cao chị tắc lệnh như băng mà nhìn một màn này ở ghế trên ngồi xuống nghỉ khẩu khí cao trinh an khẩu trà nóng ấm áp hạ thân tử ôn thanh mềm giọng mà đối thanh huệ nói mau đứng lên đi nay lều trại tuy rằng nói phô lông dây thảm nhưng chung quy là rét lạnh mùa đông quỳ rất lãnh quốc vương hảo chấm đều biết chấm biết ngươi ái nữ sốt ruột nếu ngươi vừa rồi không đối với đối phương nói những lời này đó Rốt cuộc những người đó khẳng định sẽ đem nàng giết Nếu đối phương đem nàng giết nói Chỉ sợ lệ vương hậu qua lại đi nói Cũng không tốt lắm cấp vạn lịch ra công đạo Tìm lấy cớ là rất phiền phái sự Đương nhiên, ta quân Là không có khả năng bởi vì nàng một người Từ bỏ đối phản tặc bao vây tiêu trừ Ý ngoài lời Nếu thanh huệ không nhúng tay Hán Cao Trinh cũng sẽ trơ mắt nhìn Chu Kỳ bị giết Thanh huệ mặt xoát lập tức bạch Tối đầu, hai hàng thanh lệ chạy xuống dưới Nàng điểm này tiểu kỹ hai sao có thể giấu đến quá cao trinh quốc vương nguyện ý tha thứ tội thần tiểu nữ một mạng thần thiếp đã không biết như thế nào nói tốt thanh huệ ngập ngừng thanh âm đứt quãng ở lều trại nội quanh quẩn cao trinh đối nàng lời này cũng chỉ là nói đến lúc đó lại xem đi thanh huệ quanh thân đánh cái du nhi lúc này lều trại quân mạc bị vén lên về sau chu lệ mang theo công tôn lương sinh tiến vào thanh huệ ngẩng đầu nói có thể rõ ràng mà thấy trước mắt cái này bị truyền thuyết vì dạ xoa nam tử mặt như vậy Tựa như đêm khuya giống nhau quần cuộn thâm trầm ngũ quan, tuấn mỹ đến tựa như truyền thuyết chiến thần. Ở đại minh trong hoàng cung thời điểm, nàng đã từng nhiều lần, đứng ở hoàng đế mặt sau, như vậy xa xa mà thấy quá cái này nam tử. Chỉ cảm thấy mỗi lần thấy, đều sẽ cảm thấy trong lòng một trận không rét mà run. Không biết, nàng nữ nhi nghĩ như thế nào, như vậy thiên chân, thế nhưng muốn gả loại người này bảo đệ. Chỉ có thể nói cái này nữ nhi từ nhỏ bị nàng xuống hư, vô pháp vô thiên, căn bản không biết nặng nhẹ. Chu Lệ đương nhiên cũng biết trước mắt quỷ nữ tử này là ai, nhàn nhạt ánh mắt ở thanh huệ trên mặt quét hạ lúc sau, quay lại đầu, đối Cao Trinh nói, đêm nay địa đạo có thể đả thông sao. Ngày mai rạng sáng có thể hành động. Cao Trinh bình tĩnh sắc mặt, hơi hơi cong lên đan mắt vượng, nhìn thẳng hắn. Chúng ta đây người, cùng các ngươi người một khối hành động. Sát đông hồ nhân nói, chúng ta bắt kiến người, cùng các ngươi cao ti người giống nhau, đều tuyệt đối sẽ không nương tay. Chu Lệ nói, nguyên lai, đêm nay thượng vây thành. Hơn nữa làm ra công thành xu thế, đều là vì một cái mục đích, hấp dẫn quân địch lực chú ý, hơn nữa, làm thủ thành quân địch cả một đêm cảm thấy tinh thần khẩn trương. Khẩn trương thần kinh, có thể tạo thành thân thể thượng lớn nhất mọi mệnh, chỉ sợ tới rồi ban ngày, này đó phản tạc, ngược lại sẽ dễ dàng sơ suất phòng bị, vẫn luôn chỉ là tưởng, đối phương sẽ chỉ ở buổi tối lại đến tập kích. Binh bất tiếm trá, là muốn chu toàn ngư hoa. Trở lại bên trong thành nghe tập nguyên, nhìn hô diên tán đi theo ở phía sau đi vào hắn trong phòng. Không vui mà nhữ hạ mày, hô diên tướng quân, còn có việc muốn nói sao? Không có. Chỉ là mạt tướng nhìn nghe đại nhân cái này trong phòng, giống như so với ta kia trong phòng hảo. Hô diên tán đánh giá này đại trong phòng khắp nơi hoàn cảnh nói. Kia còn dùng nói. Nay nhà ở, là tử dương bên trong thành tuần phủ đại nhân ra, có thể không tốt. Tuần phủ một nhà, đã ở phía trước tử dương thành bị phản tặc công phá đại môn ngày đó, một khối bị hắn nghe tập nguyên hạ lệnh giết. Không sợ nháo quỷ sao. hô diên tán trực tiếp ngồi ở thính đường kia đem sang quý hoa lê một ghế bành vừa bãi mà vô tay vịt. nghe tập nguyên một bên nguyền rủa đông hồ nhân dã man không biết lễ tiết chỉ biết đốt giết cướp đoạt toàn thân dơ bẩn vô cùng về phương diện khác lại là không quá dám đối với hô diên tán trực tiếp phát giận hai người như vậy rằng co ngoài phòng hô hô một đạo gió lạnh tựa hô một cổ nhi muốn giữ cửa xé rách khai giống nhau trực tiếp phiến mở cửa cái này làm cho trong phòng hai người đồng thời đã chịu kinh hách nghe tập nguyên là kinh hồn chưa định một khuôn mặt đều là bạch. Hô Diên tán thấp giọng nói, nghe đại nhân như vậy kinh hoàng thất sắc nhưng không tốt, mắt thấy, ngài ngôi vị hoàng đế đều mau dễ như trở bàn tay. Ngôi vị hoàng đế, nghe tập nguyên cười lạnh trong thanh âm, nhưng thật ra nghe không ra cái gì hưng phấn cảm giác. Đó là hắn cha cả đời theo đuổi đồ vật, sau đó, cha hắn, hiện giờ đã đầu rơi xuống đất, bị cao trinh trảm. Cho nên, là lúc, thanh toán văn gia cùng cao gia thù này. Đại khái rất ít người biết đi. Đại bộ phận cao ti người đều không có nghĩ đến. Bọn họ văn gia kỳ thật đúng là phía trước, cao gia vẫn luôn đuổi giết dục đuổi tận dết tuyệt phục quỷ quốc dư nghiệt. Bóng đêm, nung đến giống không hỏa tan được mặc giống nhau. Hồ nhị ca sửa sang lại đi ra ngoài trang bị khi, ngẩng đầu nhìn đến cái này sắp trời, đống nhiên nghĩ đến. Những người đó, thường xuyên nói dạ xoa dạ xoa, vương gia là dạ xoa không có sai, chính là, ai biết vương gia là khi nào dạ xoa. Mạnh hạo minh ở bên cạnh hắn, nghe được hắn những lời này không cấm bật cười. không hiểu người không biết nhưng là đi theo Chu Lệ đánh giặc người lại đều rất rõ ràng hồ nhị ca lời này ý tứ Chu Lệ cũng không thích đánh đánh đêm càng thích đánh dạng sáng chiến đem chính mình binh lính ban đêm dưỡng đủ tinh thần tới rồi ngày hôm sau buổi sáng khởi sướng tiến công sấn địch nhân phòng dữ yếu nhất thời điểm động thủ Chu Lệ loại này động tác so với Đông Hồ nhân càng giống Thảo Nguyên Thượng động vật bản tính xem canh giờ không sai biệt lắm là thời điểm muốn bảo thành bọn họ này hỏa vào thành chuẩn bị nội ứng ngoại hợp người Tình cảnh nhất hung hiểm, cho nên bị xưng là cảm từ đội. Đi vào trong thành, cơ bản là đơn độc tác chiến, hoặc là hai ba cá nhân một tổ, binh lực thiếu, nhưng là, có khả năng cùng bên trong thành nhất hoàn mỹ bộ đội đánh. Mang theo vũ khí, lại không thể nhiều. Toàn dựa vào chính mình thể lực cùng trí tuệ. Nhất khảo nghiệm một sĩ binh sức chiến đấu, ở chỗ này. Nói thật, Hồ Nhị Ca rất thích loại này chiến thuật. Bởi vì, ở tiền tuyến thượng, quan chỉ huy kêu hướng thời điểm. Chính mình đầu đều căn bản không kịp tưởng như thế nào làm. Xông lên đi, dày đặc mũi tên bắn lại đây, sống sót, đều là may mắn chiếm đa số. Tương phản, loại này chiến đấu trên đường phố, khảo nghiệm tất cả đều là chính mình bản lĩnh. Chu lệ đưa ra làm hắn tham gia cảm tử đội thời điểm, hồ nhị ca một ngụm đáp ứng rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn có hậu cố chi ưu. Nghĩ phục kiến không biết khi nào trở về, hắn cũng không có khả năng vẫn luôn đi theo chu lệ bên người. Hắn nếu hồi quân đội nói. người khác phía trước lập chiến công thời điểm hắn lại không có cơ hội này đi làm thương đương thăng quan trên đường lạc hậu nhân ra một phen muốn đuổi theo trở về nói liền không thể chỉ ở chu lệ bên người đương nô tài hắn là lương dân xuất thân cũng tưởng rửa quân đội cái này con đường tân chức đạt được cuối cùng giống mạnh hạo minh như vậy một quan nửa trước có chính mình phủ đệ đem cả nhà đều tiếp nhận đi trụ từ đây tiến vào quý tộc vòng mạnh hạo dân là hắn mục tiêu phân đấu chí nhất cho nên lúc trước Nghe nói chính mình phải bị điều đi hắc tiêu kỳ khi, hắn là ngầm hối lộ hơn người, mới đến Mạnh hạo Minh phía dưới làm hộ vệ. Chu Lệ đâu, kỳ thật sớm đều nhìn ra hắn này đó ý tưởng. Rốt cuộc đều là nam nhân sao. Hơn nữa, nhìn Hồ Nhị Ca sắc thật là người thảo hỷ, Chu Lệ liền đem như vậy cơ hội tốt, cấp Hồ Nhị Ca. Mạnh hạo Minh cũng có thể đoán ra Chu Lệ một ít ý tưởng, cho nên, Hồ Nhị Ca lần này chiến dịch trở về đến hắn xuất lĩnh đội ngũ khi, hắn đem Hồ Nhị Ca điều tới rồi chính mình bên người. Có thể nói, chủ tử muốn làm cái gì, chính mình theo chủ tử ý tứ đi làm, tuyệt đối không có sai. Mạnh hạo minh thực hiểu được khi nào nên chụp chủ tử mông ngựa. Hồ nhị ca ở xuất phát phía trước, lấy ra mọi tử cho hắn túi thơm, đặt ở môi bên cạnh hôn khẩu. Tiếp theo, ở nhìn thấy mạnh hạo minh và táo nội không có tàng cẩn thận, lộ ra cái kia túi thơm một góc, hắc hắc cười nói, mạnh kỳ chủ, có phải hay không xuân mai cô nương đưa ngài bừa bình ăn a? Mạnh hạo minh chạy nhanh đem lộ ra đồ vật hướng trong lòng ngực một ngực tắc Cảm giác tâm hoa khẩu đều kiên định. Hồ Nhị ca là nghe nói qua Ngụy Hương Hương sự, thấy vậy, không khỏi than một tiếng nói, "Xuân Mai cô nương, ta từ ta muội muội trong miệng biết rất nhiều, chỉ là là cái hảo cô nương." Hai nghe có nam nhân khác nói nàng hảo, Mạnh Hạo Minh trên mặt hơi hiện không vui. Nhưng Hồ Nhị ca giống như không có nhìn đến hắn sắc mặt, lập tức đi xuống nói, "Mạnh Kỳ chủ hẳn là cưới Ngụy phủ Ngũ tiểu thư. Ngũ tiểu thư ta đã thấy, kỳ thật, người cũng hảo." Mạnh Hạo Minh đối với Ngụy Hương Hương người này nhưng thật ra thật không có đã gặp mặt chỉ là nghe người khác nói qua người khác trong miệng ngụy hương hương đại đa số cũng là tin vỉa hè thập phần mơ hồ chủ yếu là bởi vì ngụy hương hương du rú trong nhà không có thể cho người ngoài nhìn đến nàng thần bí khăn che mặt phía dưới một khắc mặt hiện tại nghe hồ nhị ca vừa nói dựng lên lỗ thai nghe xong lên hồ nhị ca nói ngày đó trong vương phủ làm đông tri yến kia ngũ tiểu thư ngồi vương ra xe ngựa lại đây ta đều thấy chỉ là như vậy sao phía trước vừa vạn vương ra có cái gì làm ta đưa đi cấp ngũ tiểu thư ta đưa quá khứ thời điểm cùng ngũ tiểu thư nói qua nói mấy câu cảm giác này tiểu thư một chút tính tình đều không có bình dị gần gũi đúng là khó được không hổ là ngụy lao giáo dưỡng ra tới nữ nhi bình tĩnh mà xem xét ngụy hương hương vì bắc yến làm như vậy đang nghĩa cử hy sinh chính mình nhiều như vậy là cái thực tốt cô nương diện mạo có lẽ không phải xuất sắc nhất nhưng là như hồ nhị ca nói là cá nhân phẩm tốt phẩm đức cao thượng Càng quan trọng là tính cách dịu ngoan, cưới quá khứ lời nói, đương nhiên cũng là cái hiển thê lương mẫu. Đối này hồ nhị ca thực khẳng định, ngũ tiểu thư là cái thiện giải nhân ý, hơn nữa, tuyệt đối sẽ không làm ra che lại lương tâm chuyện này. Mạnh hạo minh nghiêng đầu nhìn hồ nhị ca gương mặt kia. nay hồ nhị ca, nếu cạo cầm kia hồ cha nói, đảo cũng là anh Tuấn Tiểu sinh một quả. Ngắm lại tử diệp kia nha đầu lớn lên thủy linh linh một chút đều không kém, có thể nghĩ cái này hồ gia gen cũng không kém. Hồ Nhị ca mấy cái huynh đệ đều thành ra lập nghiệp, duy độc Hồ Nhị ca, bởi vì hàng năm ở trong quân, thời trẻ nói tức phụ nhịn không được tịch mịch đều chạy mất, hiện giờ vẫn là một mình một người. Ngươi tưởng cưới cái dạng gì tức phụ? Hồ Nhị ca cả kinh, giống như cũng không biết mạnh hạo Minh cư nhiên sẽ hỏi cái này dạng vấn đề. Nghĩ đến chính mình trưởng quan nguyện ý cùng chính mình nói việc tư, nói cảm tình, không phải vừa lúc mượn sức cung cấp trên cảm tình, đại triển kế hoạch vĩ đại thời điểm sao? Hồ Nhị ca xoa tay hầm hề. em đấy lòng nói nhi toàn thác ra tới, nói, đương nhiên là chính mình thích quan trọng nhất. Chính mình thích, là, cái này bạc A, phòng ở A, xe ngựa A, cửa hàng A, không đổi được chính mình thích nữ tử. Nhưng mấy thứ này, lại là ngươi nỗ lực nói liều mạng nói, là có thể được đến đồ vật. Xem chúng ta vương gia sẽ biết, vương gia một chút đều không để bụng vàng bạc tài bảo, nhưng là, thực để y vương phi nghĩ như thế nào. Mạnh hạo minh sửng sốt. Chính mình đương nhiên là chưa từng có nghĩ tới đem chính mình cùng chu lệ so. Cùng chu lệ như thế nào có thể so sánh? Hoàn toàn hai cái cấp bậc. Chính là, hồ nhị ca nói, vương gia cưới thiếp nói, không phải là không thể. Chính là, vương gia không cần. Vương gia chỉ cần vương phi. Bởi vì vương gia biết, mất đi vương phi nói, kia lời này, chỉ có thương tiếc chúng thân. Hà tất cưới một cái không thích nữ tử, làm chính mình tiếc nuối cả đời. Mọi người cả đời ý niệm liền bất đồng đi. Nhìn xem chúng ta đại minh trong hoàng cung hoàng đế, hậu cung nữ tử cái gì cần có đều có, chính là, cao thi quốc vương nói rất đúng, hoàng thượng giống như đều chưa từng có chân chính vui vẻ quá một ngày. Mạnh hạo minh một bàn tay, bất chi bất giác trung sở đến ngực phóng túi thơm vị trí. Tới rồi canh giờ, cảm tử đội xuất phát. Hồ nhị ca theo sát ở mạnh hạo minh phía sau, thông qua thật dài mới vừa đào hảo tùy thời có khả năng sụp đổ địa đạo, tiến vào tới rồi tử dương bên trong thành. Trong thành, vào đông sớm tới tìm muộn Hết thể người cùng sự vật, đều đắm chìm trong mông lung xương sớm bên trong. Bị công tôn lương sinh tính trọng, sương mù bay, tương đương thiên trợ bọn họ cũng. Tiến vào bên trong thành chỉ định địa điểm, mạnh hạo minh đem chính mình trong đội chia làm mười chi phân đội triển khai chiến lược. Trong đó, trọng điểm kia phê, là muốn đi đến địch nhân kho vũ khí, hủy hoại quân giới. Có thể hủy diệt mấy môn pháo là mấy môn pháo. Bởi vì pháo rừng ở trong tay địch nhân, lấy không được nói, hủy diệt càng tốt. Đại pháo giá trị chế tạo sang quý Thủy diệt là bất đắc dĩ cử chỉ, nhưng là, vì thắng lợi, không còn hắn pháp. Hồ nhị ca vẫn là đi theo mạnh hạo minh đi phía trước đi. Bọn họ mục đích là đi trước bên trong thành kho lúa. Đông hồ nhân không có dự trữ lương thực, lúc này tới tấn công Cao Thi, dựa vào tất cả đều là Cao ti văn gia quân cung cấp. Nghe tập nguyên trước tiên tấn công tử Dương Thành, cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này. Quân đội trường kỳ tác chiến nói, yêu cầu quân lương, yêu cầu chăn Đông. Giống bọn họ như vậy phản tặc. Không có ổn định cả nước phía sau cung ứng, chỉ có thể rửa công thành đoạt đất tới cấp lấy. Ở văn gia quân tấn công tử dương thời điểm, kỳ thật lưu thủ tuần phủ, đã có điều chuẩn bị, đem tử dương bên trong thành bộ phận quân giới cùng kho lúa đều cấp hủy hoại cùng rời đi, không để lại cho phản tặc. Nhưng là, lưu lại những cái đó, trung quy đều là hậu hoạn vô cùng, sẽ cho này đó phản tặc cơ hội. Mạnh hạo minh phụng mệnh đi thiêu kho lúa, là vì giao động phản quân cùng đông hồ nhân lưu thủ ở trong thành tin tưởng. Thấy bên trong thành không có lương thực, cùng bên ngoài người đánh đánh lâu dài ý niệm vì đại đại yếu bớt, sớm hay muộn sẽ ra khỏi thành kiếm ăn. Cho nên, thành nhất thời tấn công không xuống dưới không có quan hệ, càng quan trọng là muốn cho này đám người đạn tận lương tuyệt. Đằng trước cuối hẻm, đột nhiên tao nộ tới rồi tuần tra văn gia quân. Hồ nhị ca chát chát ngai lưng, đối mạnh hạ minh nói, ta đến đằng trước đi, hấp dẫn bọn họ lực chú ý, kỳ chủ ngươi tiếp tục đi phía trước đi. Thiêu bọn họ kho lúa. làm cho bọn họ này đám người ngày mai liền uống gió tây bắc đi. Mạnh hạo minh thấy phía trước kia đội người rất nhiều, ít nhất mười mấy, đều là bắt lấy trường mâu, chỉ sợ hồ nhị ca một người vô pháp ứng đối. Lại thấy hồ nhị ca không đợi hắn đáp lời, đã là tay chân linh hoạt mà leo lên bên người dân phòng tường. Hồ nhị ca đó là giống như con nghệ người giống nhau, ở trên nóc nhà trên vách tường bỏ sát. Tới rồi kia mười mấy người tuần tra đội phía trên. Hồ nhị ca nhắm chuẩn mặt sau cùng một sĩ binh, Đem phóng ám tiễn bao đựng tên thượng phóng tới trên môi một tuổi, lập tức phóng đổ một cái. Dùng đồng dạng phương pháp, liên tiếp mà phóng đổ ba cái về sau. Hồ nhị ca bỏ hạ mái hiên trốn vào một cái hậu viện đường hẻm xuyên khẩu khí. Tuần tra đổi lại là bởi vì xương mù dày đặc quan hệ, nhất thời thế nhưng là không có phát hiện thiếu người. Mạnh hạo minh thấy hồ nhị ca liên tục đắc thủ, lòng tự tin cũng bạo trướng đi lên, cảm thấy đêm này mười mấy người dùng một lần mừng sẽ không quá khó. Lúc này hắn tránh ở chân tường. Cùng hồ nhị ca giống nhau, chờ tuần tra đội trải qua chính mình phía trước về sau, nhắm chuẩn cuối cùng người kia, bay ra một đao. Tiêu đao một đao đâm vào đối phương phía sau lưng khẩu, giống nhau là theo tiếng ngã xuống đất. Hồ nhị ca lại ghé vào mái hiên thượng, ý nghĩa dạng hòa hồ lô, dùng tên bắn lén, dùng dây thừng, đem binh lính một đám giải quyết rớt. Mắt thấy, này đám người bị đề danh thu thập không sai biệt lắm khi, kia phía trước mang đội quan chỉ huy bỗng nhiên phát hiện dị thường, đông nhiên quay đầu lại, tiêu, có người đánh lén Chỉ sợ những người này một khi bị kinh động, đem tin tức tản ra đi, kia sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến địa phương khác tác chiến phân đội hoàn thành nhiệm vụ. Mạnh hạo minh nhanh chóng quyết định từ trốn tránh ngõ nhỏ vọt ra, dẫn theo đao, xông thẳng hướng kia quan chỉ huy. Kia quan chỉ huy cầm lấy đao liên tục lùi về phía sau, nhưng như thế nào có thể đến được mạnh hạo minh đột nhiên phát ra tấn manh thế công. Mạnh hạo minh nhất kiếm cắm vào đối phương tâm hoa khẩu khi, chỉ nghe sau lưng đột nhiên hồ nhị ca kêu một câu, cẩn thận hắn thân mình bị hồ nhị ca đột nhiên đẩy ngã trên mặt đất hòa thống bắn ra tới đạn pháo xông thẳng bọn họ hai cái phanh một thanh âm vang lên hai người đồng thời bị nổ tung hai sườn dân cư vách tường nóc nhà đều ở chấn động mạnh hạo minh chỉ cảm thấy đầu lỗ thai đều ong nóng nóng mà vang trước mắt hứa ra ngôi sao này đáng chết cao ti người thế nhưng phát minh như thế kinh tùng hỏa khí cũng may bọn họ vương ra cùng cao ti quốc vương có điều phong bị cho bọn hắn trang bị hộ thân nội giáp mạnh hạo minh bò dậy Sờ đến cơ hồ bị gạch ngói mai một hồ nhị ca, một sờ, trong lòng lạnh nửa thành chỉ thấy hồ nhị ca dưới thân đều là huyết. Giao lưu, phun tảo, bàng thượng thư viện đại thần, nhân sinh người thắng đều ở tiêu tương thư viện số hệ chặt sở sở xì nổ vèo, hệ chặt tăng thêm bằng hữu công chúng hào đưa vào sở sở xì nổ vèo. Hai ba sáu lâm vào nguy cơ. Nghe nói hồ nhị ca bị thương tin tức, từ diệp lấy một trận gió tốc độ xông vào quân ý để liều trại. Lý Mẫn cùng mấy cái đại phu liền hồ nhị ca trên người thương ở làm thương lượng, ngẩng đầu vừa vặn thấy Tử Diệp tiến vào, Lý Mẫn kêu lên: "Ngươi tới." Tử Diệp không do nguyên do, chỉ thấy chính mình nhị ca nằm ở lều trại đắp giản dị ván giường thượng vẫn không núp ních, toàn thân quần áo mang huyết, dọa đến hai cái đùi mềm trên mặt đất về sau toàn thân thẳng run. Lý Mẫn đành phải đi qua đi, đối ngồi xổm trên mặt đất nàng nói: "Cũng may cơ bản đều là bị thương ngoài ra, chỉ là mấy cái trọng đại vết nứt tử mất máu so nhiều, hiện tại yêu cầu truyền máu." Ta phải cho ngươi chịu cái huyết, cùng hắn huyết xứng hình, nhìn xem có phải hay không thích hợp ngươi huyết cho hắn dùng. Nếu thích hợp nói, hắn đại khái thực nhanh có cứu. Tử Diệp nghe xong nàng lời này, hoa một tiếng khóc ra tới. Nếu không phải hồ nhị ca mặc vào Chu Lệ tự mình đưa hắn hộ thân nhuyễn giáp, đã sớm mất mạng. Hồ nhị ca bị đưa tới trên đường, thở phi phò khi, lại không quên một bên kêu Chu Lệ nói ân cứu mạng, về phương diện khác, tắc nhớ mong một khối ở trên chiến trường mạnh hạ minh. Chỉ nghe đưa hồ nhị ca đến phía sau vận chuyển thương binh người ta nói, nói Mạnh Hạo Minh cùng Hồ Nhị Ca ở bên nhau. Mạnh Hạo Minh thế nào, sống hay chết những cái đó đưa hồ nhị ca tới người lại không có nói. Hồ Nhị Ca đương trường bị tạc ngất xỉu, cũng không biết Mạnh Hạo Minh ra sao. Xuân Mai đứng ở lều trại bên ngoài nghe những lời này, toàn thân cùng Tử Diệp giống nhau phát run. Trước kia sao không cảm thấy như vậy đáng sợ chuyện này, hiện giờ đột nhiên buông xuống đến trên đầu mình. Nhớ rõ Tử Diệp lúc ấy cùng nàng nói, nói mạnh hạo minh chỗ nào đều hảo càng không cũng may cùng nàng nhị ca giống nhau ý tứ là mạnh hạo minh là quân nhân là dựa vào chính mình huyết tới đua đến thăng quan phát tài trên chiến trường trước nay là bất chấp phong vân chiếm đa số ai cũng không dám trăm phần trăm bảo đảm ngày mai có thể tồn tại trở về xuân mai cắn tái nhợt môi vừa muốn xoay người mặt sau lý mận giống như hướng lều trại ngoại nhìn lướt qua quét thấy nàng thân ảnh sau kêu nàng lại đây thiếu nãi nãi, có việc phân phó nô thì sao xuân mai đứng ở lý mẫn trước mặt thấp đầu nhỏ lý mẫn lưng đeo tay giống như chấm tư nói ngươi lợi chút cùng vận chuyển thương binh những người này hồi tiền tuyến sở chỉ huy cấp bổn phi đưa cái tin tiền tuyến tương đối nguy hiểm ngươi phải cẩn thận mà bảo toàn chính ngươi biết không nguy hiểm địa phương ngàn vạn không cần đi đưa sống tin nếu nhân ra lại đưa thương binh trở về ngươi lại đi theo trở về không cần một người đơn độc hành động xuân mai lập tức đáp nô tỷ khẳng định sẽ giúp thiếu mãi mãi đem tin đưa đến chờ xuân mai đi rồi chịu xong huyết lại chờ đợi xứng hình tử diệp đi đến nhìn lý mẫn rụt hà đầu không khóc nghe thấy nữ chủ tử diễn khản chính mình tử diệp đột nhiên cảm thấy chính mình hảo mất mặt ủ rút cụt đuôi mà nói nô tỳ nếu là có thiếu nãi nãi về điểm này định tính đều hảo thiếu nãi nãi ngài răn rẽ nô tỳ đi ta huấn ngươi làm cái gì lý mẫn cười như không cười nhìn thấy thân nhân sinh mệnh đe dọa khóc là nhân chi thường tình ngươi nếu là không khóc nói ta còn phải nghĩ biện pháp làm ngươi khóc giống vậy ta hiện tại đến đem một người khác tiến đi giống nhau tử diệp sửng sốt một chút lý mân nói đừng nói ngươi nếu là ta thấy ta thân ca đột nhiên thương thành như vậy cũng sẽ đột nhiên cảm thấy thiên muốn sụp nói trở về ngươi ca này thật là vận khí tốt nô tỳ nhị ca đều nói đây đều là quy công với vương gia đem chính mình tốt nhất hộ thân nhuyễn giáp đều cho hắn nói như vậy chính hắn ngược lại là không có gì phòng hộ thi thố mang ở trên người khả năng hắn nghĩ chính mình ngốc tại sở chỉ huy Như vậy nhiều người bảo hộ, vô dụng, cấp binh lính dùng tới càng tốt. Lý Mẫn chỉ cần nghĩ như vậy, đối chính mình lao công, càng là kính nể có thêm. Không phải mỗi cái phong kiến thời đại tướng quân, đều có thể làm được này một bước. Người đều là tham sống sợ chết, không có đối mặt tử vong ý hiếp sẽ không sợ hãi. Có thể làm được đem chính mình cứu mạng công cụ nhường cho những người khác người, có thể nghĩ này phần cách. Vương gia là rất tốt rất tốt người. Tử Diệp một chút đều không hàm hồ mà nói, vương gia phía trước sẽ bị thương thời điểm. đều là bởi vì đem chính mình hộ cụ nhường cho người, bao gồm hắn lần trước bị lưu núi tên bắn chúng cái tia chân. Nghe Lý Mẫn như vậy hỏi, Tử Diệp đảo cũng không biết như thế nào đáp. Về Chu Lệ lần đó bị thương sự, nàng nhị ca cũng không coi ở Chu Lệ bên người, nhiều nhất là tin vỉa hè tới chiếm đa số. Chính là có một chút sẽ không sai chính là, nếu không phải Chu Lệ đem chính mình bảo vệ đùi nhường cho người khác, như thế nào sẽ dễ như trở bàn tay chúng chiêu. Lý Mẫn tưởng nội ứng ngoại hợp. cùng lần trước ngụy tử cựu chúng chiêu thời điểm giống nhau nhắc tào tháo tào tháo liền đến tiếp viện quân đội nhóm đầu tiên đến ngụy tử cựu xuất lĩnh một chi đội ngũ phụng mệnh đến chiến địa bệnh viện phụ trách thủ vệ cùng xử lý thương binh công tác mang theo người tới thời điểm vừa vặn thấy xuân mai cùng những cái đó vận chuyển thương binh người một khối ngồi ở xe ngựa to thượng hướng tiền tuyến chạy đi thấy có nữ tử xuất hiện ở trên chiến trường ngụy tử cựu trong nháy mắt nhớ tới chính mình chết đi nương trong quân đội là cơ bản không có nữ binh giờ phút này xuất hiện nữ tử chỉ có thể là lý mẫn bên người người không có sai nhi ngụy tử cựu từ trên ngựa xuống dưới lý mẫn cùng quân doanh mấy cái đại phu đi ra lều trại thần tham kiến vương phi đứng lên đi ngụy tử tướng quân ngụy tử cựu phóng nhãn quân doanh phát hiện có người ở thu thập đồ vật bộ dáng lý mẫn bên cạnh đại phu giải thích nói vương phi lo lắng tiền tuyến có lẽ yêu cầu chúng ta đi phía trước gì, làm ta chờ trước chuẩn bị sẵn sàng Ngụy Tử Cửu nghe cái này giải thích chỗ nào kỳ quái. Người khác có lẽ không cảm thấy, nhưng hắn bất đồng. Chẳng sợ quân đội muốn đi phía trước đi, lưu sĩ đều sẽ từ phía trước trước trở lại tin tức cấp phía sau người, làm này có sung túc chuẩn bị thời gian. Rốt cuộc này không phải thế nào cũng phải lập tức đi làm sự. Hơn nữa, Lý Mẫn hẳn là biết công tôn lương sinh người nọ tác phong, Lý nên tin được công tôn lương sinh sẽ trước tiên thông chi. Những người khác tránh ra về sau, Ngụy Tử Cửu đi theo Lý Mẫn phía sau. Lý mẫn xem này theo tới, cũng biết dấu hắn không được, nói, phía trước, quân doanh có người, một người cưỡi ngựa đi ra ngoài. Khả năng nóng nội, không có đi mưu sĩ cấp kế hoạch tốt vận chuyển thương binh lộ tuyến. Ta lúc ấy cũng không dám phái người đuổi theo, sợ đuổi theo khiến cho lớn hơn nữa động tĩnh. Sự tình đã là như thế này, chúng ta yêu cầu trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Không có cùng mặt khác quân y gì trước gió lùa, là bởi vì những người này rốt cuộc là đại phu, không giống các ngươi quân nhân, chỉ sợ tâm lý thừa nhận lực không có như vậy cường. ở thương binh khiến cho khủng hoảng vậy phiền thoái. Lúc trước tuyển cái này địa điểm làm thương binh chạm trung chuyển, có thể nói là ngàn trọn và tuyển. Nhưng mà nghĩ đến địch quân có lẽ giống như bọn họ, thập phần quan tâm phía sau tiếp viện vấn đề, cho nên có lẽ sẽ phái người vòng đến bọn họ quân đội mặt sau đi dò hỏi tình huống. Vì thế, Niu sĩ suy nghĩ một cái vận chuyển thương binh tới phản lộ tuyến, tới nhiễu loạn địch quân nhãn tuyến. Hiện tại, này đều bị Hộ Nữ sốt ruột thanh huệ quận chúa phá hủy, nhân chi thường tình đổi làm những người khác. Chỉ sợ cũng sẽ giống Thanh Huệ giống nhau Lý Mẫn lúc ấy thấy cản cũng không kịp Chỉ có thể là lui ra phía sau một bước làm nhất hư tính toán Ngụy tử cựu trong nội tâm an kinh Ban đầu hắn còn tưởng Nghe nói phía trước bộ đội đã làm người đánh vào thành nội bộ ứng ngoại hợp Cái này chiến sự Hẳn là thực mau có thể kết thúc Hiện tại nghe Lý Mẫn cái này khẩu khí Tựa hồ không phải đơn giản như vậy Nơi này là có cái gì huyền cơ sao Hắn không phải tối cao quyết sách giả Không có tham dự đến chu lệ bọn họ tối cao tầng tham dự kế hoạch, cho nên, các chủ tử trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn nhất thời thật đoán không ra. Nghe nói, lần này mang đông hồ đại quân lại đây người, là hô diên bộ lạc thủ lĩnh, ngụy Tử Kiều, như là lơ đãng mà nhắc tới địch quân quân đội tình huống, theo bọn họ hiện tại giống nhau có thể nắm giữ đến, chính mắt thấy đến. Hô diên tán ở trên tường thành hiện thân, là làm cho bọn họ trong lòng tồn một tiêu nghi vấn, ít nhất ở hắn ngụy Tử Kiều trong lòng là tồn nghi vấn. vì cái gì là hô diên tán không phải hô diên độc sao hô diên độc không phải bị đông hồ nhân bắt cóc đi trở về sao chẳng lẽ hô diên độc có khác nhiệm vụ nếu là cái dạng này lời nói đông hồ nhân đã có thể không ngừng đánh vào tử dương thành này một đội vương đức thắng đột nhiên từ phía bên phải một cái trên đường nhỏ quải tiến vào vội vội vàng vàng chạy tới lý mẫn trước mặt giống như không có nhìn đến ngụy tử cừu mồ hôi đầy đầu nóng lòng báo tin nhi lý mẫn làm hắn hút khẩu khí lại nói đừng nóng đổi. lại hư chuyện này, hiện tại có ngụy tứ tướng quân ở chỗ này. Vương Đức Thắng mới phát hiện ngụy tử cựu ở đây, nói, khó trách. Khó trách. Nô Tài thấy những người đó, giống như phải đi bên này con đường này, sau lại đột nhiên xoay phương hướng, có thể là nghe thấy ngụy tướng quân động tĩnh. Bị ngụy tướng quân căn cứ Công Tôn Tiên Sinh thiết kế ở vào núi khẩu cái kia trận mê hoặc. Công Tôn Lương sinh chờ mưu sĩ, ở mấu chốt địa phương đều thiết mê trận. Làm cuối cùng một đạo phong tuyến. Hiện tại nhất đáng chết chính là Thanh Huệ chạy ra đi thời điểm, đi không phải mê trận bên kia lộ, mà là một cái sau núi tiểu đạo. Đó là Thanh Huệ chính mình tìm ra, trong núi các con vật đi lộ. Tuy rằng như vậy một cái đường nhỏ bại lộ cấp địch nhân xem, địch nhân không nhất định có thể thông qua này lộ tiến vào, nhưng là, chỉ cần biết rằng bọn họ ở cái này địa phương có người, cung cấp vì thế có thể đối nơi này tiến hành tứ phía vây quanh, tổng có thể tìm được càng tốt nhập khẩu. Hiện tại nghe địch quân đội quân mũi nhọn tháng tử, đều nghe thấy được nơi này hương vị. Lý Mẫn cùng Ngụy Tử Cựu một khối trơ mặt, chỉ sợ địch nhân tìm được bọn họ cái này chỗ ngồi là chuyện sớm hay muộn. Cho nên bọn họ này cần thiết lập tức chuyển rời đến an toàn mảnh đất. Bổn phi phía trước làm nha đầu đem tin đưa đến phía trước sở chỉ huy, có nói qua chuyện này nhi, thương binh hẳn là sẽ không lại đưa đến nơi này tới. Chúng ta tùy thời tùy chỗ có thể đi. Lý Mẫn nhanh chóng quyết định nói. Nguyên Lai, like, nàng phía trước làm Xuân Mai truyền tin nói chính là việc này. Vương Đức Thắng hiện tại nghe nàng vừa nói, lập tức minh bạch. Nàng này chỉ sợ là bởi vì lần trước Xuân Mai đi theo nàng ra quá sự, cho nên làm Xuân Mai đi trước vì ăn. Xuân Mai kia nha đầu, lớn lên quá kinh diễm, là thực dễ dàng khiến cho địch nhân ý xấu. Ngụy tử cựu lập tức triệu tới đóng tại nơi này quan quân, hiệp thương chạy trốn lộ tuyến. Nghiễm nhiên, chỗ này, thuộc về dễ thủ khó công cái loại này. Đây là bởi vì, nguy sĩ tuy rằng có thay thế lý mẫn bọn họ nghĩ tới nhất hư tính toán, hy vọng bọn họ một khi bị địch nhân phát hiện nói, có thể lập tức chạy trốn. Bất quá suy xét đến thương binh đông đảo, quang đổi vận thương binh, đều thành vấn đề lớn nhất. Mang theo thương binh, tái hảo lộ tuyến, chạy cũng chạy không mò. Ở cái này tiền đề điều kiện hạ, còn không bằng lựa chọn một loại khác sách lược, tuyển một miếng đất nhi, dễ thủ khó công. Bọn họ tới tiến công nói, chỉ cần kịp thời thông chi viện quân, có thể tới cái trong ngoài giáp công, đến lúc đó đem này bộ phận binh lực một khối ăn luôn. Đương nhiên, chẳng sợ đã quyết định cố thủ ở chỗ này chờ viện quân tới. Đều khẳng định không thể một chút chuẩn bị đều không có, một chút phản kháng đều không có, làm địch quân tiến nhanh mà nhập thuốc thủ chịu chói. Nghe nói này khối địa phương bị địch nhân phát hiện, quân y ly nhóm quả nhiên đều loạn thành một đoàn. Bọn họ đại đa số là ứng quân đội thỉnh cầu tới tiếp viện bình thường đại phu, tuy rằng đi vào bộ đội về sau có nghĩ tới phương diện này nguy hiểm, cũng không phải nói sợ chết, chỉ là trong lòng căn bản không có cùng binh lính giống nhau đánh giặc chuẩn bị, huống chi giết người. Văn nhược đại phu nhóm Nghĩ đến hai tay phải thân thủ giết người, đều có chút cảm giác vi phạm đạo đức. Ở cái này dưới tình huống, Lý Mẫn làm ngụy tử cựu đem chuẩn bị tốt truy thủ, cho mỗi cái đại phu phân một phen, chỉ nhưng cầu bọn họ ở mấu chốt khi có thể tự vệ. Nói vậy tự vệ dưới tình huống, này đó đại phu đều sẽ đem biện hộ nhân sĩ băn khoăn vứt đến cái hót đi. Đồng thời, chiếu cố hảo người bệnh, là này đó đại phu một tắc.